trong đông làm ra một chút lấy lửa đốt thành cho liền dùng đông hôi tới cấp nam nhân bôi trên miệng vết thương thượng cầm máu lại dùng mảnh vải băng bó đừng nói biện pháp này rất không tồi, băng bó hảo nam nhân cũng cầm máu đồng sa sa lại đổ một chén đường đỏ thủy cho hắn uống nghiêng về một phía thủy đồng sa sa một bên ôn nhu cười nhà của chúng ta nghèo khi còn nhỏ bị thương mụ mụ đều là lấy biện pháp này tới cầm máu thời gian dài ta cũng học xong đừng nói này biện pháp cũng không tệ lắm nam nhân cười cười tiếp nhận đường đỏ nước uống, ta kêu phó Minh Thụy, lần này đa tạ ngươi. Đồng Sa Sa trong lòng cười trộm, trên mặt lại mang theo chút é e lệ cười, không có việc gì, không có việc gì, ngươi, ngươi trước nằm trong chốc lát, ta cho ngươi thủ môn. Chương 680 tìm tới môn. Thẩm Lâm Tiên canh giữ ở trong phòng bếp, nhìn quỹ cẩn tay chân lanh lẹ đem tẩy tốt gà cắt thành khối, lại dùng các loại gia vị ướp, lại thiêu một nồi nước gấm chuẩn bị hầm thịt heo. Nghe xào trong nồi truyền ra tới từng đợt thịt kho tàu mùi hương. Thẩm lâm tiên thèm hút hút cái mũi, mẹ, còn không có hảo sao. Quý cần buồn cười chụp nàng một cái tát, nhưng vẫn là cười từ mâm cầm một khối cắt xong rồi đầu heo thịt phóng tới thẩm lâm tiên trong miệng, ăn trước một khối đỡ thèm, trong chốc lát ngươi tam ca trở về chúng ta liền ăn cơm. Đúng vậy, thẩm lâm tiên tam ca thẩm chí quốc rốt cuộc ở năm trước đã trở lại. Trước hai ngày hắn đánh trả lời điện thoại nói muốn cùng đại cô cùng nhau về nước, Quý cần nhận được điện thoại liền bắt đầu hưng phấn chuẩn bị đồ vật, này không? thậm chí quốc sở ngồi phi cơ hôm nay giữa trưa tới tỉnh thành, quý cần sáng sớm liền đem thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc hai anh em tông cổ đi ra ngoài tiếp thẩm chí quốc, nàng chính mình lưu tại trong nhà làm một bàn lớn đồ ăn. Đem trong nồi xào tốt rau xanh trang bàn, quý cần ánh mắt hơi lóe, người tam ca ở bên ngoài đã nhiều năm, cũng không biết còn ăn quen hay không nhà ta đồ ăn. Ta nghe người ta nói ngoại quốc đều ăn những cái đó nửa sống nửa chín thịt, liền khẩu nước cấm đều không có, người tam ca mấy năm nay thật là bị thật lớn tội thầm lâm tiên nghe dở khóc dở cười mẹ ngươi chính là nhàn nhọc lòng tam ca cũng không phải sẽ không nấu cơm hắn thuê trong phòng có phòng bếp mẹ quốc cũng có bán chúng ta hoa hạ đồ ăn địa phương hắn mua điểm đồ vật trở về làm liền thành muốn ăn cái gì làm cái gì nói không chừng so ở nhà còn hào đâu quý cần cười cười cũng đúng vậy bất quá chính là ngươi tam ca đánh tiểu không rời đi quá chúng ta này mánh vừa đi như vậy xa địa phương vừa đi đã nhiều năm ta nhớ thương cũng là khó tránh khỏi nàng thở dài muốn nói đi Đương cha mẹ đều nguyện ý kêu hải tử đều canh giữ ở bên người, nhưng hải tử lớn, cũng không thể đứng lâu ở trong nhà, phải đi ra ngoài đua đi ra ngoài sớm, chúng ta khổ sở trong lòng, nhưng cho dù lại luyến tiếp cũng đến xa à. Nói tới đây, quý cần trong mắt hơi có ướt ác, nàng lau lau khỏe mắt, nói này đó làm gì, tiệt nhất. Thẩm lâm tiên trầm mặc xuống dưới, qua hồi lâu mới nói, mẹ, về sau ta thủ các ngươi. Nói bừa cái gì? Quý cần chạy nhanh đánh gãy thẩm lâm tiên nói, ngươi về sau cũng đến gả chồng cũng đến thành gia lập nghiệp, thành gia phải hảo hảo sinh hoạt, cả ngày thủ chúng ta là chuyện như thế nào a? Không nói là ngươi, chính là đại ca ngươi cái này trưởng tử, chúng ta cũng không yêu cầu hắn canh giữ ở chúng ta bên lời. Ta và ngươi ba quá không quen trong thành nhật tử, kỳ thật ca nguyện ý ở nông thôn sinh hoạt, nhưng các ngươi người trẻ tuổi không thể cả đời ở trong thôn a. Quý cần sơ sơ thẩm lâm tiên đầu, mẹ biết ngươi là cái hảo hài tử, thiệt tình hiếu thuận ba mẹ, mẹ có ngươi ca bọn họ, có ngươi, liền thấy đủ, chúng ta có thể hành, có thể đi có thể ăn có thể uống thời điểm các ngươi cứ việc đi ra ngoài sớm chờ đến nào thời điểm ta và người ba lão đi không đặng chúng ta liền thu thập đồ vật đến cậy nhờ các ngươi đi thẩm lâm tiên nhết môi cười hành đến lúc đó ngươi cùng ba đến cậy nhờ ta ta cho các ngươi dưỡng lao tổng chung quý cần cười hảo nương hai đang nói chuyện liền nghe được bên ngoài có động tĩnh quý cần chạy nhanh ném xuống cái muống đi ra ngoài liền nhìn đến thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc chính hướng trong nhà dọn đồ vật tiền quế phương đã nghe động tĩnh ra tới mà cổng lớn đứng một nam một nữ hai người nam chính là thẩm chí quốc nữ tự nhiên là thẩm ai Thẩm chí quốc ăn mặc màu xám nhà táo lông màu đen quần tây bên ngoài ăn mặc một kiện màu đen áo khoác trên cổ vây quanh thiển hôi ô vông khăn quàng cổ trên mùi giá vô không mắt kính một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng mà thẩm mai tắc ăn mặc màu đen váy dài liền thân màu đen cao ống dài ra bên ngoài che chở một kiện rộng thùng thình bản màu xanh xám áo khoác cần cổ vây quanh xanh nhà sắc tơ lủa thêu hoa khăn quàng cổ trang điểm thực thời thượng xinh đẹp Hoàn toàn không giống như là nông thôn đi ra nữ nhân, càng không giống như là năm mươi tới tuổi phụ nữ. Tiền Quế Phương đều có chút không dám nhận, hơn nửa ngày mới duỗi tay đi sở thẩm Mai, lao đại. Quả mơ a, người này, người hiện tại cũng thật đẹp, nương cũng không dám nhận. Thẩm Mai cười vãn Tiền Quế Phương tay, đỡ nàng hướng trong phòng đi, vừa đi một bên cười nói, này thân quần áo là ta chính mình làm, đẹp đi, ta cấp nương cũng mang theo mấy thân xiêm y, đều là chính mình thiết kế chính mình làm, nương trong chốc lát thử xem. Quý cần tắc lôi kéo thẩm Chí quốc không buông tay, mau kêu mẹ nhìn xem, gầy, thật gầy, có thể thấy được ở bên ngoài ăn không ngon. Thẩm Chí quốc bật cười, mẹ, ta không ổn, mới vừa ở cân thượng sừng, còn béo tam cân đâu. Đó là ngươi trưởng cái. Quý cần chừng hắn một cái, mẹ nói gầy, đó chính là gầy. Thẩm lâm tiên cũng cười nói, ta nhìn tam ca cũng là gầy, trong chốc lát tam ca lượng lượng, xem có hay không trưởng cái. Khi nói chuyện, thẩm lâm tiên còn đi đến thẩm Chí quốc bên cạnh so đo. Sắc thật trường cái, tam ca đi thời điểm liền so với ta cao nửa đầu, hiện tại vẫn là so với ta cao nửa đầu, ta mấy năm nay nhưng dài quá vài cm đâu. Thậm chí quốc cười sờ sờ thẩm lâm tiên đầu, hành, ta gầy, trường cái. Thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc hai anh em làm cu ly dọn đồ vật, dọn vài tranh mới tính đem trên xe đồ vật toàn dọn đến trong phòng. Thẩm lâm cũng đuổi trở về, ngồi vào trong phòng nhìn xem nhi tử nhìn nhìn lại tỉ tỉ, ha hả ngây ngô cười tiền quế phương đối mới tưởng ngồi xuống nghỉ một lát nhi thẩm vệ quốc nói vệ quốc ngươi đi lái xe tiếp ngươi dưỡng bọn họ lại đây ăn cơm xong lại đưa ngươi đại cô trở về thẩm vệ quốc đáp ứng một tiếng cầm lấy chìa khóa xe liền đi Thẩm ai đem bên ngoài áo khoác khởi thẩm lâm tiên lại cho nàng cầm một đôi dép cô tông thay nàng phủng trong tay nhiệt nhật trà thoải mái thở dài vẫn là trong nhà hảo ở bên ngoài ăn lại hảo kiến thức lại nhiều cũng không bằng trong nhà thoải mái biết trong nhà hảo cũng đừng đi rồi tiền quế phương sụ mặt nói đi ra ngoài mấy năm nay trong nhà nhớ thương đến hoảng ngươi ở bên ngoài lại chịu khổ bị liên lụy thật không biết ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng phóng hảo hảo nhật tử bất quá tịnh lăn lộn mù quáng thầm ai cười cười không cùng tiền quế phương ngoan cố tiền quế phương cũng không có nói cái gì nữa mà là kêu thẩm lâm dọn vòng tròn lớn bàn chỉ huy thẩm lâm tiên dọn ghế rửa ghế kêu quý cần chạy nhanh thượng đồ ăn bất quá trong chốc lát công phu một bàn lớn đồ ăn liền bày đi lên mà thẩm vệ quốc cũng đem chu quân phụ tử ba người tiếp tới đương chu quân nhìn đến thẩm mai thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh diễm đại thấy rõ ràng thẩm mai ăn mặc lúc sau liền mặt trầm xuống tới bất quá hắn cũng biết đây là mẹ vợ ra liền cũng chưa nói cái gì tiền quế phương cười nói tới đều chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm ăn cơm xong lão đại một nhà về nhà mười mấy người bao quanh ngồi vây quanh ở trước bàn thậm chí quốc cầm lấy chiếc đũa đối tiền quế phương nói mãi có thể thúc đẩy sao ta đều mau chết đói tiền quế phương bàn tay vung lên ăn đi Thậm chí quốc cùng thẩm mai hai người trước hết động chết búa, một lát công phu, hai người kia đã ăn hơn phân nửa chén cơm cộng thêm rất nhiều đồ ăn. Quỷ chết đói đầu thai A. Tiền Quế Phương chừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt một cái, không phải nói trên phi cơ có cơm sao, các người sao không ăn. Đừng nói nữa. Thẩm mai cười cười, trên phi cơ cơm khó ăn thực, ta cùng chí thủ đâu không như thế nào ăn, lại ngồi như vậy lớn lên phi cơ, trở về còn phải ngồi ô tô về nhà, sớm nói là quý cần vừa nghe chạy nhanh gắp thật nhiều đồ ăn cấp thẩm trí quốc, vậy ngươi ăn nhiều một chút, xem đói mặt đều gầy. Chu Quân sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, cũng không có quan tâm Thẩm Mai chẳng sợ một câu, nhưng thật ra Chu Đào đau lòng mẹ hắn, gắp một cái đùi gà phóng tới Thẩm Mai trong chén, "Nương, ăn cái đùi gà." Thẩm Mai cười, duỗi tay ôm ôm Chu Đào, "Vẫn là ta đại nhi tử biết đau lòng nương." "Hảo hảo ăn cơm." Chu Quân lạnh mặt nói một tiếng. Thẩm Mai không để ý đến hắn, túi đầu đi ăn đùi gà. liền ở ngay lúc này Nghe được bên ngoài có một cái điểm mỹ giọng nữ chuyên đến, xin hỏi, đây là thẩm kiến quốc ra sao? chương 681 làm bộ. Ai tới? Quý cần buông chén đũa nhìn về phía thẩm kiến quốc, đi xem ai tìm ngươi nha. Có phải hay không ngươi đồng học? Thẩm kiến quốc nhíu mày, buông chén đi mở cửa. Sau một lát, thẩm lâm tiên liền nghe được thẩm kiến quốc tức giận thanh âm, sao ngươi lại tới đây? Cút đi. Trong phòng vài người cũng nghe tới rồi, đều buông chén đũa, đặc biệt là quý cần. Nàng đứng dậy liền đi ra ngoài, đây là ai nha, kiến quốc như thế nào tức giận như vậy. Thầm lâm tiên cũng đi theo quý cần đi ra ngoài, vừa đi một bên nghe được bên ngoài truyền đến anh anh tiếng khóc, kiến quốc, ta quá tưởng ngươi, ta thật sự thật sự rất nhớ ngươi, ta chịu đựng không được tương tư dày vỏ, luôn luôn đều chờ không nổi nữa. Con mẹ nó ngươi đủ chưa? Thầm kiến quốc buồn bực gãi gai tóc, ngươi cho rằng ngươi ở chuột khổ tình phim truyền hình A. Thầm lâm tiên cùng quý cần đi qua đi, đập vào mắt chính là đồng xa xa dẫn theo một cái đại bao. Hai mắt đấm lệ mơ hồ đứng ở cửa nhà, cặp kia rưng rưng đôi mắt còn mãn ẩn tình nghị nhìn thẩm kiến quốc. Ta biết, ta những lời này nói ra có chút không biết xấu hổ, chính là, đây đều là ta thiệt tình lời nói. Đồng xa xa lau lau nước mắt, làm ra một bộ kiên cường bất khuất kiên cường bộ dáng tới. Kiến quốc, ta cùng ngươi ở bên nhau thời gian dài như vậy, ta là cái dạng gì người ngươi chẳng lẽ không biết sao. Ta đối với ngươi tình nghĩa ngươi liền không có cảm giác ra tới sao. Ta, thực xin lỗi, ta thật đúng là không biết. Thầm kiến quốc hử lệnh một tiếng. Đồng sa sa càng thêm bị khuất, túi đầu rơi lệ, ta là thiệt tình thích ngươi, ở cùng ngươi chia tay lúc sau, ta mỗi một ngày đều ở khổ sở, lòng ta đau không được, kiến quốc, ngươi là nhiều năm như vậy duy nhất làm ta cảm giác được đau lòng nam nhân, ta. Ta không rời đi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền như vậy bạc tình sao? Chúng ta chi gian cảm tình nói từ bỏ liền từ bỏ. Thầm lâm tiên bị đồng sa sa này phiên tư thái cùng với những lời này cấp ghê tởm không nhẹ. Quý cần cũng cảm thấy những lời này nghe tới như vậy không vào nhĩ, nàng nhịn không được đối đồng xa xa nói: Khuyên nữ, nhà của chúng ta kiến quốc không phải thi nhân, tới không được ngươi như vậy văn nghệ khang. Chúng ta chính là nông hộ nhân gia, mỗi ngày tưởng nhiều nhất sự tình chính là tuổi gạo mà mối, không có ngươi những cái đó phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có thời gian tới này đó tình tình ái ái. Ngươi nhìn chúng nhà của chúng ta kiến quốc chúng ta thật là quá cảm tạ ngươi, chính là các ngươi thật không thích hợp. Thẩm Lâm Tiên híp mắt nở nụ cười. Cảm thấy quý cần những lời này nói bổng cực kỳ, quả nhiên, còn phải mang ba mẹ nhiều đi ra ngoài đi một chút, thấy nhiều, một mép ít nhất cũng lưu loát, liền lấy vừa rồi kêu phiên lời nói tới nói đi, câu kia văn nghệ khang đã kêu thẩm lầm tiên ái không được. a di, Đồng xa xa lại lau một phen nước mắt, tiến lên một bước, đột nhiên đột nhiên cấp quý cần quỷ xuống tới. Nàng túm quý cần quần áo dùng sức khóc, thực xin lỗi, thực xin lỗi, một ngàn một vạn cái thực xin lỗi, ta biết ta cho ngài tạo thành bối rối. Cũng biết bởi vì ta kêu kiến quốc cùng trong nhà đã xảy ra một ít mâu thuẫn, ta cũng không nghĩ như vậy, chính là, ta cũng không có biện pháp ta. thẩm kiến quốc lại gái gái tóc, mới tưởng mở miệng mắng thượng vài câu, đồng xa xa liền khóc càng thêm lớn tiếng, xuất thân không phải ta có thể lựa chọn, ta sinh ở nông thôn, trong nhà nghèo này không thể trách ta, nhà ta điều kiện không tốt, ta vẫn luôn ở nỗ lực cải thiện, ta nỗ lực học tập, thi đậu kinh thành đại học, nỗ lực học biểu diễn, tưởng hảo hảo làm một cái diễn viên. Ta dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm, ta không thể so bất luận kẻ nào kém. Mẹ nó, ai nói ngươi ra cảnh. Thẩm kiến quốc khí lại mắng một câu thô tụ. Đồng xa xa trong mắt nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt, nhưng ta lại như thế nào nỗ lực, cũng so ra kém A Di ra. Ta biết, A Di ghét bỏ nhà của chúng ta nghèo, ghét bỏ ta không xứng với kiến quốc, ta cũng từng tự ti quá, cũng từng lùi bước quá, nhưng ta ai kiến quốc tâm chiến thắng hết thảy, chiến thắng này đó tự ti, này đó lùi bước. Gia đình không phải ta có thể lựa chọn, nhưng ta có thể lựa chọn lấy ta cho nên đi ái kiến quốc, nhà ta là không có tiền, nhưng ta sẽ nỗ lực, ta sẽ kiên trì, di cầu xin ngài, không cần lại ngăn trở chúng ta được không? Ta cầu xin ngài, quý cần bị đồng xa xa túm, nghe nàng những cái đó đổi trắng thay đen nói, hiểm khí cấp khí đảo. Thầm lâm tiên một phen nắm khai đồng xa xa, đem quý cần hộ ở sau người, lạnh lùng trừng mắt đồng xa xa, người con mẹ nó đầu vóc không rõ ràng lắm nên đi xem bác sĩ. Chạy nhà ta lại nha lại nhảy làm gì, cái nào to gan lớn mật đem ngươi từ bệnh viện tâm thần thả ra. Đồng xa xa yên lặng rơi lệ, túi đầu tùy ý thẩm lầm tiên quả trách, nàng không rên một tiếng, làm ra một bộ vì tình yêu nhẫn nhục phụ trọng bộ giang tới. Lúc này vừa lúc ăn qua cơm trưa, Thái Dương lại hảo, trong thôn đi dạo người cũng không ít, nghe được thẩm ra cửa có náo nhiệt xem, hảo những người này liền đều đuổi lại đây. Sau đó, liền nghe được đồng xa xa kia phiên lời nói, lại thấy được thẩm lầm tiên này đáng giận thái độ Có mấy cái người trẻ tuổi liền xem bất quá mắt, tiến lên thế đồng xa xa nói chuyện. Một cái tự cho là thực chính nghĩa cô nương liền đối quý cần nói, Thím, đây là kiến quốc ca bạn gái đi, lớn lên thật xinh đẹp, lại là sinh viên, thật đúng là khó được, nhân gia đều chạy tới, còn cùng ngài quỳ xuống, ngài cũng đừng khó xử nhân gia. Một cái khác tiểu thanh niên cũng nói, đúng vậy, trong nhà nghèo sợ cái gì, cô nương chính phái thích kiến quốc mới nhất mấu chốt, ta xem cô nương này lớn lên rất ngoan ngoãn. Đối kiến quốc lại là nhất vãng tình thâm, thiểm, ngài cũng đừng trọng nhặt, đại lãnh thiên cứ gọi người ta cô nương quỷ cũng không phải chuyện này à. Quý cần từ trước đến nay không quá giỏi về lời nói, bị mấy cái người trong thôn như vậy vừa nói, đỏ mặt khí nói không ra lời. Thẩm lâm tiên hừ lạnh, đây là nhà của chúng ta sự, các vị tựa hồ quản có điểm quá rộng, ta nhị ca nói cái gì dạng tức phụ, tìm cái dạng gì bạn gái hẳn là ngại không chư vị sự đi, nhà của chúng ta trướng mắt vị này đồng tiểu thư, nàng chính là quỷ đã chết chúng ta cũng sẽ không nói ra nếu ai đau lòng nàng ai liền đem nàng mang về tùy tiện các ngươi thế nào đều thành nói xong lời nói thẩm lâm tiên liền đỡ quý cần hướng trong phòng đi mẹ trong chốc lát cấp bệnh viện tâm thần gọi điện thoại gọi bọn hắn chạy nhanh đem người bệnh tiếp đi đồng xa xa quỳ xuống đất đầu gối hành ngăn lại quý cần a di a di ngươi xin thương xót đừng đuổi ta đi ta ly kiến cuộc sống không được a di a di thẩm lâm tiên một chân đá đi đồng xa xa liền như vậy thẳng tắp ngã trên mặt đất bộ dậy lại phun ra một búng máu kia đáng thương bộ dáng kêu rất nhiều người đều không lỡ nhìn thẳng còn có mấy cái tiểu thanh niên đối thẩm lâm tiên trợn mắt giận nhìn chỉ cảm thấy nàng tội ác tày trời mấy cái thượng tuổi mềm lòng lao thái thái chỉ vào thẩm lâm tiên nói thẩm gia khuê nữ ngươi làm như vậy thật không địa đạo a nói như thế nào nhân gia cô nương đại thật xa tới các ngươi chính là trướng mắt cũng nên hảo hảo chiêu đãi một phen không đáng như vậy đối nhân gia a như vậy xinh đẹp tiểu cô nương kêu ngươi đá ra thật xấu tới Ngươi đời này chỉ sợ cũng khó có thể an tâm đi. Thầm lâm tiên quay đầu lại mắt lạnh đảo qua đi, nàng chính mình phạm tiện, thượng vội vàng ai đá, này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đồng xa xa khóc dòng nói, là, là ta không tốt, ta thế nào cũng phải cùng qua đi bị đánh, các vị đại thúc đại thẩm, bác trai bác gái, ta biết các ngươi là một mảnh hảo tâm, chính là ta. Ai kêu ta như vậy thích kiến quốc, này đó hủy khuất ta đều có thể chịu đựng, ta tin tưởng chân thành gây ra sắt đá cũng mòn, một ngày nào đó. Ta thành tâm sẽ cảm động a di, sẽ kêu nàng đáp ứng ta cùng kiến quốc sự tình. Lời này nói, vài cái lao thái thái đều nhịn không được khóc lên, tốt như vậy khuê nữ các ngươi không cần, thật là làm bậy A. Thẩm ra hiện tại phú, địa vị đi lên, liền không lấy con mắt xem người, vong bản A. Thẩm ra hiện tại quá phiêu, quả nhiên là, ai, làm giàu bất nhân. Mọi việc như thế nói thường thường truyền tiến thẩm ra người lỗ thai, yếu nghe được động tĩnh ra tới nhìn xem tiền quế phương đám người sắc mặt đại biến thẩm kiến quốc càng là phiền gãi gai tóc hung tận đối đồng xa xa nói lan nhà ta không chào đón ngươi ta cũng không thích ngươi ngươi cho ta lập tức quốc ngay chương sáu trăm tám mươi hai thể như thế nào có thể như vậy vậy xem người nhìn không được sôi nổi chỉ trích thẩm kiến quốc vô tình có người còn khuyên đồng xa xa khuyên nữ ngươi xem ngươi lớn lên như vậy tuấn lại là đại học hàng hiệu học sinh tìm cái dạng gì đối tượng tìm không ra à thật không đáng làm tiện chính mình cứ như vậy ngươi chạy nhanh lên về nhà đi thôi đường gác này quỳ đồng xa xa lắc đầu vẻ mặt kiên định bộ dáng tuy người đều không phải kiến quốc lại hảo có ích lợi gì à hảo những người này đều lành nghề sao đồng xa xa thâm tình thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn đồng xa xa liếc mắt một cái trong mắt mang theo vài phần tức giận đồng xa xa lại quỳ xuống hướng tôi quý cần cắn mấy cái đầu quay đầu đối thẩm kiến quốc nói kiến quốc ta biết tâm tư của ngươi ngươi làm người trí hiếu đến nhân bởi vì a di không thích ta ngươi lại như thế nào thích ta cũng không thể cũng không dám cùng ta ở bên nhau, ta, ta có thể chờ ngươi, chờ đến Á Di hồi tâm chuyển ý, ta chờ ngươi cả đời. Nàng liên như vậy thẳng tắp quỳ, khoe miệng còn mang theo chút máu tươi, thân hình lại như vậy đơn bạc, xem chung quanh này đó thôn dân đều không đành lòng. Thẩm Kiến Quốc khí đều sắp dậm chân, ngươi nguyện ý quỳ liền đến nơi khác quỳ đi, đừng ô uế nhà của chúng ta mà. Đồng Sa Sa nghe xong lời nói sắc mặt trắng nhợt, có chút lung lay sắp đổ bộ dáng, gọi người càng thêm đau lòng. Mà lúc này. Vẫn luôn ở chu quân phía sau đi theo chu hải nhãn trung hiện lên một tia thương tiếc đi tới đối thẩm kiến quốc nói, kiến quốc, ngươi xem nhân ra một nữ hải tử cũng rất đáng thương, chứ không nói ngươi rốt cuộc nhìn chúng trứng mắt, nhân ra ngàn dặm xa sôi tới, cũng nên cứ gọi người ta vào nhà uống miếng nước gấm áp một chút ra. Chu quân đi theo gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, cô nương này vạn nhất nếu là ở nhà các ngươi cửa xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Đến lúc đó có miệng đều nói không rõ. Thẩm lâm tiên trong lòng cười lạnh. Đối với Chu quân phụ tử cách làm có chút trướng mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, cái này đồng xa xa rõ ràng chính là thuộc thuốc cao bôi trên da chó, không cho vào cửa đều như vậy, làm vào cửa, còn không được dán lên bóc không xuống dưới à. Hơn nữa, đồng xa xa thật muốn đi theo vào cửa, chỉ sợ đều đuổi không đi, hơn nữa càng nói không rõ. Quý cần khí không được, trong mắt cũng có vài phân nước ác, nàng một quyền đấm đến thẩm kiến quốc trên người, ngươi xem ngươi, ngươi trêu chọc đây đều là chuyện gì à, này chiêu này đều là cái gì không biết xấu hổ đồ vờn chuyện của ngươi chính ngươi giải quyết ta là mặc kệ thẩm kiến quốc đẩy mặt thẹn ý lúc trước quý cần chướng mắt đồng sa sa muốn hắn cùng đồng sa sa chia tay thời điểm hắn còn nói đồng sa sa hảo đâu thà rằng cùng trong nhà nháo phiên cũng không chia tay nhưng còn bây giờ thì sao ha ha thật đúng là vả mặt đâu kiến quốc đồng sa sa mãn hàm nhu tình hy vọng nhìn thẩm kiến quốc chiêu này thanh thật là chín khúc mười tám con, câu nhân khẩn đầu Thẩm Kiến Quốc chỉ cảm thấy trên người phát mao, cả người nổi da gà. Hắn đều tưởng cho chính mình hai cái lỗ thai, lúc trước mắt mù sao, như thế nào liền không thấy Ra Đồng Sa Sa là loại người này đâu. Lúc trước đối nàng nhất vãng tình thâm, hiện tại tỉnh quá thần tới, thế nhưng cảm thấy cùng nàng ở bên nhau ngây ngốc chẳng sợ một phút đều khó chịu. Thẩm Kiến Quốc trả sát cánh tay không lý Đồng Sa Sa, mà là tiến đến Thẩm Lâm Tiên bên cạnh nhỏ giọng nói: Lâm Tiên à, ca cầu ngươi giúp đỡ đi, trước đem nàng lộng đi, cầu xin ngươi. Thẩm Lâm Tiên trắng thẩm kiến quốc liếc mắt một cái, hiện tại biết cầu ta, lúc trước như thế nào lời thề son sắt nói nàng hảo đâu? Ta mắt mù. Thẩm Kiến Quốc một ngụm lao huyết không phun ra tới. Về sau trường điểm tâm đi. Thẩm Lâm Tiên mang theo tức giận nói một tiếng, còn có, quay đầu lại mời khách. Thẩm Kiến Quốc đội không ngừng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Liên ở hai anh em nói chuyện công phu, Chu Hải thế nhưng nhìn không được, qua đi muốn đỡ đồng xa xa đứng dậy, Thẩm Mai nhìn sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, huấn Chu Hải một câu có ngươi chuyện gì chạy nhanh cho ta lại đây Chu Hải quay đầu lại cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn thầm ai Nương này cô Nương này rất đáng thương chúng ta mang nàng vào nhà đi tỉnh đông lạnh bệnh tới thầm ai bánh mặt đáng thương cái gì không có mắt đồ vật cũng không hảo hảo xem xem nàng là cái cái gì ngọn ý Chu Hải càng thêm không thể tin được lấy vẻ mặt ngượng như thế nào như vậy không có đồng tình tâm biểu tình đối với thầm ai thầm ai cảm thấy trong lòng dầu dĩ cắn răng nói ngươi nếu là nhận ta cái này Nương liền chạy nhanh cho ta trở về rốt cuộc ở chu hải trong lòng vẫn là thẩm mai tỉ trọng so một cái mới thấy qua một mặt đồng xa xa lớn rất nhiều hắn do dự trong chốc lát đầy mặt buồn bực trở lại thẩm mai bên cạnh thẩm lâm tiên híp lại híp mắt đối với vị này biểu ca có chút không xem trọng nàng lại nghe chu Quân nói hai tử thiện tâm ngươi như thế nào liền thẩm mai ngươi xuất ngoại một chuyến cùng thay đổi cá nhân dường như có phải hay không bị tư bản chủ nghĩa xã hội cấp ăn mòn đem lao động nhân dân thiện lương chất phác đều ném Thẩm Ai sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá làm cho rất nhiều người mặt cũng không trả lời Chu Quân. Thẩm Lâm Tiên thừa dịp cái này thời cơ, ngón tay hơi đạp, một cổ nhìn không tới đen đuổi liền như vậy chui vào đồng Sa Sa trong thân thể. Nàng vai bước đi đến đồng Sa Sa trước người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Đồng Sa Sa, đừng tưởng rằng ngươi chạy tới quỳ đến nơi đây chúng ta liền mềm lòng, là có thể tha thứ ngươi. Ta nói cho ngươi, nhà của chúng ta cũng là nghèo khổ nhân gia xuất thân, tổ tiên tám đời đều là nông dân căn bản sẽ không ghét bỏ dân quê ca ca ta nói đối tượng không cầu xuất thân bằng cấp, chỉ cầu nhân phẩm hảo ngươi loại người này nàng đánh giá đồng xa xa đầy mặt ngạo mạn khinh thường ngươi ham vinh hoa phú quý vẫn luôn muốn phản cao chi cùng ca ca ta nói đối tượng thời điểm còn cùng kinh thành công tử ca kết giao đem ca ca ta đương ngốc tử chơi cho tới bây giờ nhân gia quy công tử chướng mắt ngươi không cần ngươi ngươi liền quay đầu tìm ta ca đem chúng ta thẩm ra đương cái gì đem ta ca đương cái gì Nhà của chúng ta không phải rác rửa chạm, cái gì rách nát ngoạn ý đều trở về nhặt. Ta ca cũng không phải thu giày rách. Một câu giày rách đem Đồng Sa Sa đả kích mặt không còn chút máu. Nàng lắc lư hai hạ cãi chày cãi cối nói: Ta không có, ta, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Có hay không chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Thẩm Lâm Tiên hừ lạnh một tiếng: Ta xin khuyên ngươi một câu, con cử đầu ba thước có thần minh, người ở làm, thiên đang xem, làm ác sự người là sẽ gặp báo ứng. Đồng Sa Sa thầm hận lại vẫn là giả bộ một bộ đáng thương ủy khuất bộ giáng tới, nháy mắt to nhìn Thẩm Lâm Tiên, ta không thẹn với Lương Tâm. Hảo. Thẩm Lâm Tiên nở nụ cười, ngươi nếu thật là không thẹn với Lương Tâm, thật chưa làm qua thực xin lỗi ta nhị ca sự tình, ngươi liền thề, ủy gối nơi này hướng thiên thể, nếu ngươi làm một chút xin lỗi ta nhị ca sự tình, con ta nhị ca cùng người khác câu tam đã bốn, ngươi đã bị trời đánh ngũ lôi oanh. Hảo. Đồng xa sa cắn răng hạ nhẫn tâm. Nàng quay đầu trung quanh nhìn chung quanh xem náo nhiệt những cái đó thôn dân nhìn nhìn lại thẩm ra người lớn tiếng nói các vị đại gia đại đường thúc thúc thím cho ta làm chứng kiến ta đổng xa xa tuy nghèo khá vậy có cốt khí ta không phải cái loại này làm giao người nàng một đôi mắt lại nhìn chằm chằm hướng quý cần cùng thẩm lâm cười khổ một tiếng thúc thúc a di khả năng đối ta có chút hiểu lầm bất quá ta không thèm để ý ta thiệt tình ái kiến quốc mặc kệ các ngươi như thế nào đối ta ta sơ tâm bất biến ta ở chỗ này thể chương sáu trăm tám mươi ba ứng nghiệm nếu ta đã phát thể không có xét đánh hạng liền chứng minh ta đối kiến quốc là chân ái a di không thể lại cản trở chúng ta nhà các ngươi muốn tiếp thu ta đồng sa sa trong lòng cao hứng cực kỳ nhưng trên mặt vẫn là giả bộ một bộ bị buộc bất đắc dĩ bộ giang tới thẩm gia người cũng man cao hứng đặc biệt là thẩm kiến quốc quả thực nhạc hỏng rồi ngầm chiều thẩm lâm tiên dựng ngón tay cái cái này muội muội thật cấp lực a thật là thần trợ công dùng phong kiến mê tín tới mê hoặc đồng sa sa tiêu nàng truy bộ thẩm vệ quốc cười thầm tâm nói tha tựa đồng xa xa tinh tựa quỷ kia cũng phải uống lâm tiên nước rửa chân này không thượng bộ đi thầm lâm cùng quý cần càng là không lo lắng bọn họ ở kinh thành những ngày ấy cũng không phải là bại trụ ở thầm gia như vậy đại trong nhà gì không kiến thức quá các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái kinh nhiều cũng biết thầm lâm tiên bản lĩnh tự nhiên nhạc xem náo nhiệt chỉ là chu quân còn trầm khuôn mặt hồ nháo đây là tuyên dương phong kiến mê tín chu hải âm thầm kéo hắn một phen cha liền từ bọn họ đi Ngươi xem cô nương này rất đáng thương, đã phát thề lúc sau, mợ liền không khác cách nói, ít nhất cô nương này có thể vào nhà ngồi ngồi. Chu quân liền trầm mặt xuống dưới. Thẩm lâm tiên đem này hai cha con nói đều nghe tiếng lỗ ai đi, trong lòng có chút lạnh lẽo. Hai người kia thật là làm không rõ ràng lắm chẳng huống, tùy tiện lạm hảo tâm, nhân ra chỉ là đáng thương khóc vài tiếng. Bọn họ liền không biết xa gần, thế nhưng thân cận người xa lạ, đem nhà mình thân thích phóng tới sau đầu đi, này tính cái gì? thầm ai trong lòng cũng có chút trầm trọng, nàng không biết là nàng thay đổi, vẫn là Chu Quân thay đổi, như thế nào mới trở về không bao lâu, liền cảm thấy Chu Quân nói chuyện hành sự đều như vậy biệt lũ đâu. Quý Cần nhẫn cười nói, hành, ta làm chủ, ngươi đã phát thề, nếu trời cao không cảm ứng, chúng ta đây ra liền tiếp thu ngươi. Đồng Sa Sa vui vẻ, trong lòng cười nhạo thầm ra người đầu gốc đều hỏng rồi, thế nhưng còn tin tưởng loại này mê tín hoạt động, bất quá cũng đúng là như vậy mới tiện nghi nàng a. Nàng trịnh trọng gật đầu ta tin a vì kiến quốc kêu ta phát cái gì thề đều được thẩm lâm tiên hừ lạnh một tiếng đừng nhiều lời thế đi mọi người cơ hồ đều ngẩng đầu nhìn nhìn đến như vậy ngày nắng hơn nữa vẫn là mùa đông liền tính là nói toa tiên cũng không đến mức tiếng sấm đi như thế cơ hồ tất cả mọi người đối đồng xa xa nợ nụ cười tâm nói cô nương này một lát liền có thể tiến thẩm ra trong phòng ấm áp đi hơn nữa hẳn là có thể cùng thẩm kiến quốc hữu tình nhân trung thành quyến trúc còn có người ngầm khen thẩm lâm tiên nói thẩm lâm tiên là cái thiện lương cô nương không đành lòng đồng đánh nguyên lương cho nên mới làm ra như vậy một mã sự giúp đồng xa xa rốt cuộc ai đều biết ngày mùa đông không có khả năng tiên sấm hơn nữa hiện tại vẫn là ngày nắng đâu liền càng thêm không có khả năng cho nên thẩm lâm tiên mới có thể nói như vậy mới có thể kích đồng xa xa thề vì chính là không ứng thề sau đó có lý do thu lưu cái này đáng thương cô nương thẩm lâm tiên nghe xong lời này trong lòng cười thẩm tâm nói khen đi khen đi trong chốc lát các ngươi liền khen không ra được rồi nhanh lên thề đi thẩm lâm tiên tưởng sớm một chút chấm dứt chuyện này sau đó chạy nhanh ấm lại cùng trong phòng tiếp tục ăn bữa tiệc lớn liền không kiên nhận thúc giục đồng xa xa đồng xa xa nhẹ nhàng cười cười sau đó đầy mặt trịnh trọng chi sắc giơ lên tay phải nói ta đồng xa xa ở chỗ này đình thẩm lâm tiên kêu một tiếng đình ngươi mở đầu nói sai rồi phải nói trời cao minh giám tín nữ đồng xa xa thế nào đồng sa sa gật đầu trời cao minh giám tín nữ đồng xa xa ở chỗ này thề ta đối thẩm kiến quốc nhất vãng tình thâm tuyệt đối không có đã làm bất luận cái gì xin lỗi chuyện của hắn nếu đã làm một chút liền trời đánh ngũ lôi oanh oanh tự mới phun ra khẩu không trung liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm xuống dưới mắt thấy mây đen áp đỉnh nháy mắt độ ấm hàng vài độ sau đó cùng phong đánh úp lại thẩm lâm tiên câu môi nói trời cao linh nghiệm muốn ứng thể hảo những người này đều sôi nổi tránh né rất nhiều thượng niên cấp đều thay đổi sắc mặt vẻ mặt hoảng sợ sợ hãi, còn có người rứt khoát quỳ xuống, thẳng la hét ông trời phù hộ. Sau một lát, mây đen đè ở người đỉnh đầu, liền thấy một đạo tia chớp xé mở mây đen, cho nhân gian mang đến vài phần quang minh. Sau đó chính là ầm ầm ầm tiếng sấm, vài tiếng tiếng sấm qua đi, mọi người lại xem đồng xa xa, đã ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nàng bị xét đánh, còn không ngừng bị bổ một chút, cả người biến cùng tiêu than dường như tóc tạc thượng tiên, quần áo cũng đen như mực cùng làn da dán lên một chỗ. Ai nha? Thật không nghĩ tới nhìn như vậy ngoan ngoãn tiểu cô nương như vậy hắc tâm chẳng a Một cái lao thái thái vô đùi hô lên. Đúng vậy, như thế nào đầy miệng nói dối a một người khác nhìn đến đồng xa xa như vậy, tức khắc đối trời cao kính sợ lên, quả nhiên là cử đầu ba thước có thần mình a này tiểu cô nương làm trời cao đều xem bất quá mắt. Càng có người xem thẩm ra ánh mắt liền không giống nhau, nhỏ rộng hòa thân người thương lượng, thẩm ra chỉ sợ về sau có đại tiền đồ đâu, người xem liền trời cao đều phù hộ bọn họ đâu. Hơn nữa thẩm gia nhi nữ đều như vậy bất phàm nhân gia chưa chừng chính là bầu trời tinh tú hạ phạm, ta xem a thẩm vệ quốc nói không chừng chính là văn khúc tinh. Nghe được lời này người đều gật đầu xưng là, vẫn là tiền quế phương nói một câu nói, mọi người mới không hề nhàn thoại. Tiền quế phương vỗ chân nói, chạy nhanh đem cái này tiểu cô nương đưa vệ sinh viện đi, đừng thật ra mạng người sự. Vài cái tưởng cùng thẩm ra lôi kéo làm quen lập tức động tác lên, tìm máy kéo lại đây, ba chân bốn cẳng đem đồng xa xa nâng đi lên sau đó một đường điên đi vệ sinh viện thẩm ra cho chút tiền xem như cấp đồng xa xa xem thương dùng lại cùng thôn dân nói tạ sau đó mới về phòng đi tiến phòng thẩm kiến quốc liền nhịn không được cười ha ha lên giơ ngón tay cái lên đối thẩm lâm tiên nói hành thực sự có ngươi thẩm lâm tiên cụ một tiếng đánh gây thẩm kiến quốc lời này lặng lẽ đem hắn kéo đến một bên ý bảo hắn chu quân phụ tử còn ở đâu đừng nói chút không thượng tranh nói tỉnh tiết đế thẩm kiến quốc đi theo gật đầu khẽ cười nói thật đúng là không nghĩ tới ngày mùa đông có thể xét đánh thẩm lâm tiên cười một tiếng mùa đông xét đánh cũng không hiếm lạ ta có một cái bằng hữu là quản khí tượng nàng cùng ta nói hôm nay sẽ xét đánh ta cũng chính là thử thử không nghĩ tới là thật sự chu quân cùng chu hải sắc mặt thay đổi mấy biến ngồi xuống đều không nói lời nào tiên quế phương vào nhà liền thở dài đối chu quân nói sau này à đem đôi mắt đánh bóng điểm đừng ai nói đều tin đừng lỗ thai mềm xem ai đều đáng thương Ngược lại đem nhất nên thương tiếc vứt đến một bên đi. Chu quân sắc mặt khó coi, hừ một tiếng. Tiền đỗ phương biết hắn nghe không vào, cũng liền không nói nhiều nhiều lời. Đối thẩm mai nói, ngươi cùng chu quân về đi, trong nhà hiện tại rất loạn, cũng vô tâm tư hảo hảo chiêu đái các ngươi. Thẩm mai đáp ứng một tiếng, kêu lên chu quân còn có chu đảo cùng chu hải, nàng cũng không gọi người đưa, chính mình khai thẩm ra xe trở về. Trước khi đi thời điểm, thẩm mai còn đối tiền quế phương nói, ngày mai ta đưa xe, thuận tiện cùng nương trò chuyện đi thôi. Chu quân ở trên xe thúc giục. Đối với Thẩm Mai lái xe, hắn có chút không hài lòng. Chương 684 vách ngăn. Chu ra toàn ra đi rồi, Thẩm Kiến Quốc mới tiến đến Thẩm Lâm Tiên bên cạnh hỏi: Ngươi lại như thế nào làm cho nha? Thẩm Lâm Tiên cười khẽ: Ta cấp đồng xa xa trên người dẫn một đạo đen đuổi, lại dùng loại nhỏ ngũ lôi phù. Bởi vì trên người nàng mang theo đen đuổi, xem như cái suối quẩy, tự nhiên sở hữu lôi điện đều tiếp đón đến trên người nàng. Nàng lúc ấy à liền cùng cột Thu lôi dường như. Thẩm Kiến Quốc nghĩ đến Đồng Sa Sa ngã trên mặt đất run rẩy xui xẻo dạng, lại nở nụ cười. "Được rồi." Thẩm Vệ Quốc lại đây vô vỗ Thẩm Kiến Quốc bả vai, "Ngươi còn có mặt mũi cười đâu, nếu không phải ngươi treo chọc đến nữ nhân kia, gì đến nỗi như vậy, sau này à, trường điểm mắt đi." Ân. Thẩm Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, tự giác đuôi ly hắn không dám biện bạch. "Quý cần còn lại là sớm đem Đồng Sa Sa sự tình vức đến một bên đi, lôi kéo Thẩm Chí Quốc" quý cần cười thập phần hòa ái, đối thẩm chí quốc hư hàn hỏi ấm, hỏi thật nhiều hắn mấy năm nay ở nước ngoài sự tình. thẩm chí quốc cười, thập phần kiên nhẫn nhất nhất trả lời. nói trong chốc lát, tiền quế phương cũng thỏ qua tới dò hỏi. thẩm lâm tiên lắc lắc đầu, ngồi vào trước bàn chọn thích ăn đồ ăn lại ăn một chút. thẩm kiến quốc cũng lại đây đoạt một hồi, sau đó huy ngồi ba người đem đồ ăn thu thập, đem cái bàn lau khô thu hồi tới, lại đem nhà ăn quét tước một lần. lúc này mới phao trà ngồi xuống cùng thẩm chí quốc hảo hảo nói chuyện hiếm. Ma Quý cần cùng Thẩm Chí Quốc đã cho tới tìm đối tượng sự tình, "Này lâu ai? Quý Cần lôi kéo Thẩm Chí Quốc tay lời nói thâm thiế nói, "Ở nước ngoài nhưng phải cẩn thận một chút ta, ngươi xem ngươi nhị ca liền rất vô tâm mắt, bị đổng xa xa cái loại này nữ nhân cấp mê thành như vậy, lúc trước còn cùng ta xảo một trận, hiện tại chính là tỉnh quá thần, cũng không phải là còn làm ầm ĩ như vậy một hồi sao? Này vẫn là bổn quốc sinh trưởng ở địa phương cô nương đâu, muốn đổi thành ngoại quốc cô nương, kia càng là chi nhân chi diện bất chi tâm." Ai biết là gì dạng A, lại nói. Người nước ngoài lại mở ra, nhân ra càng không lấy loại chuyện này thật sự. Ngươi nếu như bị lừa, chúng ta ở quốc nội, giúp đỡ không thượng gấp cái gì. ngươi A, liền tính là muốn tìm đối tượng, cũng đến chọn chúng ta hoa hạ cô nương tìm, nhưng không thịnh hành tìm dương níu. Tiền Quế Phương vừa nghe cũng chạy nhanh gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, người nương nói không kém, ta không tìm kia ngoại quốc nữ nhân A, một đám hoàng tóc mắt lụ, nhìn liền doan người. Thậm chí thủ đô chọc cho vui vẻ chạy nhanh đưa tiền quế phương bảo đảm mãi ta khẳng định không tìm dương hữu được rồi quay đầu lại ta cùng ngươi bốn cô gọi điện thoại tiêu nàng nhìn ngươi điểm tiền quế phương vẫy vẫy tay tỉnh các ngươi một đám vô tấm mắt gọi người ta an vạ môn tới thẩm kiến quốc sở sờ, sờ cái mũi hắn đều đã hối hận cũng nói tạ tội có thể hay không buông tha hắn chứ không nói thẩm ra thế nào chỉ nói chu ra Thẩm ai lái xe chở chu quân phụ tử về nhà còn chưa tiến ra môn liền có chu ra bổn gia huynh đệ lại đây Đương nhìn đến Thẩm Mai từ bên trong xe bước xuống khi một đám tấm tắc bảo lạ, lời nói liền không phải rất ím hay, Thẩm Mai đã trở lại. Mấy năm nay ở nước ngoài phát tài đi. Ai ra, ô tô đều sẽ khai, quả nhiên không đơn giản, ngoại quốc hảo đi, khẳng định thực hảo, bằng không cũng sẽ không không nghĩ đã trở lại. Thẩm Mai nghe xong lời này liền hoa một bụng hỏa. Quay đầu lại xem Chu Quân chẳng những không giữ gì nàng, lại còn có như là sự không liên quan đã giống nhau đứng ở nơi đó không nói lời nào, Thẩm Mai tâm tình càng kém. Vẫn là Chu Đào suốt đầu nói, ta nương mới trở về, còn phải đảo sai giờ đâu, hôm nay liền không chiêu đãi các vị thúc bá, chờ thêm mấy ngày lại thỉnh các ngươi ăn cơm. Theo sau, Chu Đào ôm lấy Thẩm Mai vào nhà, những người này mới đều tan. Chu Quân lạnh mặt vào nhà, Chu Hải sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Hắn vừa tiến đến liền cùng Thẩm Mai hoán giận, "Nương, ngươi có thể hay không không như vậy làm a, ngươi nhìn xem, người khác đều nói nhiều khó nghe a, cái này kêu ta về sau sao tìm tức phụ." Một câu giống như là một cây thứ giống nhau chui vào thẩm ai trong lòng kêu nàng tâm tê dần đồng thời cả người cũng ngây ngẩn cả người nàng thập phần khó hiểu chu hải ngươi cho ta nói rõ ràng ta rốt cuộc làm sao vậy ta làm cái gì không lý sự ngươi liền dám như vậy cùng ta nói chuyện chính ngươi rõ ràng chu hải nhỏ giọng nói thầm một câu thầm ai sắc mặt đại biến suýt nữa khi cấp chu hải mấy cái cái tác chu quân cụ một tiếng trên dưới đánh giá thầm ai ngươi xem ngươi xuyên này quần áo Đều mau dán đến trên người đi, này có thể trở ra môn. Còn có này mặt là chuyện như thế nào, hoa hồng hồng lục lục, ngươi đều bao lớn tuổi, như thế nào một chút cũng không biết tôn trọng. Thầm ai đều mau khí tạc, ta làm sao vậy ta, còn không phải là hóa điểm trang xuyên một thân xinh đẹp quần áo sao, như thế nào tới rồi các ngươi trong miệng liền tội ác tài trời, ta tuổi đại làm sao vậy, tuổi đại liền không thể mỹ. Đừng nói ta mau 50, ta chính là 67 18, 10 mười, chỉ cần không chết, ta liền có theo đuổi mỹ quyền lợi. Chúng ta người nhà quê, vẫn là buồn phận điểm hảo. Chu quân vẫn là cảm thấy tự mình ý tưởng thực chính xác, hắn cảm thấy thầm mai như vậy là cho hắn mất mặt. Bất quá, xem thầm mai như vậy sinh khí, hắn cũng không dám lại nói quá mức nói, mà là đệ thấp thanh âm nói, tiểu đào cùng tiểu hải đều còn không có cưới vợ đâu, ngươi này trang điểm so tân tức phụ còn tươi sáng, về sau ai còn dám gả đến nhà ta tới. ngươi như vậy vừa thấy liền không phải làm việc người, về sau không thể giúp đỡ mang hải tử. Không thể hầu hạ tức phụ làm ở cữ. Thẩm Mai sắc mặt đã cực độ âm trầm, "Chu quân, hóa ra ta ở ngươi trong mắt chính là cho ngươi sinh hài tử dưỡng hài tử, sau đó còn muốn mang tôn tử công cụ đúng không? Cuộc đời của ta liền điểm này sự, ta liền không thể có chính mình theo đuổi." "Gì theo đuổi không theo đuổi?" Chu quân căn bản không hiểu biết Thẩm Mai tâm tư, ngươi sống cả đời này còn không phải là ăn cơm ngủ, sau đó sinh nhi dục nữ sao? Ngươi không giúp đỡ nhi tử cưới vợ dưỡng hài tử, đời này tồn tại có cái gì kính? Thẩm Ai khí cười, tính, cùng ngươi không thể nói. Nàng vẫy tay kêu lên Chu Đào tới, xoay người cầm một bộ quần áo đưa cho Chu Đào, chạy nhanh thử xem, xem vừa người không. Chu Đào cười nói tạ, về phòng thí quần áo đi. Thẩm Ai lại đưa cho Chu Hải một thân, sau đó dẫn theo một cái đại dương ra vào phòng ngủ. Chu Quân cũng chạy nhanh theo đi vào, hắn vừa tiến đến, Thẩm Ai liền đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi, ta cho ngươi mất mặt, ngươi còn tiến vào làm gì? Chu Quân cười khổ một tiếng vậy ngươi cũng là ta tức phụ ta không tiến bảo ta có thể đi nào thầm ai mở ra dương ra từ bên trong lấy ra một kiện rộng thùng thình quần áo đem trên người quần áo cởi ra thay đổi đồng thời ném cho chu quân một bộ xiêm y để cho ngươi chu quân cười cười tiếp nhận tới thay thật đúng là vừa người thầm ai quay đầu lại nhìn chu quân liếc mắt một cái xem hắn mặc vào này thân chính trang rất tinh thần chỉ là xuyên khi hầu cổ áo không phiên hảo đã kêu hắn lại đây cho hắn chính chính cổ áo trong chốc lát lại đánh thượng cả vạn càng tinh thần Chu quân cười, so với kia một lát cao hứng nhiều. Thẩm ai từ dương ra lấy ra một chồng tiền tới đưa cho chu quân, hôm nào đi đổi thành hoa hạ tệ đi, hiện tại ngoại tệ rất khó đổi, này đó tiền hẳn là có thể nhiều đổi một chút. Chu quân càng thêm cao hứng, nhìn kia thật dày một chồng tiền nói, hành, sửa mình ta thay đổi tiền, cấp ta nhi tử cái tân phòng. Thẩm ai suy nghĩ một chút, trước thay đổi tiền tồn lên, đến nỗi nói làm gì, ta phải cùng nhi tử thương lượng thương lượng, là muốn cái tân phòng. Vẫn là bọn họ cầm làm điểm mua bán, hoặc là đọc sách gì đó. Chương 685 vai chính quan hoàn. Đương nhiên là xây nhà cưới vợ. Chu quân không chút nghĩ ngợi buột miệng thoát ra. Thầm ai nghe xong trong lòng có điểm biến yếu, bất quá nghĩ đến nàng vừa đi hơn 4 năm, nhà này đều là chu quân ở chống đỡ, nàng đối chu quân hổ thẹn thiếu, liền cũng không có nói cái gì nữa. huống chi, thầm ai hiện tại thực tự tin, nàng có tự tin về sau có thể tránh càng nhiều tiền, này đó tiền cấp nhi tử xây nhà cưới vợ cũng hảo. Về sau thành ra yên ổn xuống dưới lại đi làm sự nghiệp cũng đúng. Hảo! Thầm mai cười đáp ứng xuống dưới. Chu quân hướng thầm mai trước mặt thấu thấu, nhìn đến thầm mai kia trường biến tinh xảo sinh đẹp mặt, nhất thời còn có điểm không thích đứng bất quá, càng có rất nhiều kinh diễm. Hắn giữ chặt thầm mai tay, lấy thương lượng ngự khi nói, sau này, có thể hay không không hóa trang. Rốt cuộc thượng số tuổi, khó tránh khỏi gọi người chê cười. Thầm mai vừa nghe lời này cười lạnh lên, ai chê cười? ai dám chê cười. Ta hóa trang làm sao vậy? Ta không trộm không đoạt, chính là ái Mỹ một chút e ngại người khác chuyện gì. Nói tới đây, nàng nhớ tới tính toán của chính mình, quyết định vẫn là cùng Chu quân nói thượng một tiếng. Lại nói, ta cũng không nghĩ ở trong thôn ốc, chờ ta đem nước ngoài kia một quán sự chuẩn bị cho tốt, ta liền đến kinh thành phát triển, ngươi cùng ta có đi hay không? Thầm ai hỏi một câu. Chu quân tâm có chút không dễ chịu, còn là nói, đi, đi, chúng ta phu thê đều tách ra bốn năm. Sau này khẳng định không thể lại tách ra, về sau ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Bất quá, hắn còn có băn quan, chỉ là, ta cũng liền sẽ trông chọn, tới rồi kinh thành ta có thể làm cái gì. Thầm ai chừng hắn liếp mắt một cái, có thể làm nhiều đi, ta sau này khẳng định đến nội, trong nhà thiếu người chiếu cố. Hơn nữa, ta muốn thành lập phòng làm việc hoặc là khai công ty nói, tất nhiên đến có người hỗ trợ, những người khác nào có người yên tâm. Liên này một câu, thầm ai đem chu quân hống cao hứng lên. Hắn vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, người khác nào có ta yên tâm, chúng ta hai vợ chồng, tự nhiên ta giúp ngươi càng chi kỳ chút. Được rồi được rồi. Thầm Mai nói nhiều thế này lời nói cũng có chút mệt mỏi, liền tống cổ chu quân, giúp ta thiêu điểm nước ấm, ta phải tắm rửa một cái đi ngủ sớm một chút. chu quân lập tức đi ra ngoài, không trong chốc lát công phu liền thiêu hào nước ấm, lại lại đây kêu thầm Mai tắm rửa. Hai vợ chồng đem lúc trước những cái đó không thoải mái vứt đi, đảo có thương có lượng lên, mánh nhìn lên. Đảo thật đúng là không tồi. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Chí Quốc nói trong chốc lát lời nói liền phải về phòng ngủ, Thẩm Kiến Quốc lặng lẽ theo lại đây, ở Thẩm Lâm Tiên cửa phòng ngoại đứng đó một lúc lâu gõ vang cửa phòng. Thẩm Lâm Tiên kéo ra cửa phòng đối Thẩm Kiến Quốc cười, "Nhị ca." Thẩm Kiến Quốc vào phòng, kéo đem ghế dựa ngồi xuống, hỏi Thẩm Lâm Tiên một câu, "Lâm Tiên, lúc trước ngươi không phải nói, không phải nói đem đồng xa xa kia đoạn ký ức tiêu trừ sao?" Nhưng ta xem hôm nay nàng lời trong lời ngoài đều Đều còn nhớ rõ bị ta phát hiện ngoại tình sự, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói liền nhắc nhở thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên kỳ thật sớm đã quên đồng xa xa bị nàng tiêu trừ ký ức sự tình, nàng trong khoảng thời gian này sự tình nhiều, cũng vội mệt thực, nơi nào quản được này đó. Nhưng hiện tại nghe thẩm kiến quốc vừa nói, nàng thật đúng là nghĩ tới. Nhớ lại chuyện này, thẩm lâm tiên cũng cảm thấy rất là cổ quái, rõ ràng nàng tiêu kêu đoạn ký ức, như thế nào đồng xa xa thế nhưng không có quyến mất. Túi đầu thẩm lâm tiên trầm tư thời gian rất lâu mới đối thẩm kiến quốc nói chuyện này chỉ sợ nhị ca ngươi về sau tiểu tâm đồng xa xa một ít có ý tứ gì thẩm kiến quốc vẫn là không rõ thẩm lâm tiên ánh mắt hơi lóe nhị ca biết cái gì là vai chính quang hoàng sao thẩm kiến quốc vẻ mặt ngây thơ trạng thẩm lâm tiên nhỏ giọng cho hắn giải thích nghe nói mỗi một cái riêng thế giới đều có một cái hoặc là mấy cái vai chính thế giới này chính là vây quanh này mấy cái vai chính chuyển này đó vai chính mặc kệ xuất thân thế nào Mặc kệ trải qua như thế nào chắc trở, nhưng đều sẽ tiêu thai giải nạn, gặp nạn chính tường, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành nhân sinh người thắng. Thật giống như là trời cao đối bọn họ đặc biệt ưu đãi giống nhau, chúng ta liền đem vai chính khai quả tê Vai chính quang hoàn. Khai quả. Thầm kiến quốc càng thêm không hiểu. Thầm lâm tiên cười, giống như là ta đi, ta phụ thuật chính là ta quải, cũng xưng là bàn tay vàng, ngươi hiểu chưa? Thầm kiến quốc gật đầu. Thầm lâm tiên một bên suy đoán một bên nói. Chúng ta thông qua đồng xa xa ký ức biết nàng là trọng sinh mà đến, hoặc là nói, nàng được đến một cái khác đồng xa xa ký ức, đây là nàng khai quải, thông qua điểm này, ta phỏng đoán, đồng xa xa hoặc là thế giới này vai chính chí nhất, nàng tự mang vai chính quang hoàn, cho nên, ta tiêu trừ ký ức pháp thuật đối nàng không có gì tác dụng, có lẽ có tác dụng, nhưng là không có khởi đến hoàn toàn tác dụng, vẫn là kêu nàng mơ hồ bảo lưu lại một ít ký ức. Bất quá, nàng hẳn là cũng không có toàn bộ nhớ lại tới, bằng không cũng không dám chạy đến trong nhà lan lộn. Thẩm Kiến Quốc có một loại thế giới cực kỳ huyền huyễn cảm giác. Tuy rằng nói, hắn có thẩm lâm tiên như vậy muội muội, có thẩm thiên hào như vậy ra ra, đã sớm kiến thức tới rồi thế giới huyền huyễn một mặt, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy thế giới càng huyền huyễn, cái gì vai chính quang hoàn, cái gì bàn tay vàng, như thế nào, như thế nào cảm giác không giống như là hảo hảo thường thường thật thật nhân sinh, hình như là trò chơi giống nhau đâu. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Thẩm Kiến Quốc hỏi một câu. Thẩm lâm tiên lắc đầu, ta đánh giá, đồng xa xa chính là đánh không chết con rán, tuy đối chúng ta cấu không thành cái gì thương tổn, khá vậy thực ghê tầm người. Thầm kiến quốc hối hận cực kỳ, ta thật là, thật không nên treo chọc như vậy cái đồ vật. Thẩm lâm tiên bật cười, tính, đừng nghĩ nhiều, nhậm nàng có cái gì vai chính quan hoàn, nhà ta còn không sợ nàng đâu, nhị ca về sau cách xa nàng điểm đi. Thầm kiến quốc dùng sức gật đầu, qua năm ta liền xuất ngoại, ta cũng không gặp lại nàng nữa. Thẩm Kiến Quốc hôm nay thật là kêu Đồng Sa Sa cấp ghê tởm hỏng rồi, hắn thật sự không nghĩ tới ngày thường biểu hiện rất ưu nhã hào phóng Đồng Sa Sa thế nhưng sẽ làm ra như vậy một bộ tiểu bạch hoa tư thái tới. Đồng Sa Sa như vậy tư thái, nói những lời này đó, hiện tại ngắm lại, đều kêu Thẩm Kiến Quốc thẳng khởi nổi da gà. Thẩm Lâm Tiên an ủi Thẩm Kiến Quốc vài câu, cầm lấy điện thoại bắt một cái dãy số, kêu võ nhị kiệt cái kia thủ hạ tàu ngẫu nhiên đi vệ sinh sở nhìn Đồng Sa Sa, nghe nói Đồng Sa Sa chính là bên ngoài nhìn thương lợi hại. Kỳ thật không có việc gì, ở vệ sinh sở thượng dược lúc sau liền tỉnh, tỉnh lại lúc sau đồng xa xa liền cấp dọa, một khắc cũng chưa dừng lại, lập tức liền rời đi. Đồng xa xa chạy nhanh, thẩm lâm tiên cũng liền không có lại làm cái gì. Thẩm lâm tiên trong lòng rõ ràng, đồng xa xa trên người còn mang theo đen đuổi đâu, con chỉ cần này đó đen đuổi không có tiêu trừ, nàng đi đến nơi nào đều sẽ xui xẻo, có nàng lăn lộn. Liên như thẩm lâm tiên suy nghĩ giống nhau. Đồng xa xa sớm rời đi thượng hà thôn. Trực tiếp đi trong huyện nhà khách ở cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm thu thập hảo liền tưởng chạy nhanh trở lại Kinh Thành, thẩm kiến quốc nơi này trông cậy vào không thượng, nàng tất yếu lại trở về tìm cái chỗ dựa. Nàng cảm thấy, nàng giúp một phen vị kêu phó Minh Thụy hẳn là có thể làm nàng tấn chỗ dựa, nàng quyết định, về sau nhất định phải nắm chặt phó Minh Thụy, tốt nhất kêu phó Minh Thụy đối chính mình dễ tình đâm sâu, đến chết không dù. Hạ quyết tâm, đồng xa xa mua phiếu ngồi xe trở lại Kinh Thành. Nàng mua phiếu rồi. Ở hầu xe thất chờ xe lửa, còn có hơn 20 phút nên kiểm phiếu thời điểm, đột nhiên, liền thấy mấy cái diện mạo hung ác người ở hầu xe thất bởi vì nói mấy câu xảo lên, xảo vài câu liền động khởi thô tới, mấy người kia đều là thân hình cao lớn, nhìn dáng vẻ đều là một phương nhân vật, ai đều không phục ai dưới tình huống, liền động võ. Hầu xe thất một trận hỗn loạn, đồng xa xa dẫn theo hành lý liền tưởng tránh xa một chút, còn chưa đi vài bước, chỉ cảm thấy cái hốt đau xót, ý là bị người đánh hôn mê. Chương 686 Đại lễ đương đồng xa xa lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng nằm ở một chiếc cũ nát bên trong xe. Cùng nàng ở bên nhau còn có vài cái nữ nhân, có tuổi đại điểm, có tuổi còn nhỏ điểm, một đám trên mặt đều mang theo nước mắt, trên người cũng mang theo thương. Đồng xa xa nhìn đến này mấy người phụ nhân hiểu được, nàng hẳn là bị mẹ mìn cấp hố, hiện tại có lẽ là muốn mang theo nàng bán đi đâu. Chỉ là không biết là bán được nghèo khe suối cấp những cái đó quang côn đương tức phụ. Vẫn là bán được thành phố lớn làm tam bồi. Đồng xa xa trong lòng nôn nóng, nàng tuyệt không có thể rơi xuống cái loại tình trạng này, mặc kệ rơi xuống nào một bước, nàng đời này liền hủy. Nhưng nàng muốn như thế nào chạy đi đâu. Đồng xa xa chính chuyển trong mắt nghĩ cách thời điểm, xe đột nhiên dừng lại, sau đó liền nghe được tài xế hùng hùng hổ hổ thanh âm, hình như là mắng không biết ai ở trên đường lộng pha lê, thế nhưng đem lốp xe cấp chất phá. Đồng xa xa vui vẻ, tưởng thừa dịp sửa xe cơ hội chạy trốn. Nàng dựng lỗ thai nghe bên ngoài động tĩnh, nghe được có người giao đãi tài xế đi tìm sửa xe, lại gọi người đi xem xe sau mấy người phụ nhân thế nào. Một lát sau, liền có người xốc lên lều thượng dèm vải nhìn qua đi. Đồng xa xa đã sớm nằm xuống tới trang hôn, nằm ở bên trong xe vẫn không núp ních. Người nọ nhìn vài lần, thấy không có gì động tĩnh, lúc này mới buông màn xe rời đi. Một lát sau, sửa xe lại đây bổ lốp xe, đằng trước mấy nam nhân liền sấn cơ hội này ăn cái gì, chờ tu hào lốp xe còn có người chiều trong xe ném mấy cái màn thầu đồng xa xa sớm nói là nào qua đi cầm lấy một cái bạch diện màn thầu liền gặm ách gặm mấy khẩu đồng xa xa bắt lấy hết hầu trừng mắt dùng sức thở dốc nàng như thế nào như vậy xui xẻo cũng không biết nhà ai trưng màn thầu màn thầu thế nhưng còn có một khối hòn đá hiện tại hòn đá tạp ở trong cổ họng không thể đi lên hạ không tới đồng xa xa nghẹn sắc mặt trướng hồng, trận trắng mắt mắt thấy liền phải không được kia mấy người phụ nhân dọa liều mạng tê Người tới A, người tới A. Một người nam nhân mắng lại đây, nói nhao nhao gì, lại nói nhao nhao đánh chết các ngươi. Xúc lên rèm vải tử hướng trong vừa thấy, nam nhân kia cũng dọa, đây là, đây là có chuyện gì. Hắn chạy nhanh với tay kêu lên mặt khác mấy nam nhân, mấy người này đầu vừa thấy cấp tức điên, mẹ nó, tạp thiết hầu, ra không được khí nghẹn, thật đen đủi. Đại ca, này nhưng làm sao? Có người liền nóng nảy, chúng ta còn chỉ vào này đàn bà đổi đồng tiền lớn đâu. Đưa bệnh viện đi có người đề nghị đưa cái đầu mẹ ngươi lão đại mang lên đưa bệnh viện chúng ta sự tình không đều phơi ra tới sao các ngươi không muốn sống nữa kia làm sao nàng một lát liền đã chết có người cấp xích bạch liệt biện bạch tổng không thể kêu nàng chết ở trên xe đi kia nhiều đen đủi lão đại khí không có biện pháp vung tay lên ném xuống chạy nhanh ném xuống chúng ta không thể mang cái người chết lên đường lập tức liền có người lại đây bắt lấy đồng xa xa đi xuống ném đồng xa xa hiện tại liền muốn sống trừng mắt đầy mặt nước mắt khẩn cầu nhìn kia hai người. Nàng rốt cuộc chính quy xuất thân biết diễn kịch, xem hai cái nam nhân đều không đành lòng, nhưng không đành lòng cũng đến ném A, hai người đem đồng xa xa từ trên xe đẩy xuống dưới. Đồng xa xa bị ném xuống, quăng ngã cả người đều đau, nàng một đôi mắt đại đại mở to, không được rơi lệ, đầy cõi lòng bị thương. Mắt thấy xe tuyệt trần mà đi, con đường này thượng liền nhân ảnh đều không có, đồng xa xa đều tuyệt vọng. Sau một lúc lâu, Liên ở đồng xa xa cho rằng lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một cái chó hoang chạy tới, nó dương miệng rộng liền phải cắn đồng xa xa, đồng xa xa dọa nỗ lực dãy ruộng, chỉ là nàng hiện tại không thở nổi, trên người càng là một chút sức lực đều không có, chạy đều chạy không được. Cái kia cầu chạy tới, một ngụm cắn ở đồng xa xa trên đùi, cắn một ngụm liền chạy. Đồng xa xa đau muốn thét chói thai, cũng không biết như thế nào, kia tảng đá liền theo hết hầu đi xuống. Đồng xa xa hỉ cực mà khóc, cũng không lo đau xoay người liền chạy nàng cần thiết tìm được gần nhất cục công an hoặc là đồn công an sau đó báo án như vậy mới có đường sống chạy một đoạn đường ngắn đồng xa xa liền té vũng bùn từ vũng bùn bỏ dậy thiếu chút nữa bị một chiếc gào thét mà qua xe đụng vào nàng chạy vài bước lại ngã cái cầu gằm bùn đương đồng xa xa chạy đến đồn công an thời điểm trên người đã không có một khối hảo thịt tuy là như thế nàng thế nhưng dựa vào một cổ dẻo dai còn sống trừ bỏ đồng Sa Sa xui xẻo còn có mấy người cũng thập phần xui xẻo Ngày nay, Thẩm lâm tiên nhìn lập tức liền phải ăn tết, chuẩn bị đưa cho hoác khê một phần lễ vật. Nàng đến sau núi Lao Vương nơi đó, làm mấy cái con rối, đem linh vũ chiếu vào phía trên, dán lá bùa cách làm, lần thứ hai tướng tài có điểm khởi sắc hoác khê ba người hố một phen. Hoác khê ba người bị ngũ lôi hoanh đỉnh, làm cho thảm không nỡ nhìn, ba người đều là khóc không ra nước mắt, đặc biệt là tổng chủ đại nhân, hắn thế nhưng thập phần hối hận lộng cái kia cái gì khốn long trợn, nếu không phải như vậy thẩm lâm tiên lại sao có thể bắt lấy bọn họ nhược điểm lặp đi lặp lại nhiều lần thi pháp hố bọn họ đâu tông chủ đại nhân nghẹn một hơi chỉ thiên thể thẩm lâm tiên không cần kêu bản tôn tóm được bằng không bản tôn kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong lời nói mới nói xong lại là một đạo xét đánh xuống dưới trực tiếp đem tông chủ chém thành sở mát phi chủ lưu hoác khê cùng hoác giác dọa run bần bật ban đầu cũng muốn mắng hai câu xả xả giận lúc này lại không có dũng khí mở miệng thiên lôi đánh xuống thiên lôi đánh xuống Mùa đông tiếng sấm, hoắc khê ba người dưỡng thương trong thôn thôn dân nhất thời manh động, sôi nổi đi ra ra môn buôn tẩu bẩm báo. Sau đó lão thôn trưởng nghĩ đến trong thôn ở ba cái người xa lạ, lập tức dẫn người đi trước. Đương nhìn đến bị xét đánh chung ba người khi, lão thôn trưởng run run hơi hơi nói, mấy ngày hôm trước chấn trên không phải ra mạng người án sao? Nói không chừng chính là này ba cái nháo ra tới, chạy nhanh đem bọn họ trói lại đưa đến cục công an. Lập tức liền có mấy cái tráng tiểu hỏa lại đây trói ba người ông chủ đại nhân bị phách thể hư, hiện tại nhúc nhích một chút đều cảm thấy cả người đau. Khí hải cũng không có một tia linh khí, căn bản phản kháng không được. Hoắc giác càng là ngã trên mặt đất nửa ngày khởi không tới, nhưng thật ra Hoắc Khê còn hảo một chút. Nàng vội vội vàng vàng hướng kia mấy cái tiểu hỏa vứt mỹ nhãn, muốn dùng mỹ nhân kế hỏa hoán một chút. Nhưng nàng lại đã quên nàng hiện tại kia phó quỷ bộ dáng, liền cùng cái thiêu hồ cục bột dường như ai còn sẽ bị nàng sở dụ hoặc. Một cái tiểu tử mấy bàn tay phiến qua đi, thành thất điểm người mắt rút gân hoác khê lòng tràn đầy ủy khuất cùng với tức giận trong mắt hiện lên vài tia sắc khí uống còn so hăng hái một cái tính tình bạo điểm tiểu tử mấy bàn tay đem hoác khê đánh vào trên mặt đất giết người phạm còn dám phân cao thấp trong chốc lát đưa cục công an kêu cảnh sát đồng chí hảo hảo giáo hơn các ngươi sau đó cái này tiểu tử cầm dây thừng đem hoác khê bó gắt gao dây thừng lạc tiến nàng thịt lặc nàng đau muốn mệnh hoác khê ngẫm lại trước kia ở thẩm gia đương gia làm chủ nhật tử Nhìn nhìn lại hiện tại trốn đông trốn tây không có chỗ ở cố định, còn muốn thời khắc để phòng bị người phát hiện đánh giết nhật tử, thật là hối thanh ruột, sớm biết rằng như vậy, liền không nên bởi vì hoác giác là nàng thân sinh phụ thân mà nghe hắn cổ động, gia nhập cái này cái gì thiên ma tông, lại càng không nên học những cái đó tà thuật. Nếu, nếu không phải học tà thuật, chỉ sợ nàng hiện tại còn hảo hảo ngốc tại thẩm gia làm nàng thiên kim đại tiểu thư đâu. Đồng thời, hoác khê cũng thầm hận thầm lâm tiên, cái kia tiện loại, cái kia tiện loại như thế nào chính là bất tử đâu trước tiên nên không màng tất cả đem nàng cấp lộng chết nếu nàng đã chết nào còn có hậu đầu này đó kiếp nạn chương sáu trăm tám mươi bảy làm thân tới rồi tháng chạp đặc biệt là cuối năm phía dưới đồn công an cục công an loại này địa phương nhân viên công tác là thập phần bận rộn đặc biệt là cái này thời kỳ nông thôn khu vực hoặc là tiểu huyền thành thập niên tám mươi vật tư còn không phong phú rất nhiều đồ vật đều thập phần khan hiếm tới rồi cuối năm phía dưới đuổi lại tập người rất nhiều tự nhiên Ăn trộm cũng liền nhiều. Lại còn có từng có không năm trước nửa đêm vào nhà trộm đạo cướp bóc, này loại án kiện thi đô kỳ chính là tháng trạm, mỗi năm vừa đến cái này điểm, Cục Công an liền cảm giác cảnh lực không đủ. Hôm nay, huyện Cục Công an Cảnh sát nhân dân nhóm mới bắt được một cái trộm tổ chức, chính mang về tới thẩm vấn thời điểm, phụ cận dân thôn liền áp ba người vào được. Dẫn đầu chính là hơn 60 tuổi lão thôn trưởng. Cục Công an một vị phó cục trưởng chính là thôn này ra tới, thôn này thôn trưởng làm người không tồi. Lúc trước cục công an đến trong thôn làm một cái án kiện thời điểm, còn may mà lao thôn trưởng duy trì mới thuận lợi xong xuôi, bởi vậy, lao thôn trưởng cùng nơi này cảnh sát đều còn quen thuộc. Nhìn đến hắn dẫn người tiến vào, chính phủ trách pha án hà đội trưởng chạy nhanh đứng lên, lao thôn trưởng, ngài đây là... lao thôn trưởng cộc lúc cười, ta đây là giúp các ngươi lập công tới. Mau ngồi, mau ngồi. Hà đội trưởng làm lao thôn trưởng ngồi xuống tế hỏi, cái gì lập công? Hắn nhìn xem lão thôn trưởng gọi người áp tiến vào đen như mực ba người, này ba người phạm vào cái gì án tử. Lão thôn trưởng gãi đầu lại cười, ta hoài nghi bọn họ giết người. Ách! Hà đội trưởng liền càng không rõ, nhưng vẫn là gọi người cấp hoắc khê ba người mang theo còng tay, đem bọn họ áp đến một bên. Lão thôn trưởng, ngài có phải hay không có cái gì phát hiện? Lão thôn trưởng hạ giọng nói, Hà đội trưởng, ngươi không biết ta, lúc ấy nhưng đem chúng ta những người này đều sợ hãi, này ba người cũng không phải là chúng ta bên này. Là ngoại lai người, cũng không biết từ đâu ra, ở trong thôn ở nhờ, hôm nay đột nhiên vang lên lôi tới, ngày mùa đông tiếng sớm, thật là doa người, chúng ta đều ra tới xem, nhìn đến xét đánh địa phương chạy tới như vậy một nhìn, chính là này ba người gặp xét đánh, ngươi nhìn xem, một đám cùng hắc than dường như, ta liền nghĩ hôm. kia không phải ra mạng người án sao, nói không chừng chính là bọn họ làm, bằng không như thế nào ngày mùa đông cấp xét đánh A. Hà đội trưởng nghe dở khóc dở cười, lao thôn trưởng, ngươi đây là phong kiến mê tín hiện tại nhưng không chú ý này đó. Lao thôn trưởng đem mặt nghiêm, cái gì phong kiến mê tín, tiêm liền biết cấp xét đánh người tất nhiên là nghiệt, bằng không sao liền chuyên phách bọn họ, ta nói, ngươi đến hảo hảo thầm thầm, nhưng đừng phóng chạy một cái người xấu. Là, là, hà đội trưởng chạy nhanh gật đầu, chúng ta không thể oan uổng một cái người tốt, bất quá cũng không thể phóng chạy một cái người xấu. Hắn mới muốn xua tay gọi người đem hoác khê ba người dẫn đi thẩm vấn một phen, lại không nghĩ lúc này đột nhiên chạy vào một cái phi đầu tán phát Quần áo lại rơi lại phá nữ nhân, nữ nhân kia vừa vào cửa liền khóc. Cảnh sát đồng chí, cứu mạng a, cứu mạng a. Đến, đây là lại giải quyết. Hà đội trưởng chạy nhanh qua đi nhẹ nhàng dò hỏi, đồng chí, sao lại thế này? Một gái nữ cảnh sát nhân dân đổ một ly nước cấm đưa qua đi, nữ nhân kia tiếp nhận tới từng ngụm từng uống nuốt, uống xong rồi ngượng ngủng cười cười, thật sự quá khác. Nữ cảnh sát nhân dân đỡ nữ nhân ngồi xuống, Hà đội trưởng liền tế hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nữ cảnh sát nhân dân cũng hỏi. Đồng chí, ngươi hảo hảo nói nói, có phải hay không muốn báo án? Nữ nhân dùng sức gật đầu, hà đội trưởng cầm giấy bút bắt đầu làm ghi chép, tên họ, giới tính. Ta, ta kêu đồng xa xa, giới tính nữ, ta là kinh thành học viện điện ảnh học sinh nữ nhân này chính là đồng xa xa. Nàng sợ bọn buôn người đó lại trở về tìm nàng, liều mạng chạy đến gần nhất cục công an báo án, tìm kiếm cảnh sát bảo hộ. Đương nàng nói đến là học viện điện ảnh học sinh khi, hà đội trưởng dừng lại bút, uống, địa vị còn không nhỏ đâu. Học viện điện ảnh học sinh như thế nào chạy nơi này tới. Đồng xa xa cúi đầu rơi lệ, khóc thập phần thương tâm. Ta, ta đi đồng học trong nhà chơi 2 ngày, đến ga tàu hỏa ngồi xe lửa chuẩn bị về nhà. Kết quả đã bị người gõ hôn, cũng không biết như thế nào đã bị đưa tới nơi này tới. Khẳng định là bọn buôn người muốn lửa bạn ta. Đúng rồi, bọn buôn người trên xe còn có vài cái phụ nữ đâu. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng nhất định phải, nhất định phải giải cứu ra tới a. Nói tới đây, đồng xa xa cơ hồ đều ngồi không được Cả người đều mềm mại ngã xuống ở ghế trên. Nàng hiện tại bộ dáng thập phần chật vật, thoạt nhìn đáng thương thực. Hà đội trưởng còn có vài vị cảnh sát nhân dân xem đều tâm sinh thương tiếc, đặc biệt là vị kia nữ cảnh sát nhân dân, vừa nghe đồng xa xa lời này liền mắng lên, thiên giết bọn buôn người, không chết tử tế được đổ vật. Hà đội trưởng thập phần coi trọng, ngươi hảo hảo nói nói, chiếc xe kia từ nào trải qua, chiều phương hướng nào đi, bảng số xe là nhiều ít. Đừng nói, đồng xa xa trí nhớ vẫn là khá tốt. Nàng một bên tưởng một bên nói, chính là, chính là bên cạnh này quốc lộ thượng, chiều phía nam đi, bảng số xe nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ cuối cùng 3 cái con số là 156. Hà đội trưởng lập tức cầm lấy điện thoại tới bắt vài cái dãy số, chứ bỏ hướng về phía trước hội báo, vẫn là cùng gần đây đồn công an cục công an liên hệ, muốn bọn họ ra cảnh hỗ trợ chặn lại chiếc xe kia, giải cứu bị quải phụ nữ. Nữ cảnh sát nhân dân tắc đỡ đồng xa xa muốn mang nàng tìm cái phòng nghỉ ngơi. Nhưng thật ra không có người lại đi để ý tới hoắc khê ba người. hoắc khê ba người bị khảo ở một bên ngồi sổn ngồi dưới đất vẫn không núp nhích, hoắc khê dựng lên lô thai nghe động tính. Đồng xa xa còn chưa đi ra khỏi phong tử, hà đội trưởng lại gọi lại nàng, ngươi trở về. Đồng xa xa nghi hoặc quay đầu lại. Hà đội trưởng hỏi, ngươi đồng học ra là chỗ nào? Ngươi ở đâu cái ga tàu hỏa bị quải, ngươi trở về đem ngay lúc đó tình huống nói rõ ràng. Đồng xa xa trở về ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Là ta học viện điện ảnh đồng học, ơn. Nói tới đây, đồng xa xa mặt đỏ, túi đầu thanh âm càng tiểu, phải nói là ta đối tượng. Hà đội trưởng cũng cười, được rồi, nói đối tượng cũng không có gì, thoải mái hảo phóng nói đi. Đồng xa xa đầu cũng không dám ngẩng lên, ta đối tượng là hát tỉnh 20 huyện thượng Hà Thôn Người, hán họ thẩm, kêu thẩm kiến quốc, ta ở hát tỉnh ga tàu hỏa bị quải. Hà đội trưởng đem những lời này ghi tạc vợ thượng, mà ngồi ở một bên hoác khê vừa nghe trong dây lát cả kinh ngẩng đầu đánh giá đồng xa xa, đem đồng xa xa bộ dạng ghi tạc trong lòng Đồng xa xa đem nói cho hết lời đã bị nữ cảnh sát nhân dân dẫn đi nghỉ ngơi Hà đội trưởng xử lý đồng xa xa sự tình, lại phái người đuổi theo kia chết tử Theo sau, cẩn thận thẩm vấn hoác khê ba người Ở xác định này ba người không phải giết người ngại phạm lúc sau liền đem bọn họ ba cái thả Hoác khê ba người từ cục công an ra tới, gần đây tìm cái khách sạn tắm rồi Lại thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tông chủ cùng hoác giác nghỉ ngơi. Hoác khê tắc ngồi sổm cục công an cửa chờ, Tới rồi chạm vạng thời điểm, nàng nhìn đến đồng xa xa thay đổi một bộ quần áo từ cục công an ra tới đến bên cạnh tiệm cơm ăn cơm. Hoác khê chạy nhanh theo sau. Vào tiệm cơm, nàng đi đến đồng xa xa ngồi bên cạnh bàn cười hỏi, để ý ta ngồi ở chỗ này sao? Đồng xa xa ngầm đầu, nhìn đến một cái diện mạo thập phần diễm mị nữ nhân cười đứng ở trước mặt, nàng tuy rằng có chút nị vai, còn là cười nói, ngồi đi. Hoác khê cười ngồi xuống vẫy tay kêu lên người phục vụ điểm vài món thức ăn, lại kêu đồng xa xa gọi món ăn. Đồng xa xa điểm đồ ăn, hoác khê nói, này đốn tính ta thỉnh. Đồng xa xa chạy nhanh lắc đầu, không được, ta và ngươi xưa nay không quen biết. Như thế nào là xưa nay không quen biết đâu. Hoác khê cười thập phần hòa khí, ngươi nói ngươi là thẩm kiến quốc đối tượng, lại nói tiếp, ta và ngươi còn tính thân thích đâu. Cái gì? Đồng xa xa cả kinh. Chương 688 hợp tác. Thực giật mình sao? Hoác khê hảo tính tình cười. Đồng xa xa gật đầu, là thực giật mình, ta chưa từng có nghe kiến quốc nói qua ngươi, hơn nữa, hơn nữa ở thẩm gia cũng không có gặp qua. Hoác khê thở dài, bị đuổi ra ra môn, nhân ra như thế nào sẽ đề a? Cái này, đồng xa xa lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, ngươi có thể cùng ta nói nói sao? Hoác khê đổ chén nước uống lên mấy khẩu, lúc này, người phục vụ bưng thức ăn đi lên. Loại này thời tiết lại không phải cái gì phồn hoa đô thị, cũng không có gì hảo đồ ăn. Phần đỉnh đi lên chính là rau trộn, nước muối đậu phộng cùng với trứng vịt bắc thảo đậu hủ, hoác khê đói tàn nhẫn, gắp mấy chiếc đũa đồ ăn ăn trước. Đồng xa xa kỳ thật cũng đói bụng, xem hoác khê động chiếc đũa, nàng cũng đi theo ăn lên. Theo sau lại có thịt than chua ngọt cùng với hầm nối to đồ ăn bưng lên, mặt khác còn có một người nửa cân thịt dê sủi cảo. Đồng xa xa ăn lửng dạ nhìn về phía hoác khê, hoác khê buông chiếc đũa, lại nói tiếp, nhà của chúng ta sự tình cũng là một đoàn loạn, đại trạch trong môn sao. Tóm lại là có rất nhiều nói không rõ sự tình. Đồng xa xa nghe thực nghiêm túc, hoặc khê nhẹ giọng nói, lại nói tiếp, ta là thẩm kiến quân cô cô, vẫn là thân cô cô, chỉ là, ta mẹ cũng không phải thẩm kiến quốc thân mãi mãi, lúc trước thẩm kiến quốc thân mãi mãi bởi vì phụ thân cưới ta mẹ mà rời nhà trốn đi, ở bên ngoài sinh hạ thẩm kiến quốc phụ thân, vì cùng ta phụ thân nuôi khí, đem hài tử ôm cho người khác nuôi lớn, nàng chính mình ra quốc, phía sau nàng già rồi tưởng nhận hồi hài tử liền về nước nhận hạ thẩm kiến quốc một nhà. Nàng như thế nào có thể như vậy? Đồng xa xa tức giận nói, muốn đi thì đi, tưởng hồi liền hồi sao? Sao lại đâu? Hoác khê cười khổ, vị kia là cái lợi hại nhân vật, cùng ta phụ thân nói là ta mẹ bước đi nàng, còn phái người đuổi giết nàng, nàng bất đắc dĩ mới đem hải tử giao cho người khắc dưỡng, còn bị buộc xuất ngoại, nhiều năm như vậy không dám trở về, chơi đất chứng dám, nàng xuất thân hảo, nhà mẹ đẻ có thế lực, ta phụ thân đối nàng lại tương đương sùng ái, ở thẩm gia bồi dưỡng không hiểu được bao nhiêu nhân thủ. Ta mẫu thân một cái mới nhập môn sao có thể đấu đến quán nàng? Nhưng cố tình ta phụ thân liền tin, tự giác đối bọn họ một nhà thập phần ấy nấy, liền tự mình đi tiếp thẩm kiến quốc một nhà, nhưng người ta khen ngược, đắn đo ta phụ thân lăng là không chịu trở về, tiêu ta phụ thân càng thêm băn khoăn. Nói tới đây, hoắc khê túi đầu, trong mắt ẩn ngấn lệ thoáng hiện, ngươi hoàn toàn không biết kia người một nhà nhiều lợi hại, nhân gia vì vẫn luôn đắn đo ta phụ thân, vì đối phó chúng ta mẹ con, nói đúng không trở lại kinh thành. Nhưng cố tình lại kêu thẩm kiến quốc mội mội thẩm lâm tiên đi theo trở về, thẩm lâm tiên có thể so kêu huynh đệ ba cái thêm lên đều lợi hại, vừa ở vào cửa liền một ngụm một cái tiểu tam, một ngụm một cái thiếp xưng ta mâu thân, còn cứ gọi trong nhà người hầu đều xưng nàng. Vì đại tiểu thư, đem ta bức không có nơi dừng chân. Đồng xa xa nghe đến đó nhịn không được những mày, nghĩ đến thẩm lâm tiên đối nàng lạnh lùng sắc bén bộ dáng, nhưng thật ra thập phần tin tưởng hoác khê nói là, thẩm lâm tiên là rất lợi hại ta không biết ở nàng nơi đó chịu quá nhiều ít quả trách, hơn nữa, bọn họ một nhà đều thực nghe nàng lời nói. Hoác khê gật đầu, đúng vậy, đáng thương ta cùng ta mẫu thân không nhiều ít tâm nhãn, đâu không lại nhân ra, không ra bao lâu thời gian, ta mẫu thân quản gia quyền đều gọi người ta đoạn, nàng lại ở ta phụ thân trước mặt thêm nhàn thoại, nói ta không phải ta phụ thân thân sinh, còn nói cái gì muốn kiểm tra giờ cũng không biết như thế nào mua được nhân thủ, lăng là cha già ta không phải thân sinh. Ta phụ thân tức muốn hộp máu dưới đem chúng ta mẹ con đuổi ra ra môn, khi đó vẫn là đại tuyết. Thiên đâu, chúng ta hai cái nhược nữ tử tử trong nhà ra tới đều không có địa phương đi, thiếu chút nữa đông chết ở trên nền tuyết, vẫn là ta biểu cứu thu lưu ta cùng mẫu thân, chúng ta mới có thể sống sót. Hoắc Khê nói nói khó chịu che mặt mà khóc. Đồng Sa Sa cũng đi theo thở dài không thôi. Các ngươi thật đúng là đáng thương a. Hoắc Khê khóc trong chốc lát, hồng con mắt ngẩng đầu, Thẩm Lâm Tiên biết ta biểu cứu thu lưu chúng ta lúc sau. Liền ta biểu cứu đều không vung tha, chẳng những giết ta biểu cứu ra nhi tử, còn vẫn luôn đuổi giết chúng ta, làm cho chúng ta trốn đông trốn tây không ra lộ diện, cũng mặc kệ chúng ta trốn đến nơi nào, đều trốn bất quá nàng độc thủ. Nàng nhìn về phía đồng xa xa, một bên sắt nước mắt một bên nói, ngươi nói ngươi bị người lừa bán, ta xem không phải như vậy hồi sự, chỉ sợ là thẩm lầm tiên tưởng diệt trừ ngươi, cố ý tìm người giả dạng làm mẹ mìn đem ngươi mang đi đi, bằng không, ga tàu hỏa như vậy địa phương lại sao có thể đồng xa xa nhữ mày tinh tế suy nghĩ trong chốc lát cảm thấy hoắc khê những lời này rất có vài phần đạo lý thẩm lâm tiên nhưng vẫn luôn trướng mắt nàng luôn là ở thẩm kiến quốc trước mặt cho nàng thêm nói bậy. hơn nữa bởi vì quý cần không thích nàng thẩm lâm tiên nhìn thấy nàng liền không lời hay nói không chừng vì làm nàng không hề đi phiền toái thẩm kiến quốc cố ý tìm người đem nàng bán được nghèo khe suối, hủy hoại nàng cả đời này đâu như vậy tưởng tượng đồng xa xa dọa hãi hùng kiếp vía này này có lẽ có khả năng đi Cái gì có khả năng? Hoắc Khê cười lạnh, không có người so với ta rõ ràng hơn Thẩm Lầm Tiên thủ đoạn, ta dám xác định, chuyện của ngươi nhất định là nàng làm. Ngươi không chỉ bị lừa bán, chỉ sợ trên đường còn xảy ra chuyện thiếu chút nữa đã chết đi. Đây cũng là mạng ngươi hảo mới không chết thành, phàm là vận khí thiếu chút nữa, chỉ sợ sớm đã chết. Đồng Sa Sa nghĩ đến nàng bị màn thầu cục đá nghẹn thở không nổi tình cảnh, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Ta, ta, thật đúng là thiếu chút nữa đã chết. Ngươi lần này không chết thành. Trở về lúc sau chỉ sợ nàng càng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoác khê ăn một cái sủi cảo, xoa xoa khỏe miệng, thẩm ra thế lực lớn đâu, tưởng lộng chết người đó là việc rất nhỏ. Đồng xa xa càng thêm sợ hãi. Nàng kiếp trước kiếp này đều không có cái gì năng lực, vẫn luôn là tưởng dựa nam nhân làm chính mình sinh hoạt hảo một chút. Lại nói tiếp, cũng bất quá là cái khiếp đảm lại ích kỷ người, nào dám cùng thẩm ra cứng đối cứng đâu. Ta đồng xa xa dọa khóc, ta nên làm cái gì bây giờ? Ai? Hoác khê lắc đầu. Thẩm Lâm Tiên sinh hạ tới thời điểm bị người ôm sai rồi, nàng là bị kinh thành một đôi phu thê ôm sai, nhân gia trong nhà còn có làng quan, hai vợ chồng công tác đều thực hảo, tiền lương lại cao. Thẩm Lâm Tiên đi theo nhân gia cũng chưa chịu quá khổ, trường đến 13 tuổi mới biết được nàng không phải thân sinh, mới đem nàng đổi về đi, thay đổi lúc sau. Tống gia phu thê thường xuyên nhớ thương nàng, ban đầu thẩm gia dưỡng cái kia cô nương Tống Bảo Châu cũng thường cho nàng. Viết thư, đối nàng nhưng không tồi, nhưng ngươi biết sau lại thế nào sao? Thế nào? Đồng xa xa kinh hỏi. Hoắc Khê đôi mắt híp lại mị, Thẩm Lâm Tiên sợ Thẩm gia người nhớ thương Tống Bảo Châu, phía sau nàng nhận hồi thân gia gia lúc sau, lại sợ Tống gia người muốn thâm lây, liền thiết kế hãm hại Tống Bảo Châu, ở Thẩm gia người trước mặt nói hết Tống Bảo Châu nói bậy, kêu Thẩm gia người đối Tống Bảo Châu đều hận đến không được, phía sau lại đem Tống gia người cấp làm hại. Người không biết có bao nhiêu thảm, Tống Bảo Châu kêu nàng cấp làm nhục đến chết, thi thể đưa đến Tống gia, Tống gia phu thê đương trường liền thiếu chút nữa điên rồi. Nàng lại đem tống gia nhị nữ nhi đưa vào ngục giam, còn dẫn người phóng hỏa thiêu tống ra. Đồng xa xa nghe đến đó dọa run bần bật. Hoác khê tả một câu hại người, hữu một câu giết người, còn cái gì phóng hỏa thiêu linh tinh. Đối với đồng xa xa tới nói đó chính là một kiện thập phần xa xôi khủng bố sự tình. Nàng dọa trên người nổi ra gà đều đi lên. Ngươi nói cho ta ta nên làm cái gì bây giờ? Đồng xa xa nhỏ giọng khóc lóc, ta không muốn chết, ta không muốn chết như vậy thảm. Hoác khê đưa qua một khối màu trắng khăn tay, ngươi biết ta vì cái gì không chết sao. Ta có chính mình tự bảo vệ mình thủ đoạn, cũng có chút thế lực, ban đầu, thẩm lâm tiên cũng không thể lấy ta làm sao bây giờ, chỉ là ta đi rồi một bước kém cờ, tiêu nàng lấy ra một chút ngược điểm, cho nên mới sẽ bất quá, nàng cũng chỉ có chị ta, lại hại bất tử ta, nếu ngươi cùng ta hợp tác nói, ta có thể trước giữ được ngươi mệnh, chờ ngươi đem Tiêu kiện đồ vật trộm trở về, chúng ta là có thể phản kích, đến lúc đó. Không chỉ có thể diệt trừ thẩm lâm tiên, ta còn có thể bảo đảm kêu ngươi đường đường chính chính gã đến thẩm ra, kêu thẩm kiến quốc đối với ngươi khăng khăng một mực. Chương 689 số ruột Năm nay tháng chạp 29 đúng là trừ tịch, sáng sớm, thẩm lâm tiên đã bị quý cần kêu khởi, bắt đầu giúp đỡ đem trong nhà lại quét tước một lần. Nửa buổi sáng thời điểm, thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái đang ở rán câu đối, thẩm vệ quốc nhảy cao ghế chính rán cổng lớn chỗ câu đối xuân, liền nhìn đến thẩm mai hồng con mắt đi tới. Thẩm vệ quốc khiếp sợ, chạy nhanh từ cao ghế trên dưới tới, đại cô, người sao tới. Hắn chiều trong viện hô một tiếng, mãi mãi, ta đại cô tới. Thẩm mai hồng con mắt, sắc mặt cũng không tốt, tóc có chút tán loạn, cả người hiện thập phần tiểu tụy, nàng nhìn đến thẩm vệ quốc thời điểm, thiếu chút nữa không khóc ra tới. Tiền Quế Phương từ trong phòng ra tới, liền nhìn đến thẩm mai đứng ở trong viện, nhìn đến thẩm mai bộ dáng, tiền Quế Phương trong lòng đau xót, chạy nhanh lôi kéo nàng vào nhà. Quý cần bốn dĩ ở trong phòng bếp nấu ăn. Nghe được động tĩnh cũng chạy nhanh giặt sạch một tay vào nhà. Thầm lâm tiên nơi đó đang ở viết câu đối, vừa lúc dư lại cuối cùng một bước, nàng vội vàng viết xong đem bút gác xuống vào phòng khách. Thầm ai ngồi ở trên sofa, nước mắt đại tích đại tích đi xuống rớt, nàng gắt gao nắm chặt tiền quế phương tay, nương, nương. Chẳng lẽ ta thật sự làm sai? Ta khi còn nhỏ nhà chúng ta không điều kiện, ta tưởng biết chữ, muốn học đồ vật nhưng, chính là không được, đó là không có biện pháp a, khó khăn đụng phải hảo thời đại. Nhà chúng ta điều kiện cũng hảo điểm, ta vì cái gì liền không thể, liền không thể hảo hảo sống thượng một hồi. Đây là sao? Đây là sao? Tiền Quế Phương nhìn đại khuê nữ khóc thành như vậy, thật là đau lòng hỏng rồi, ngươi nhanh lên nói, có phải hay không họ chù khi dễ ngươi? Nàng này vừa hỏi, thầm ai khóc càng thương tâm. Tiền Quế Phương khí lập tức liền nhảy lên, ta tìm hắn đi, ta đảo muốn hỏi một chút hắn ta khuê nữ nào điểm xin lỗi hắn. Thầm ai chạy nhanh giữ chặt Tiền Quế Phương, nương, đừng đi, đừng đi. Nàng chết túm tiền quế phương không buông tay, thầm lâm tiên cũng lại đây khuyên nhủ, mãi, ngươi trước ngồi xuống nghe đại cô nói xong. Thầm lâm tiên lộng buồn nước gấm cấp thầm mai rửa mặt, thầm mai rửa mặt, lại uống lên một chén trà nóng cảm xúc mới hòa hoan xuống dưới. Nương, ta ở tiểu chu trang một ngày đều ngốc không nổi nữa, ta ngốc không nổi nữa, ta muốn đi kinh thành, ta tưởng rời đi nơi này. kia ta liền đi kinh thành. Tiền quế phương bàn tay to ngăn, ngươi muốn đi nào liền đi đâu, nương duy trì ngươi. Nương nhìn đến tiền quế phương như vậy duy trì nàng thẩm ai lộ ra cười tới thẩm lâm tiên tiếp nhận chén trà phóng hảo đại cô rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng lời này mới hỏi xuất khẩu liền nghe được thẩm cúc thanh âm truyền đến thẩm cúc thanh âm nhưng lớn thật xa liền truyền tin vào nương ta đại tỷ có phải hay không đã trở lại giọng nói mới lạc nàng người liền vào nhà nhìn đến thẩm ai cảm xúc không thế nào hảo thẩm cúc lập tức liền nổi giận đại tỷ ngươi cũng quá thành thật đã kêu bọn họ như vậy khi dễ ngươi à nếu là ta sớm một cái đại tắt hai phiến đi qua ta không hảo quá họ chu ai đều đừng hảo quá nhị cô thẩm lâm tiên kêu một tiếng cấp thẩm cúc đổ một chén trà nóng thẩm cúc phùng trà nóng ngồi xuống đại tỷ người có gì sai còn không phải là muốn tiến tới muốn buôn cái tiền đồ sao e ngại ai sự ta nhưng thật ra cũng muốn học điểm đồ vật nhưng ta thật không phải kia khối liêu không có biện pháp mới từ bỏ chỉ có thể làm điểm mua bán nhỏ kiếm ít tiền ta nếu là có đại tỷ bản lĩnh Ta cũng đi mẹ quốc đọc đọc sách. Một câu nói thẩm mai sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Thẩm lâm tiên ngồi xuống, nhị cô, ngươi biết là chuyện như thế nào đi. Nàng này vừa hỏi, thẩm cúc trừng mắt lập mắt, cho thấy đến tức điên, biết, như thế nào không biết. Nàng nổi giận đùng đùng đem chén trà bông, họ chu quá khi dễ người, thật khi chúng ta nhà mẹ đẻ không ai. Thẩm mai xua tay, tính, ngươi đừng nói nữa, vẫn là ta nói đi. Nàng hiện tại tâm tình hảo rất nhiều, liền thập phần hòa hoãn đem sự tình nói ra tới. Nguyên lai, Thẩm Mai ngày đầu tiên về nhà cùng Chu Quân ở chung cũng không tệ lắm, rốt cuộc nhiều năm hai vợ chồng, lại hơn 4 năm không thấy mặt, chật vừa thấy, tự nhiên là thân mật, Chu Quân chính là có cái gì bất mãn cũng trước buông xuống. Nhưng qua không hai ngày, Chu Quân đối Thẩm Mai liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Thẩm Mai phàm là hóa trang, hắn liền tất nhiên bãi mặt, Thẩm Mai thu thập lưu loát ra cửa, hắn liền đầy mặt không cao hứng, thế nào cũng phải kêu Thẩm Mai trang điểm cùng trong thôn những cái đó lao nương nhóm một cái bộ dáng phải biết rằng đây chính là thập niên tám mươi nông thôn a thôn cùng thẩm ai không sai biệt lắm số tuổi phụ nữ kia đều ăn mặc lao niên trang đa số đều là thâm sắc hoặc là màu xám to rộng bố quần màu đen thủ công làm đầu to dày đông hơn nữa tô sắc hoa áo đông cùng với màu xanh biển bốn mắt tề bố áo ngắn tóc đều là tóc ngắn trên đầu che xếp thành hình tam giác khăn còn cổ đi đường còn xúc đầu, xúc đầu xúc đầu sụt vai sao xuống tay đông ra trường tây ra đoạn lại nhải thẩm ai chính là không xuất ngoại phía trước kia cũng là cái lưu loát người Xuyên y phục quần tuy nói vải dệt cùng nhan sắc đều là dáng vẻ kia, chính là kiểu dáng đều là nàng chính mình làm, có eo có hông, so với kia những người này khả xinh đẹp nhiều. Chờ nàng ra quốc, ở bên ngoài kiến thức nhiều, tự nhiên càng trướng mắt như vậy trang điểm. Đều nói lao muốn bừa bãi thiếu muốn ổn, thầm ai hiện giờ thích những cái đó sắc thái diễm lệ trang phục, nàng cảm thấy người thượng tuổi làn da không co ta chạch, rốt cuộc không bằng người trẻ tuổi hiện đẹp, nếu lại xuyên như vậy lao khí quần áo, cả người đều là sám xịt một đoàn. Không hề có đặc sắc, cho nên, nàng vẫn thường xuyên đều là nhan sắc tương đối diễm trang phục. Tỷ như nói xanh lá cây, tỷ như nói màu vàng cam, tỷ như nói chính hồng, liền tính là xuyên nhan sắc thiện một ít tố một ít, nhưng kiểu dáng phía trên liền càng chú ý. Nàng như vậy trang điểm ra tới, tự nhiên liền khiến cho tin đồn nhảm nhí. Thầm ai nhân nghĩ đuổi qua năm liền đi mệ quốc, sau đó lại đến kinh thành phát triển, về sau ở trong thôn cơ hội không nhiều lắm, cũng không hướng trong lòng đi. Nhưng nàng không hướng trong lòng đi. Chu quân lại nghe đến Lô Thai, quay đầu lại liền đem Thẩm Mai mắng một đốn, nói nàng bao lớn tuổi tác còn đồ son môi, chỉnh cung ăn chết hài tử dường như, còn xuyên như vậy diễm quần áo, còn như vậy rêu rao, nàng đều trang điểm thành như vậy, về sóc nhưng như thế nào cưới con giàu, nhà ai cô nương nguyện ý gả tiến vào. Những lời này nghe Thẩm Mai Lô Thai thập phần thứ tâm, bất quá Thẩm Mai cảm thấy đối Chu quân hổ thẹn, lúc trước vài lần liền nhịn, nhưng nàng càng nhẫn, Chu quân khí thế càng là kiêu ngạo, phía sau thường xuyên mắng nàng hai câu xem nàng còn ăn mặc như vậy quần áo, Chu Quân bắt đầu động thủ, có một hồi cũng không biết ở bên ngoài tin vào ai nói, về nhà liền đánh nàng một đốn, buộc nàng đổi về trong thôn quần áo, Thẩm Mai không muốn, Chu Quân càng thêm hạ tàn nhẫn tay, vẫn là Chu Đào vừa lúc trở về cùng Chu Quân xảo vài câu, Thẩm Mai lúc này mới không thiệt toil lớn, chính là, Tiêu nàng càng thêm thương tâm còn ở phía sau, nàng tiểu nhi tử Chu Hải trở về lại cùng nàng xảo một đốn, nói nàng cấp Chu ra mất mặt, Tiêu nàng về sau đường ra cửa lời này càng thêm thẩm ai thương tâm ngày đó buổi tối nàng một đêm không ngủ nàng cảm thấy áp lực cảm thấy buồn bực cùng với buồn bực thật sự là không nghị ở trong thôn lại ngốc đi xuống chờ ngày hôm sau tỉnh lại nàng đỉnh quần thâm mắt rời giường chiếu gương phát hiện sắc mặt khó coi thẩm mai liền rất thói quen hóa hơi nùng trang dung lấy che giấu khuôn mặt tiểu thụy nàng mới hóa hảo trang chu quân liền mang theo chu ra bổn ra vài cái cô nương tiến vào kia mấy cái cô nương vào cửa liền bắt đầu tìm kiếm thẩm mai quần áo cái này chọn một kiện cái kia chọn một kiện chu quân chẳng những không ngăn cản mang cổ vũ kia mấy cái cô nương nhiều lấy. chu quân một chút cũng chưa suy xét thẩm mai càng không hỏi thẩm mai ý kiến đem thẩm mai thiếu chút nữa tức chết chọn quần áo chu quân thế nhưng còn cùng thẩm mai nói tương lai đi kinh thành phát triển muốn mang theo chu gia cô nương một khối đi nói kêu thẩm mai nhiều hơn dịu dắt này đó chất nữ tương lai cho các nàng ở kinh thành tìm nhà chồng còn nói thẩm lâm tiên thân ra ra là cái lợi hại nhân vật kêu thẩm mai nhiều mang theo chu gia cô nương đi bái phỏng. Vạn nhất có một cái tiền đồ, ai trên mặt đều có sáng giỏi. Này đó hồ đồ lời nói, này đó hồ đồ sự, con têu thẩm ai trong lòng đổ khó chịu, nhưng nàng nghĩ mau ăn tết, chờ thêm năm lại chậm rãi cùng Chu Quân nói những việc này. Kết quả đâu? Đêm qua Tiểu Chu Trang cái kia quả phụ Hàn Tú Anh chạy đến trong nhà tới, vừa ở vào cửa liền lôi kéo Chu Quân tay khóc, khóc thở hồn hện, nói cái gì nhà nàng Tiểu Nữ Nữu lại bị bệnh, cầu Chu Quân giúp đỡ đưa đến bệnh viện, còn nói trong nhà tiền không đủ, thượng bệnh viện chỉ sợ phải tốn đồng tiền lớn. Chu quân lúc ấy không nói hai lời, xem cũng chưa xem thẩm mai liếc mắt một cái, đem thẩm mai mang về tới những cái đó tiền toàn suy trong túi, lôi kéo Hàn tú anh liền đi. Thẩm mai lần này tâm đều lạnh đấu. Sau đó nàng lại xem chu hải cũng đi theo qua đi, nói phải cho Hàn gì hỗ trợ, nàng càng thêm thương tâm khổ sở. Vẫn là chu đảo an ủi nàng, nàng mới không có cấp tức điên. Nàng lại từ chu đảo nói lời nói ngoại biết mấy năm nay nàng ở bên ngoài, chu quân cùng cái kia tiểu quả phụ lui tới liền có chút thân thiết hơn nữa mấy năm nay nàng tránh chút tiền, thường xuyên hướng trong nhà gửi tiền, là muốn kêu chính mình nhi tử sinh hoạt hảo một chút, nhưng chu quân lại thường xuyên lấy tới điển tiểu quả phụ. những việc này kêu thẩm mai liền ăn cơm tâm tư cũng chưa, đứng dậy về phòng hảo một hồi khóc. chương 690 sổ sách. thẩm mai liền tưởng không rõ, nàng cùng chu quân ban đầu quan hệ cũng không tệ lắm, tuy nói không thượng phu thê nhiều ân ái, nhưng cũng là có thương có lượng, chu quân làm người trầm ổn, cũng coi như là cái thành thật trung hậu người. Đối nàng cũng thực kính trọng, mấy đứa con trai cũng đều rất hiếu thuận. Nhưng vì cái gì nàng đi rồi 4 năm, trở về trong nhà nào đều thay đổi. Phu thê đều mau trở mặt thành thù, tiểu nhi tử cũng không hiểu nàng. Duy nhất kêu nàng an ủi chính là đại nhi tử nhưng thật ra đứng ở nàng bên này, nhưng rốt cuộc. chu quân như vậy hành sự tác phong, tiêu thẩm mai thật sự không tiếp thu được. Nàng tưởng, có phải hay không bởi vì nàng đi rồi này 4 năm, phu thê cảm tình mới lạ, nhi tử cũng cùng người khác thân cận. Chẳng lẽ là nàng làm sai? Nàng không nên không bận tâm gia đình liền như vậy vừa đi 4 năm. Nhưng nàng lại tưởng, nàng không có sai, dựa vào cái gì là nàng sai. Nàng nửa đời trước sống mơ hồ, vẫn luôn ở vì trong nhà tính toán, vì trượng phu nhi tử mà sống, nửa đời sau chẳng lẽ liền không thể vì chính mình sống thượng một hồi. Hiện tại hai cái nhi tử đều lớn như vậy, hoàn toàn có thể chính mình sinh hoạt, trượng phu cũng đều là qua tuổi nửa trăm, nửa đời người qua xuống dưới, cũng nên lý giải nàng nhưng vì cái gì liền thầm ai cắn răng cân nhắc nửa đêm đều không có lộng minh bạch phía sau nàng cảm thấy hẳn là tư tưởng quan niệm vấn đề nàng tư tưởng ở tiến bộ nàng ở phóng nhãn xem thế giới nàng ở nỗ lực chân thật tồn tại nhưng trượng phu của nàng cùng nhi tử còn ở mơ màng hồ đồ dựa theo mấy ngàn năm lưu truyền tới nay truyền thống mà sống cả đời đều lặp lại cổ xưa tập tục sống ở người khác mong đợi chung suy nghĩ cẩn thận này đó thầm ai ở cái này trong nhà một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc nàng nghĩ đến chu gia những người đó đối nàng vũ nhục ngôn ngữ liền cảm thấy ghê tởm nghĩ đến chu gia kia mấy cái cô nương cướp đoạt nàng quần áo khi bộ dáng liền cảm thấy khó có thể tự giữ còn có chung quanh những người đó ác ý phỏng đoán những cái đó toan ngôn toan ngữ đều kêu nàng sắp nổi điên thầm ai biết nàng đã không thích hợp ngốc tại tiểu chu trang lại ngốc đi xuống nàng khó bảo toàn làm ra chuyện gì tới nàng đợi nửa đêm cũng không có chờ đến chu quân trở về Chu Đào đi ra ngoài dạo qua một vòng đối nàng nói Chu Quân cùng Chu Hải hẳn là còn ở bệnh viện. Nữu níu lần này bệnh chỉ sợ có chút lợi hại. Thầm ai cẩn thận hỏi Chu Đào một phen mới biết được Hàn Tú Anh nữ nhi mỗi một hồi sinh bệnh, nàng đều tới tìm Chu Quân lấy tiền nói là mượn, nhưng một hồi đều không có còn quá, nàng trong lòng liền cùng chát cây châm giống nhau, thứ nàng sinh đau sinh đau. Phía sau lại đề ra nghi vấn Hàn Tú Anh thế nhưng thường xuyên lầm đạo Chu Quân ở Chu Quân trước mặt nói nàng nói vậy, còn có Chu Gia những người đó mấy ngày nay thường xuyên ở Chu Quân cùng Chu Hải trước mặt nói này nói kia, cùng Chu Quân nói nàng Thẩm Mai khẳng định tăng tư, ngầm không biết ẩn giấu bao nhiêu tiền, còn nói kêu Chu Quân dài hơn cái tâm nhãn, ngàn vạn không cần cùng nàng đi kinh thành, thật muốn đi kinh thành, nơi đó chính là Thẩm gia thế lực phạm vi, chỉ sợ nam rộng thắng dài, hắn muốn thiệt thòi lớn, còn nói cái gì một cái đại lao ra không thể kêu láo nương nhóm dưỡng, quá mất mặt. mặt khác còn có người cổ động Chu Quân, nói muốn đi kinh thành cũng muốn nhiều mang mấy cái Chu gia người chỉ có đem chu ra người kéo rút lên bổn ra người nhiều hắn mới có thể lập với bất bại chi địa nghe một chút này đều gọi là gì lời nói hảo hảo hai vợ chồng bị những người này xúi giục liền cùng đánh giặc giống nhau cũng khó trách chu quân đối nàng đôi mắt không phải đôi mắt cái múi không phải cái múi mãi cho đến hừng đông thầm ai cũng không chờ đến chu quân trở về nàng rửa mặt tăng cơm nguyên muốn kêu chu đào đi xem nhưng lúc này chu quân lại đã trở lại trở về lúc sau liền cùng nàng đòi tiền nói tiểu nữu lần này bệnh trọng mang tiền không đủ, còn muốn lại giao tiền. Thầm ai khí suýt nữa không xuyên quá khí tới, lúc ấy cùng Chu Quân mắng vài câu, cưới lên xe liền trở về nhà mẹ đẻ. Nương, ngươi nói Chu Quân sao biến thành như vậy? Thầm ai trên mặt mang theo tức giận hỏi tiền Quế phương, ta nguyên lai like nói hắn thành thật, nhưng không nghĩ tới hắn nhiều như vậy quỷ tâm nhãn, còn đều là chút hồ đồ tâm địa, hắn không phải quang côn một người, là có thế có tử, chẳng lẽ ta cái này đương thế tử, còn có con của hắn có thể hại hắn. Hắn thế nhưng không tín nhiệm chúng ta, chuyên đi nghe chu ra người những cái đó hồ đồ lời nói, còn cùng cái kia tiểu quả phụ như vậy gần, mấy năm nay cho nhân gia điền đi vào bao nhiêu tiền đi? Nữu nữu là nàng người nào? Nữu nữu bị bệnh quan hắn chuyện gì? Hắn nếu là hảo tâm quản thượng một hai lần cũng liền thôi, không có nhiều lần đều quản, không có đem chính mình của cải điền đi vào cho người khác gia cô nương chữa bệnh lý nhi, chẳng lẽ hắn liền không cần sinh hoạt, con của hắn liền không xây nhà cưới vợ? Thầm ai là chân khí cực kỳ? một hơi hỏi ra như vậy nói nhiều đi tiền quế phương nghe cũng là nổi trận lôi đình không chỉ tiền quế phương chính là quý cần cùng với thẩm vệ quốc còn có thẩm lâm tiên mấy cái cũng đều tức điên vừa lúc xuống ruộng rút đồ ăn thẩm lâm trở về vừa nghe lời này môn cũng chưa tiến ném xuống đồ ăn liền đi ra ngoài đại tỷ ta đi chu ra hỏi một chút đi bọn họ có phải hay không thật đương ta láo thẩm ra không ai dám như vậy khi dễ người Cứu, người vẫn là đường đi chu đào cưới xe tiến viện Đem xe buông liền giữ chặt thẩm lâm, ngươi đi có thể thế nào? Ai cùng ngươi phân rõ phải trái nhi? Tiết nhất chỉ sợ sinh một bụng cơn giận không đâu. thẩm lâm khí hôn đầu, bị chu đào một túm một khuyên cũng bình tĩnh lại, hắn kéo chu đào vào nhà, đối chu đào nói, tiểu tử ngươi hồ đồ a, ngươi nương đi rồi này bốn năm, cha ngươi cũng không phải lập tức liền thay đổi, ngươi như thế nào không khuyên điểm, như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng. Chu đào cười khổ, cứu cứu, ta. Có biện pháp nào? mấy năm nay ta cũng không phải không làm việc ta cũng vẫn luôn làm việc kiếm tiền còn ở ôn thư khảo thành nhân đại học ta chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc ai chú ý những cái đó sự tình lại nói cha ta ban đầu cũng cũng không như vậy quá ta nghĩ đều là qua tuổi nửa trăm người không đến mức như vậy hồ đồ ai biết thật đúng là hồ đồ thẩm lâm đi theo lắc đầu đảo cũng là đều là cứu cứu trách oan ngươi chu đào ngồi xuống từ trong túi lấy ra một cái tiểu vợ giao cho thẩm mai trên tay thẩm mai sử sốt đây là cái gì chu đào cười cười đây là hàn tú anh mấy năm nay mượn tiền nàng mỗi mượn một bút ta đều nhớ ký đâu thầm ai ngẩng đầu con kinh ngạc nhìn chu đào chu đào xoa xoa cái mũi nương ngươi nhi tử không như vậy thiếu tâm nhãn liền nhân ra lão lấy nhà ta tiền đều không nhớ cái số hàn tú anh không phải nói còn sao này đó chính là chứng ngục về sau tìm nàng còn là được chính là thầm ai nghĩ đến chu quân đối hàn tú anh thái độ cha ngươi hắn Ta nếu là thật kêu hàng tú anh còn tiền, chỉ sợ cha ngươi khẳng định không tha cho chúng ta nương hai. Chu đào cười lạnh một tiếng, không tha cho lại có thể thế nào. Này đó tiền đều là nương ngươi cực cực khổ khổ kiếm, ngươi ở bên ngoài nửa đêm nửa đêm không ngủ được cho người ta làm y ý. Khó khăn tích cóp điểm tiền, là cho chúng ta quá ngày lành, không phải cấp hàng tú anh tiêu xài. Hắn lại móc ra một cái tiểu vợ tới, đây là chu gia bổn ra người mấy năm nay ở nhà ta mượn tiền, còn có mượn đồ vật, còn có. Ta những cái đó bọn mội mội lấy đi ngươi quần áo còn có đồ trang điểm số lượng, ngươi cầm đi, thật muốn náo phiên, đây là nhược điểm, phải gọi bọn hắn còn, còn không trở lại hỏng việc bán tiền cũng đến điền thượng. Nói tới đây, Chu Đào trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, ta ngày thường không nói một lời, cũng không phải chịu đựng bọn họ, ta chỉ là muốn nhìn người ra mặt rốt cuộc hậu tới trình độ nào. Chương 691 không thích hợp. Thẩm lâm tiên nghe xong Chu Đào lời này thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Nàng trong lòng đối Chu Đào vẫn là rất thưởng thức biết vị này đại biểu ca thật là cái sách đến thanh lại nhìn tấu, bản chất cùng đại cô giống nhau, không giống đại dượng như vậy hồ đồ. ngươi làm đối, tiền quế phương nhìn chu đảo cũng thuận mắt lên, cha ngươi cùng ngươi huynh đệ đều hồ đồ, ngươi nhưng đến tinh điểm, ngươi nương tương lai còn phải dựa ngươi đâu. chu đảo chạy nhanh gật đầu hẳn là, tiền quế phương lại nhìn về phía thẩm ai, nhìn nữ nhi sầu khổ bộ dáng, nhịn không được lại là một trận đau lòng, lao đại a, ngươi cũng đừng thương tâm, này ở nhà sinh hoạt, có thể quá đến một chỗ liền quá thật sự quá không được liền ly, ngươi cũng không phải dưỡng không sống chính mình, cũng không phải không y, không dựa, ngươi còn có nhi từ đâu, còn có ngươi đệ đệ cùng ngươi cháu trai đâu? Thẩm Mai cúi đầu, đôi mắt vẫn là đỏ lên. Thẩm Lâm Tiên nhìn ra được tới, nàng tuy rằng rất nhiều bá đoán, đối Chu Quân có như vậy như vậy bất mãn, khá vậy không có tưởng ly hôn. Thẩm Lâm Tiên ngồi lâu rồi, eo có chút toan, sở trường đấm hai hạ hỏi Thẩm Mai, đại cô, ngươi tính toán thế nào? Thẩm Mai thở dài một hơi. Ta và ngươi đại dượng nhiều năm như vậy phu thê, tuy nói hiện tại nháo khó coi, nhưng mấy năm trước đảo cũng hòa thuận, nhiều năm như vậy phu thê xuống dưới, tổng không thể nói ly liền ly đi, còn nữa, vừa rồi ta cũng suy xét một phen, ngươi đại dượng cũng không đọc quá cái gì thư, miễn cưỡng biết mấy chữ, kiến thức không nhiều lắm, hắn đời này liền ngốc tại nông thôn, không ra qua xa nhà, chưa thấy qua bên ngoài thế giới, ánh mắt lòng dạ khó tránh khỏi cực hạn, kỳ. Thật lại nói tiếp ta nếu không phải dựa vào một hơi cùng ngươi bốn cô xuất ngoại mấy năm nay, ta chỉ sợ vẫn là lao anh mắt đâu. Ta cũng không thể đem sở hữu sai đều đẩy đến ngươi đại dượng trên người. Thẩm Lâm Tiên nghe xong lời này không khỏi gật đầu. nàng cảm thấy thẩm ai đây mới là lão luyện thành thục chi ngôn. Hai vợ chồng ở nhà sinh hoạt, nhà ai không có như vậy như vậy phiền lòng sự, muốn đều cảm thấy không thích hợp liền ly. Dựa vào khí phách hành sự, chỉ sợ khó tránh khỏi lộn xộn. Ban đầu ta ở nước ngoài, không biết ngươi đại dượng ý tưởng còn chưa tính. Hiện tại ta đã biết, ta dù sao cũng phải nghĩ cách thay đổi hắn đi, liền tỉ như leo núi, ta bò mau, hắn bò trượm, ta không thể bởi vì hắn đi trượm, liền đem ban đầu cùng hắn một khối nâng đỡ leo núi quang cảnh đều đã quên, chỉ lo chính mình một người bò đến đỉnh núi, ta cắt kéo hắn một phen, túng hắn bò lên trên đỉnh núi, hai chúng ta nhìn đến phong cảnh giống nhau, ý tưởng mới có thể giống nhau, cuộc sống này mới có thể. Quá đi xuống. Thầm ai nói lời này thời điểm, lòng dạ rõ ràng bằng phẳng. Thầm lâm tiên cười cười. Nếu đại câu nghĩ kỹ rồi, vậy đi làm đi. Nàng đứng lên, lôi kéo thẩm ai cũng đi theo đứng dậy, chỉ là ta sợ ngươi tưởng kéo đại dượng một phen, hắn không những không cảm kích, còn phải oán trách ngươi đâu, vì đại dượng có thể đuổi kịp ngươi bước chân, ta cùng ba coi như cái này ác nhân, chúng ta liền cầm roi ra, trừ hắn, cũng phải gọi hắn đi theo đại cô đi. Thẩm ai nháy mắt minh bạch thẩm lâm tiên ý tứ, đi theo cười một tiếng. Thẩm lâm tiên đối thẩm lâm nói, ba, việc này đến ngươi ra ngựa. Thẩm Lâm gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm Lâm Tiên lại đối Thẩm Mai nói, đại cô, đại biểu ca cho ngươi sổ sách ta nhìn xem. Thẩm Mai cũng không nghĩ nhiều, lấy ra sổ sách đưa cho Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên lật xem một hồi, nhìn không được nhíu mày tới. Làm sao vậy? Cái này, Thẩm Mai là thật để bụng. Chu đào thẩm vệ quốc vài người cũng nhìn Thẩm Lâm Tiên, suốt ruột dò hỏi. Thẩm Lâm Tiên đem sổ sách khép lại, từ hai năm trước đại cô bắt đầu kiếm tiền hướng ra gửi chu ra những cái đó buồn ra người cũng không có được đến nhiều ít chỗ tốt, chẳng qua là được điểm đồ vật, đều là toàn gia thân thích, được cũng phải, đồ vật không nhiều lắm, không cần để ý nhiều, tiền phía trên, liền tính là đại dượng mượn cho bọn hắn cũng hữu hạn, nhưng chính là cái này Hàn tú anh. Nàng mấy năm nay từ đại dượng trong tay lấy tiền cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, nàng cái kia nữ nhi tuy nói thường xuyên sinh bệnh, nhưng đi bệnh viện nằm viện tiền thuốc men căn bản hoa không được nhiều như vậy, dư lại tiền đâu. con có, gần mấy tháng. Hàn Thú Anh từ đại dượng trong tay lấy tiền càng nhiều, nếu chiếu nàng nữ nhi mỗi lần sinh bệnh đều tìm đại dượng vay tiền tới xem, mấy tháng thời gian, nàng nữ nhi liền sinh mười mấy hai mươi thứ bệnh, mỗi lần lấy tiền còn không phải số lượng nhỏ, thật muốn như vậy trong bệnh, chỉ sợ đã sớm không có, còn có thể sống đến bây giờ. Chu đào ban đầu không nghĩ tới này trong đó không hợp lý, hiện tại bị thẩm lầm tiên điểm ra tới, cũng kinh giác ra không thích hợp tới. Thẩm ai càng là cả kinh, ý của ngươi là thẩm lâm tiên cười lạnh. Ta suy đoán có hai loại khả năng, một loại là đại dượng cùng Hàn Tú Anh thông đồng đến cùng nhau, hai người nương nữ nữ sinh bệnh ở rời đi tài sản. Thầm ai vừa nghe chạy nhanh lắc đầu, nay hẳn là không có khả năng, liền tính là người đại dượng thật coi trọng Hàn Tú Anh, khá vậy tuyệt đối không thể đem trong nhà tiền đều chuyển cho nàng. Hắn còn không có hồ đồ đến cái kia phân thượng, làm ra phóng chính mình lớn như vậy hai cái thân sinh nhi tử không cần, đi cho không không phải hắn sinh ốm đau bệnh tật khuê nữ sự đâu. chu Đào cũng gật đầu, đúng vậy. Thường lui tới hắn còn thường nói tích cóp tiền cho chúng ta xây nhà cưới vợ, còn thường nói chờ ôm đại béo tôn tử, không có khả năng thật cùng hàn tú anh làm ra loại sự tình này tới. Hắn đáng thương hàn tú anh, đối nàng có vài phần tình là thật, nhưng không có đến không màng tất cả thật muốn cùng hàn tú anh thế nào phân thượng đâu. Thầm ai cùng Chu đảo đều nói như vậy, thầm lâm tiên cũng cảm thấy có lý. Nàng cầm sổ sách run run, làm thầm lâm nhìn xem Chu quân mượn cấp hàn tú anh bao nhiêu tiền hiện giờ nhà ai là vạn nguyên hộ kia ở trong thôn liền đủ phong cảnh thật nhiều nhân ra đánh một năm cũng tích cốc không được ngàn số tới đồng tiền nhưng đại dượng mấy năm nay tính gộp cả hai phía cấp hàn tú anh nữ nhi đáp đi vào mấy vạn đồng tiền tư cái này thẩm lâm đều đến nghĩ nhiều hắn đây là muốn làm gì đừng nói một cái khuê nữ xem bệnh nhiều như vậy tiền có bệnh gì xem không được đúng vậy thẩm lâm tiên gật đầu hàn tú anh khuê nữ hẳn là không phải sinh cái gì trọng chứng bằng không như vậy thường xuyên phát tác Chỉ sợ sớm đã chết, bất quá chính là một ít bệnh tiểu đau, đi vệ sinh sở lấy điểm dược cũng hoa không được một hai khối tiền, nhưng nàng mỗi một hồi. Mà đại dượng đều sẽ lấy tiền cho nàng, đầu một loại tình huống không có khả năng, vậy chỉ có thể thuyết minh cái này hàn tú anh mê hoặc ở đại dượng, tiêu đại dượng đối nàng nói gì nghe nấy. Nói tới đây, thầm lâm tiên ánh mắt u ám, khỏe miệng câu ra một tia lạnh leo tới, đi thôi, chúng ta đi gặp cái này hàn tú anh. Thầm ai lúc này cũng không rảnh lo sinh khí nhưng thật ra có điểm lo lắng chu đào trên mặt yêu sắc chợt lóe mà qua cũng không biết bọn họ lúc này trở về không có thẩm lâm tiên cười hôm nay là trừ tịch sao có thể không trở lại trừ phi nàng khuê nữ thật sinh cái gì trọng đến không được bệnh bằng không không có ở bệnh viện ăn tết đạo lý lời này đảo cũng là chu đào cười cười kia chạy nhanh đi thôi thẩm lâm tiên đi ra ngoài đem xe khai ra tới trở thẩm lâm chu đào cùng thẩm mai muốn đi thẩm cúc vài bước đuổi theo qua đi ta cũng cùng qua đi, đi. Cái kia hàng tú anh không phải cái gì thứ tốt, cánh rừng là nam nhân, không thể cùng nàng cãi nhau. Lâm Tiên còn nhỏ, cùng nàng đùa giỡn cũng không giống, vẫn là ta qua đi nhìn xem hảo, liền tính thật sự đánh nhau rồi, ta cũng không sợ nàng. thẩm Lâm Tiên kêu hắn lên xe, một hàng năm người đánh xe đi tiểu Chu Trang. Trường 692 giận mắng. thẩm Lâm Tiên lái xe mang thẩm ai mấy người tới rồi Chu ra thời điểm, Chu Quân đã đã trở lại, đang ngồi ở trong phòng khách cùng Chu Hải nói chuyện. Nhìn đến thẩm Lâm, Thẩm Cúc đi theo Thẩm Mai trở về, Chu Quân sắc mặt rõ ràng có chút không tốt. Nhị muội tới, cánh rừng, mau ngồi. Chu Quân miễn cưỡng bài trừ một kia cười tới. Chu đào lại kêu Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, xoay người phao trả lại đây. Thẩm Lâm ngồi xuống, khu một tiếng, đối Chu Quân nói, "Tất nhất, theo lý chuyện gì đều nên phóng tới năm sau lại nói, chính là, đại tỷ phu không nghĩ tiêu chúng ta quá hảo cái này năm, chúng ta cũng không có biện pháp, đành phải lại đây cùng ngươi hảo hảo nói nói." Ngươi nói Ngươi nói, Chu Quân sắc mặt càng thêm khó coi, uống lên nước miếng đẻ xuống tâm hỏa. Thẩm Lâm Tiên đứng dậy túm chặt Thẩm Cúc, lại đối Chu Đào nói, đại biểu ca, ngươi dẫn ta cùng nhị cô đi ra ngoài đi một chút đi. Chu Đào minh bạch là chuyện như thế nào, liền thuận thế cùng Thẩm Lâm Tiên còn có Thẩm Cúc đi ra ngoài. Bọn họ ba người đi rồi, Thẩm Lâm mới hỏi Chu Quân, đại tỷ phu, ta đại tỷ gả đến các ngươi Chu gia nhiều năm như vậy, nhưng có hay không đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Có hay không xin lỗi các ngươi Chu gia? Chu Quân Cường cười một tiếng, nhìn ngươi nói, "Nào có, nào có a." Thẩm Lâm gật đầu, "Ta chính mình tỷ tỷ ta chính mình nhất rõ ràng, nàng là cái dạng gì người ta cũng biết, tới rồi cái gì phân thượng, nàng cũng không có khả năng không vì cái này ra suy xét, không có khả năng không vì hài tử suy xét, ta nghe nói, từ chúng ta đi kinh thành lúc sau, tiểu Chu Trăng người liền bắt đầu nói ta đại tỷ nói bậy, nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, đại tỷ phu, những lời này ngươi hẳn là nghe nói qua đi." Thầm lâm lời này nói chu quân thấp đầu, hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Đại tỷ tuy nói là ta đại tỷ, nhưng cũng là ngươi tức phụ, theo lý thuyết, các ngươi quan hệ so với ta còn muốn thân cận, ta trở về nghe xong những lời này đều khí không được, đều tưởng nếu có người ở ta trước mặt loạn khua môi múa mép, ta đại tắt hai phiến qua đi, còn phải tìm được nhà bọn họ đại náo một đốn, như thế nào đại tỷ phu nghe xong lời này một chút đều không tức giận, không nói hảo hảo chất vấn những người này, ngược lại cùng ta đại tỷ trí khởi khí tới. Thẩm lâm đây là thật hoa hỏa. Đừng nhìn hắn bình thường không nói một lời, thoạt nhìn rất thành thật bộ dáng, nhưng mấy năm nay hắn ở bên ngoài tiếp công trình, quản lý như vậy nhiều người, tâm kế tài ăn nói sớm luyện liền ra tới, thật muốn nhằm vào khởi ai tới, bảo đảm có thể đem người dội chết. Chu quân đầu càng thấp, ta, ta, nhân ra cũng không ở ta trước mặt nói. Chu Hải. Thẩm lâm ánh mắt đảo qua Chu Hải, trong mắt hàm chứa vài phần tàn khốc, dọa Chu Hải một run run. Có hay không người ở ngươi cùng cha ngươi trước mặt nói những lời này? Chu hải bị thẩm lâm dọa tâm can đều có chút phát run, không hề nghĩ ngợi liền nói, nói, ta đại bá bọn họ nói, còn có hảo những người này đều nói như vậy, có người còn cùng ta nói ta nương đến mệ quốc không tính toán đã trở lại, kêu ta nhiều cùng ta nương yếu điểm tiền. Thẩm lâm đôi mắt híp lại, tay ở trên bàn hung hăng một phách, chỉ vào chu quân liền mắng, ngươi hôn trướng, vớt ức ta đại tỉ gả cho ngươi nhiều năm như vậy, thế các ngươi chu ra lo liệu việc nhà cho ngươi sinh nhi dục nữ hầu hạ cha mẹ ngươi cho bọn hắn dưỡng lao tống trung từng cọc từng cái không có nửa điểm làm người chọn lý địa phương nàng mấy năm nay quá nhiều vất vả ngươi chẳng lẽ liền không rõ nàng đều mau qua tuổi nửa trăm người vất vả cả đời cũng cũng chỉ có một cái nguyện vọng muốn học điểm đồ vật nghĩ tới quá ngày lành như vậy điểm sự ngươi đều đoán thiên đoán địa ngươi đều không che chở nàng ngươi uổng vì nam nhân ta chu hải ngẩng đầu nhìn thẩm lâm liếc mắt một cái trên mặt có chút vẻ xấu hổ thẩm lâm hừ lạnh một tiếng ngươi cái gì ngươi ta đại tỷ ở nhà mẹ để thời điểm nhưng không như vậy mệt quá tuy rằng sớm chút năm ta thầm ra nghèo khá vậy không có đã cho nàng khí chịu nàng gả cho ngươi đồ chính là cái gì như vậy toàn tâm toàn ý cùng ngươi sinh hoạt vì chính là cái gì vì còn không phải có cái biết lành biết nhiệt người vì còn không phải là ở có việc thời điểm ngươi có thể không màng tất cả che chở nàng nếu không phải vì cái này ta đại tỷ làm gì không hầu hạ nhà mình lương Ngược lại hầu hạ ngươi cha mẹ, vì cái gì cửu tử nhất sinh cho ngươi sinh hài tử? Ta đại tỷ làm được một cái thế tử, một cái con râu, một cái mâu thân hẳn là tận buồn phận, nhưng ngươi đâu, ngươi kết thúc trưởng phu trách nhiệm sao? Chuyện lớn như vậy, người khác đô kỵ đến ta đại tỷ trên đầu ị phân, ngươi không nói che chở nàng giúp đỡ nàng, ngươi còn đỡ nàng, ngươi còn giúp người ngoài khi dễ nàng, Chu Quân, ngươi nói ngươi tính cái cái gì nam nhân, ngươi còn có hay không loại? Chu Quân đem đầu đều mau thấp đến đúng quân đi. Thầm lâm mắng quá chu quân lại mắng chu hải chu hải ngươi nương sinh ngươi thời điểm khó sinh đau hai ngày một đêm mới đem ngươi sinh hạ tới ngươi khi còn nhỏ thân thể yếu đuối ngươi nương không ngủ không nghỉ nãy ngươi khó khăn đem ngươi dưỡng lớn như vậy ngươi liền tin vào người khác nói tới khí ngươi nương cũng là ngươi nương thương ngươi nếu là ta có ngươi như vậy đứa con trai ta còn không bằng trực tiếp bóc chết tỉnh lưu chữ lẳng giận cứu cứu, chú hải há mồm kêu một tiếng cứu, cứu. nhưng ta đại bá bọn họ Ngươi cùng ngươi mẫu thân vẫn là cùng ngươi đại bá thân. Thẩm Lâm Khí hỏi lại, duỗi tay một bạt thai qua đi, đánh Chu Hải trong miệng đều phun ra huyết, đều nói mẫu thân cứu đại, ngươi lớn như vậy ta cái này đừng cứu không đánh quá ngươi một chút. Hôm nay ta liền thế ngươi nương giáo huấn một chút ngươi, ngươi phục là không phục. Chu Hải nào dám nói cái không tự, chỉ có thể nói, cứu cứu giáo huấn chính là, ngươi cùng ngươi nương là một nhà, ngươi đại bá có chính mình thân nhi tử thân quê nữ, hắn có thể cùng ngươi thân, lại thân có thể dán thịt đi không nói cái khác ngươi hiện tại nếu là bị bệnh ngươi nương có thể táng ra bại sản cho ngươi chữa bệnh ngươi có nguy hiểm ngươi nương có thể không màng tất cả liều mạng mệnh không cần che chở ngươi ngươi đại bá ngươi những cái đó cùng tộc thúc thúc nhóm có thể sao ngươi dám đứng lên chỉ ra một người chịu vì ngươi không muốn sống ta hôm nay đã kêu ngươi đánh một đốn thẩm lâm nói kiên cường cực kỳ một đôi mắt nhìn chu hải mãn nhãn đều là lửa giận còn có thất vọng chu hải bị những lời này nói mặt đều đỏ căn bản không dám nhìn thẩm lâm đôi mắt ta ta. hắn là thật tìm không ra một người giống hệt mẹ nó như vậy đau hắn hắn trong lòng cũng rõ ràng hắn đại bá tuyệt không khả năng chi kỷ gián thịt đau hắn không nói chi kỷ gián thịt hắn nếu là đi hắn đại bá ra ăn một bữa cơm đều sẽ bị cở trách đã lâu không còn có so với ta nương càng đau của ta chu hải từ kẽ răng nhảy ra như vậy một câu sau khi nói qua hắn cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu thầm lâm căm tức nhìn chu quân chu hải phụ tử ta đại tỷ tạo nào đời nghiệt đụng tới các ngươi như vậy một đôi hồ đổ trứng Chu quân, ta đại tỷ mới trở về mấy ngày ngươi liền đánh nàng, nàng đơn giản chính là ái Mỹ một chút, tưởng xuyên hai kiện đẹp quần áo, này làm sao vậy? Ngươi đi xem nhị tỷ, nhị tỷ trang điểm bộ dáng gì, nhị tỷ phu nói gì? Nhà ta cần tử không cũng cả ngày ái trang điểm sao, ta cùng nương nói gì? Nhà ai lão bà ai không nghĩ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, chẳng lẽ nhà mình lao bà lạp sụt bất tức ra không được môn mới hảo sao? Nhưng, chính là cũng quá Chu quân muốn phản bác vài câu, nhưng cùng thẩm lâm vừa đối diện. Hắn lại không dám nói, ngươi không quen nhìn phải không? Thẩm Lâm cười lạnh một tiếng, nhưng ta đại tỷ hiện tại chính là như vậy, nàng về sau là muốn đi kinh thành phát triển, là muốn khai công ty, không có khả năng cùng nông thôn lão nương nhóm giống nhau hoa ở nhà. Ngươi nếu là thật sự không quen nhìn, ta cũng không cứ gọi nàng ngại ngươi mắt. Nàng nhà mẹ để còn có người, nàng còn có nương ở, còn có ta cái này huynh đệ ở, còn có cháu trai có thể cho nàng dưỡng lão. Ngươi nếu là thật cảm thấy quá không nổi nữa, thật cảm thấy ta đại tỷ xin lỗi ngươi vậy ly hôn ta đem nàng tiếp trở về ta dưỡng nàng thẩm lâm nói kiên cường nhưng chu quân là thật dọa hắn thật sự không nghĩ tới muốn cùng thẩm mai ly hôn càng thêm không có khả năng cùng thẩm mai ly hôn chu hải cũng dọa tới rồi cứu cứu này chuyện này không có khả năng ta nương ừ thẩm lâm trừng mắt nhìn chu hải liếc mắt một cái ta hiện giờ cũng không sợ người khác sợ nhàn thoại ta nhưng không sợ này đó liền tính đại tỷ ly hôn Đơn giản chính là tiểu Chu Trăng người nhắc tới ta thẩm lâm tới mắng thượng hai câu, nói ta không phải cái đồ vật, đem các ngươi cái này ra chia rẽ, ta nghe là được, nhàn thoại lại khó nghe, lại nhiều, cũng không có ta đại tỷ quá thư thái tới quan trọng. Chu Hải, ta lời nói thật cùng ngươi nói, ta không sợ ngươi mắng ta cái này đường cứu cứu. Không phải người đều ngươi không có nương. Chương 693 muốn nợ. Chu Hải là hoàn toàn sợ hãi, bùm một tiếng quỷ gối thẩm lâm trước mặt khóc lên. Hắn khóc lại ủy khuất lại bi thương cứu cứu đều là ta không tốt ta không phải người ta chọc ta nương sinh khí ta không nên nghe người khác nói chọc ta nương không nên không tin ta nương thẩm lâm không trả lời hắn chu hải hung hăng cho chính mình hai cái tắt hai cứu cứu ngươi đừng mang ta nương đi ta không thể không có ta nương cái này ra không thể không có ta nương a hắn là thật sợ nghĩ đến không có thẩm mai nhật tử chu hải chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hát cám hắn lỗ thai mềm khá vậy không phải nhiều ngốc minh bạch nếu cha mẹ ly hôn Hắn cha nếu là lại cưới một cái, kia trong nhà này đã có thể không có hắn nơi dừng chân, hắn nói không chừng bị mẹ kế như thế nào đối lại đâu, đến lúc đó hắn cha kiếm tiền không nói trợ cấp mẹ kế, nói không chừng còn cùng mẹ kế một khối trị hắn đâu. Nghĩ vậy loại nhật tử, Chu Hải đều là lòng tràn đầy phát lệnh. Thầm lâm nhìn về phía Chu quân, Chu quân chạy nhanh nói, cánh rừng, là ta không đúng, đều là ta sai, ta này, ta là người bảo thủ, ta đầu óc không khai hóa, ta cũng không nên đánh thầm ai. Về sau ta sửa còn không được sao Thẩm lâm một phen chụp ở trên bàn Chấn trên bàn chén trà đều nhảy hai nhảy Nước trà sai đến trên bàn Theo chân bàn chạy tới trên mặt đất Ta nói cho ngươi Chu quân Sự tình trước kia ngươi bồi không phải Ta đại tỷ nếu tha thứ ngươi ta cũng liền không nói cái gì Có thể sau ngươi nếu là còn dám đánh nàng một chút Ta không chỉ đem ta đại tỷ tiếp đi Ta còn mang theo ngươi ba cái cháu trai vợ Đem ngươi cái này ra tạp nát nhừ Ta thẩm lâm giữ lời nói Nói được thì làm được thẩm lâm như vậy một phen kiên cường nói trực tiếp đem chu quân phụ tử cấp trấn trụ chu quân chạy nhanh gật đầu là là lại không dám ta về sau nếu là còn dám đánh ngươi tỉ một chút ta liền không phải cá nhân chu quân tỏ thái độ thẩm lâm hỏa khí mới tính đi xuống một chút hắn nâng lên một chân đá vào chu hải trên người thất thần làm gì cho ta bưng trà đổ nước đi không ánh mắt đổ vật ta và ngươi gì hai tới cũng không biết tiếp đón một tiếng còn cứ gọi ngươi ca đi pha trà Chu Hải không dám có bất luận cái gì phản kháng, lên liền vào phòng bếp. Liên ở Thẩm Lâm ở Chu gia nổi giận đùng đùng thời điểm, Thẩm Lâm Tiên lôi kéo Chu Đào cười nói, cái kia Hàn quả phụ ở đâu? Người dẫn ta qua đi nhìn xem bái, lập tức liền phải ăn tết, nàng thiếu tiền có phải hay không nên còn? Chu Đào đáp ứng một tiếng, mang theo Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Cúc tìm được Hàn tú anh gia, Hàn tú anh gia ly Chu gia còn không xa, cách không hai nhà, tới rồi lúc sau, liền xem Hàn tú anh gia môn mở rộng ra một cái hơn ba mươi tuổi lớn lên còn tính thanh tú nữ nhân đang ở cầm cây trổi quét tức đình viện thẩm lâm tiên nhìn thoáng qua liền lê tởm xoay đầu đi thẩm cúc cười lạnh một tiếng hỏi chu đào nói cha ngươi chính là cấp như vậy cái chơi nghệ thông đồng trụ thẩm cúc cũng không dám tưởng tuy nói thẩm ai tuổi lớn điểm hàn tú tráng niên nhẹ điểm chính là cái này hàn tú anh thật đúng là không có một đinh điểm có thể so sánh được với thẩm ai không nói diện mạo chính là mặc quần áo trang điểm còn có khí chất nàng liền ly thẩm ai kém xa Thẩm ai lớn lên đẹp, có thể nói Thẩm ra tỉ đệ tướng mạo thượng đều không kém, vóc dáng cũng cao, dáng người cũng không tồi, hơn nữa ở nước ngoài ngây người mấy năm kiến thức rộng rãi, lại có Thẩm lan hỗ trợ giáo nàng lễ nghi, này khí chất cũng liền lên rồi, so thành phố lớn những cái đó thành phần trí thức cao cấp thoạt nhìn còn muốn đại khí thể diện. Nhưng cái này hàng tú anh vóc dáng lớn lên không lùn, diện mạo đi, cũng có thể nói một tiếng thanh tú, nhưng kia khí chất, liền hiện rất là tối tăm. Giống như là ai thiếu nàng 258 vạn đồng tiền dường như. Hơn nữa, Hàn Tú Anh tướng mạo có chút keo kiệt, không đại khí, lấy không ra tay. Còn có nàng mặc quần áo trang điểm càng không thể cùng thẩm mai so. Hàn Tú Anh thượng thân ăn mặc một kiện lam bố áo ngắn, hạ thân ăn mặc bổ mụn và miếng vải đen phi quần, còn như là những cái đó cao tuổi người giống nhau chát ống quần, chân mang nhà mình làm toái vải bông dày bông, hoàn toàn một cái nông thôn láo nương nhóm bộ dáng Người còn chưa tính, trang điểm cũng không nói mấu chốt là hàn tú anh cái này ra A. Hàn ra sân không nhỏ, nhưng thoạt nhìn là thật dơ. Nửa sân khô khốc cỏ hoang, giống như nhiều ít năm không sửa sang lại quá giống nhau. Sân nam chân tường hạ đôi than đá, bên cạnh là một cái hô xí, hầm cầu cũng không y heo. Bên trong tang vật còn có rác rưởi đều đôi ra tới, hiện lại dơ lại xú. Này vẫn là mùa đông đâu hương vị liền như vậy hướng. Nếu là tới rồi mùa hè, hoàn toàn có thể tưởng tượng đó là một loại như thế nào rồi bỏ bay lầy trời, rồi bỏ nơi nơi bỏ cảnh tượng trừ cái này ra trong viện còn có rất nhiều dơ đồ vật hàn thú anh mỗi đảo qua trổi đều có thể quét tức ra tang vật tới hoặc là làm phân hoặc là vứt nơi nơi đúng vậy sinh hoạt rắc rưởi tóm lại viện này là thật dơ thật loạn cách sân xem phòng hành lang phía dưới nơi đó bàn nồi và bếp bởi vì trường kỳ nấu cơm hơn toàn bộ mái hiên đều là đen nhánh phong một quát liền có hát hôi đi xuống lạc nồi to bên cạnh thả một cái chậu chậu nửa buồn thủy trong nước phao vài cái chén này đó chén đều là dơ không một cái sạch sẽ cũng không biết là mấy ngày không giặt sạch mặt khác thẩm lâm tiên đôi mắt xem xa xem cũng thành nàng còn có thể nhìn đến bếp thượng phóng đồ làm bếp đều là hắc đồ đồ một tầng dầu mỡ tử cửa sổ thượng phóng du hồ đều nhìn không ra vốn dĩ nhan sắc còn có vài cái buồn buồn vại vại cũng dơ không được chỉ là xem nồi và bếp liền đem thẩm lâm tiên cấp ghê tởm hỏng rồi thầm cúc cũng cảm thấy là thật ghê tởm nàng đều xem bất quá đi thầm ra bởi vì tiền quế phương là cái cần mẫn sạch sẽ người cũng là cái chú ý người Ở nông thôn phụ nữ bên trong, tiền quế phương thật là số một số hai sạch sẽ, chịu nàng ảnh hưởng, thẩm ra tỉ muội mấy cái còn có thẩm lâm cùng với quý cần đều là thực cái sạch sẽ, thu thập trong nhà gọn gàng ngăn nắp, có thể nói không nhiễm một hạt bụi. Thẩm lâm tiên cũng là cái cần mẫn, nàng trụ địa phương cũng là cửa sổ minh mấy lượng, thu thập thực sạch sẽ lưu loát, đặc biệt là phòng bếp, thẩm lâm tiên trụ địa phương phòng bếp tuyệt đối không thể thấu cùng, nàng cảm thấy nấu cơm địa phương cần thiết đến làm được sạch sẽ nhất nàng thu thập phòng bếp trước nay đều là cùng mới trang hoàng tốt giống nhau mặc kệ nào đều nhìn không tới một chút giọt dầu cho nên thẩm lâm tiên nhìn đến hàn tú anh cái này ra thật là từ tâm nhãn chịu không nổi thầm cúc cũng cảm thấy khó có thể chịu đựng kêu nàng ở tại hoàn cảnh này nàng chỉ sợ một ngày đều ngốc không đi xuống nàng cũng bắt đầu cảm thấy chu quân khẳng định không phải coi trọng hàn tú anh khác không nói liền hàn tú anh này làm sụt bộ dáng chu quân đều chịu không nổi thẩm lâm tiên nhìn chu đào liếc mắt một cái ý bảo hắn đem người kêu ra tới chu đào có chút bất đắc dĩ còn làm mở miệng kêu lên hằng gì ngươi ra tới một chút Hằng tú anh quay đầu nhìn đến chu đào con nối hắn cười cười là tiểu đào a ngươi chờ một chút ta đây liền ra tới nàng đem cái chổi bông xoa xoa tay ra cửa chờ ly gần thẩm lâm tiên mới biết được Hằng tú anh vì cái gì xuyên thâm sắc quần áo bởi vì giơ a nàng trên quần áo có thật nhiều du điểm tử còn có cho bụi nếu là thiển sắc quần áo chỉ sợ đã sớm dơ không được Thấy thẩm lâm tiên nhìn chằm chằm nàng xem, hàn tú anh vành mắt liền đỏ, nàng tún tún quần áo, vừa rồi vận điểm than đá, làm cho quần áo dơ thành như vậy, ai, nữ nữ luôn bệnh, ta cũng chưa công phu thu thập trong nhà, têu, têu các ngươi chế dê ớt. Thẩm lâm tiên lạnh mặt không để ý tới hàn tú anh. Hàn tú anh có chút sợ hãi, tiểu đào, ngươi lại đây có gì sự? chu đào khụ một tiếng, hàn gì, mấy năm nay nhà ngươi nữ nữ sinh bệnh, ngươi vẫn luôn từ nhà ta vay tiền, ban đầu chúng ta tiêu tiền địa phương không nhiều lắm cấp nữu nữu xem bệnh quan trọng ta cũng liền chưa nói cái gì nhưng hiện tại ta nương đã trở lại nàng nói cho ta cùng tiểu hải xây nhà cưới vợ qua năm nhà của chúng ta phải phê nền cái tân phòng này đó tiền đến cần dùng gấp ta liền tới hỏi một câu này tiền gì thời điểm còn a chương sáu trăm chín mươi bốn điều tra hàn tú anh ngay lúc đó nước mắt liền rơi xuống nàng nhìn chu đảo tiểu đảo đây là cha ngươi kêu ngươi tới muốn sao chu đảo nhìn đến hàn tú anh khóc liền có vài phần không kiên nhẫn đừng động là ai kêu ta tới ngươi mượn tiền đều hẳn là còn đi lúc này vừa lúc có mấy nhà ra tới gián đại môn câu đối nhìn đến chu đảo cùng hàn tú anh ở kia nói chuyện liền nghe xong một lỗ thai nghe được chu đảo quản hàn tú anh đòi tiền có mấy người liền bắt đầu giúp hàn tú anh nói chuyện một cái mới kết hôn thanh niên cười nói chu đảo này đều tới rồi cuối năm phía dưới ta xem vẫn là thôi đi ngươi đến dung hàn gì chậm rãi đi nàng một nữ nhân mang cái hài tử có thể ăn đến trong miệng cơm cũng đã thực không tồi Nào có tiền trả lại ngươi ra. Lại có người nói, nhà ngươi cũng không kém kia hai tiền trinh, cũng đừng bức người ta. Nghe người khác như vậy vừa nói, hàn tú anh vành mắt càng hồng, xoa nước mắt nói, tiểu đạo, ta thật không có tiền. Chu đào cười lạnh, đối cái kia kêu, kêu hắn đừng đòi tiền nhân đạo, thúc, này cũng không phải là tiền trinh, mấy năm nay hàn gì từ nhà ta mượn bao nhiêu tiền ta đều nhớ xong nợ đâu. Hắn đem sổ sách lấy ra tới cho người khác xem, này một bút một bút, đầu tiên là tiền trinh sau là đồng tiền lớn. Tổng cộng vài vạn đâu. Lúc này, đến viên người khác hít hà một hơi, xem hàn tú anh ánh mắt tức khắc không giống nhau. Chu đào tiếp tục nói, thúc, ta nhớ rõ nhà ngươi năm trước cái tân phòng, một thủy năm gian gạch xanh nhà ngói khang trang xài bao nhiêu tiền, sáu nghìn vẫn là bảy nghìn. Ngươi nói này vài vạn đủ cái mấy bộ phòng. Một câu, lại không ai thế hàn tú anh cầu tình. Chu đào đối hàn tú anh nói, hàn gì, ngươi đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi nói nữ thân thể không hảo muốn xem bệnh, chúng ta cho ngươi mượn tiền. Nhưng ngươi đến còn a không thể bởi vì chúng ta thiện tâm liền cầm nhà của chúng ta tiền tiêu xài tùy tiện đi, nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới không phải, kia đều là ta nương tân vất và tránh tới cấp ta cùng tiểu hải cưỡi vợ, ngươi cầm chúng ta xây nhà cưỡi vợ tiền, ngươi hoa yên tâm thoải mái sao. Hàn tú anh túi lầu khóc, hơn nửa ngày mới nói, ta, ta là thật không có cách. Thẩm cúc đều nghe không nổi nữa, nàng tiến lên một bước, họ hàn, ngươi đừng đem người đều đương ngốc tử chơi, nhà ngươi khuê nữ chữa bệnh có thể xài bao nhiêu tiền Mấy vạn đồng tiền, đánh cái kim khuê nữ đều đánh ra tới, còn chưa đủ nàng chữa bệnh. Này tiền ngươi rốt cuộc hoa trô nào vậy? Níu nữ bệnh trọng, hiện tại tiền thuốc men lại như vậy quý. Hàn Tú Anh tiếp tục gật lệ, ta là thật không nghĩ tới mượn nhiều như vậy tiền A. Hóa ra ngươi vay tiền thời điểm liền không nghĩ tới còn A. Thầm Cúc cười lạnh một tiếng, tiểu đào đều biết nhớ trướng, ngươi mượn người khác tiền, còn không phải một bút, nhiều như vậy thiếu giải rất nhiều, ngươi liền không có ghi tội trướng, không có tính quá ngươi lòng dạ hiểm độc dơ gan a ngươi thực xin lỗi thực xin lỗi hàn tú anh ô ô khóc lóc xin lỗi ta cũng tưởng nhớ trướng nhưng ta không biết chữ a thẩm lâm tiên đứng ở bên cạnh ôm cánh tay thở ơ lạnh nhạt nhìn đến nơi này nàng cười đứng dậy hàn tú anh đúng không mấy năm nay tới ngươi chẳng những từ ta đại dượng nơi đó vay tiền mỗi lần nữu nữu sinh bệnh ngươi đều đều ta đại dượng đưa các ngươi nương hai đi bệnh viện đi nhiều nhất chính là huyện bệnh viện đương nhiên có đôi khi cũng đi trấn vệ sinh viện đa số đều là này hai cái địa phương còn có một lần đi chính là thành phố bệnh viện ta nói rất đúng sao hàn tú anh đánh giá thẩm lâm tiên sau này lui hai bước đúng vậy là như thế này thẩm lâm tiên cơ cơ trong tay cầm to con ta vừa rồi đã cấp này mấy cái bệnh viện bằng hữu gọi điện thoại gọi bọn hắn cha xét một chút chứng đơn mấy năm nay nhà ngươi nữu nữu ở trấn vệ sinh viện hoa ba trăm năm mươi đồng tiền ở huyện bệnh viện hoa một nghìn tám trăm linh năm đồng tiền ở thị bệnh viện hoa hai trăm đồng tiền tổng cộng là hai ba trăm năm mươi đồng tiền đây là tổng số ta đây hỏi ngươi ngươi cùng ta đại dựa mượn mấy vạn đồng tiền lộng tới nào ngươi ăn tiền vẫn là uống tiền thẩm lâm tiên lời này nói hàn tú anh sắc mặt trắng bệnh đồng thời đẩy mặt nôn nóng mà nàng mấy cái hàng xóm nghe đến mấy cái này lời nói cũng đều lấy bất thiện ánh mắt nhìn hàn tú anh thẩm cúc càng là một bước tiến lên bắt lấy hàn tú anh đầu tóc lạnh mặt hỏi ngươi nhưng thật ra nói à dư lại tiền đâu ngươi tặng nào chu đào cả giận hàn gì Giữ lại tiền đâu, nữ nữ sinh bệnh hoa những cái đó tiền ngươi trước không cần còn, nhưng giữ lại tiền đâu, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta đi. Không có, không có, đều sai hết. Hàn Tú Anh bị Thẩm Cúc lôi kéo tóc, đau thẳng nữ mày, nàng nhìn như nhu nhược đáng thương, nhưng nhìn về phía Thẩm Cúc ánh mắt liền mang theo vài phần không tốt. Thẩm Lâm Tiên một bước tiến lên, giữ chặt Hàn Tú Anh tay phải một dùng sức, Hàn Tú Anh đau hết lên. Lại xem thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đã đem nàng xương cổ tay xả di vị hàn tú anh đau thẳng tê một bên kêu một bên khóc không có chính là không có các ngươi giết ta cũng không có thẩm lâm tiên nhìn thẩm cúc liếc mắt một cái nhị cô ngươi ở chỗ này nhìn nàng ta cùng đại biểu ca vào nhà lục soát thẩm cúc gật đầu các ngươi chạy nhanh đi ta nhìn nàng đâu thẩm lâm tiên vẫn là có chút không yên tâm ở trên hư không điểm giữa vài cái một cái trói thần phù xuất hiện nàng chiều hàn tú anh một chút hàn tú anh nháy mắt thân mình một trận run rẩy theo sau nàng liền dùng thập phần thu hận tràn đầy ác y ánh mắt chừng mắt thẩm lâm tiên ngươi ngươi dám thẩm lâm tiên hừ lạnh ta như thế nào không dám ngươi dám làm chuyện ác ta tự nhiên dám câu ngươi nói xong lời nói thẩm lâm tiên một tốn chu đảo vào nhà đi nhìn xem hai người thực mau vào nhà ở tiến phòng thẩm lâm tiên nhưng thật ra ngây ngẩn cả người nếu nói hàn tú anh ra sân dơ loạn kém nói tiêu nàng này trong phòng lại là thu thập thực sạch sẽ tuy rằng so ra kém thẩm ra sạch sẽ khá vậy không tính dơ nhà chính bày một cái bàn cũng mấy cái ghế dựa, lại nhìn không tới khác gia cụ, vào tây phòng, tây phòng bàn giường đất, trên giường đất nằm một cái năm sáu tuổi đại tiểu cô nương, tiểu cô nương thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, đang ngủ đâu. Trên giường đất có cái ngăn tủ, giường đất hạ có tủ năm ngăn. Thẩm Lâm Tiên kéo ra tủ năm ngăn, trực tiếp khai thiên nhãn, từ tủ năm ngăn hạ một cái bình nhìn đến một ít mang theo đạm kim sắc qua mang, nàng đem cái kia bình lấy ra tới mở ra, tức khắc kinh tới rồi. Nay bình thả một cái đỏ thấm sổ tiết kiệm, mặt khác còn có mấy khối các màu đa quý còn có hai khối thỏi vàng cũng mấy thứ kim trang sức hàn tú anh ở bên ngoài khóc như vậy thảm vẫn luôn nói không có tiền còn nói không có tiền cấp hải tử chữa bệnh nhưng còn bây giờ thì sao nàng thế nhưng cất giấu như vậy thứ tốt nơi này bất luận cái gì một thứ bán đổi tiền đều cũng đủ cấp hải tử xem bệnh nhưng nàng thế nhưng vẫn luôn cùng chu quân đòi tiền người này thật đúng là không biết xấu hổ thực a đại biểu ca thẩm lâm tiên vẫy tay kêu lên chính khắp nơi xem xét chu đảo Chu đào lại đây nhìn đến cái kêu bình đồ vật, tức khắc tức giận tận trời, thật không phải cái đồ vật, rõ ràng phú lưu du, lại còn nhớ thương nhà người khác tiền. Thẩm lâm tiên đem sổ tiết kiệm mở ra, cấp chu đào nhìn thoáng qua. Sổ tiết kiệm thượng tiền tiết kiệm số rõ ràng, có tám vạn nhiều, so mượn thẩm ra tổng số mục còn muốn nhiều, nhưng hàn tú anh thế nhưng còn khóc nghèo. Thẩm lâm tiên kêu chu đào ôm bình, trong chốc lát đi ra ngoài kêu các hương thân đều đến xem, kêu đoàn người cũng biết hàn tú anh là cái cái dạng gì người chương sáu trăm chín mươi lăm vạch trần một chu đào trịnh trọng gật đầu hắn trong lòng đã đem hàn tú anh mắng tám tràng biến có nhiều như vậy tiền chính mình cất giấu không cần còn muốn mượn nhà người khác tiền mượn còn không còn bởi vì nàng tiêu chính mình cha mẹ cãi nhau làm ở mỹ nữ nhân này cũng thật sự đủ rồi thẩm lâm tiên xoay người tới rồi đông cửa phong khẩu nàng phát hiện cái này nhà ở khóa môn khóa còn rất dán chắc thẩm lâm tiên liền tưởng tây phòng như vậy rõ ràng địa phương đều ẩn giấu tiền này đông phòng khóa như vậy dán chắc ai biết ẩn giấu cái gì cần thiết đến nhìn xem nàng từ càn khôn giới chung lấy ra một phen vạn năng chìa khóa một lát liền mở cửa ông bình đi theo phía sau chu đảo trận mắt há hốc mồm lâm tiên ngươi ngươi này hán tưởng nói ngươi này tay nghề đương ăn trộm kia tuyệt đối chuẩn cờ mờ nờ giờ nhưng tưởng tượng đây là chính mình biểu mội nói như vậy thật sự không thích hợp liền đem lời nói lại nuốt đi xuống thẩm lâm tiên cười đem chìa khóa thu lên chúng ta đơn vị cấp phát nhân thủ một chi chu đào tưởng Thẩm lâm tiên đó là cái gì đơn vị, sao liền ăn trộm kỹ năng đều giáo đâu, còn cấp phát vạn năng chìa khóa. Thẩm lâm tiên không lại để ý tới Chu đào, đẩy ra đông phòng môn đi vào. Đi vào, Thẩm lâm tiên liền ngây ngẩn cả người, Chu đào cũng cấp ngây ngẩn cả người. Đông phòng bày thật nhiều ngăn tủ, tất cả đều là gỗ đặc ngăn tủ, bên trong một khanh khách bày rất nhiều chai lọ vại bình, còn có thật nhiều thần vị, mặt khác còn có một trường bàn thờ, trên bàn cũng bày thần vị, mặt khác thả rất nhiều cống phẩm, có đầu heo có các màu quả khô điểm tâm, cống phẩm sau lư hương còn cắm tam nén hương. Đây là, đây là thứ gì? Chu đào nhưng chưa thấy qua cái này, vừa kinh vừa sợ, nói chuyện đều có chút phát run. Thầm lâm tiên hơi hơi hiếp mắt, ánh mắt chấm u, đây là tắt mãn giáo thần đàn. Có ý tứ gì? Chu đào càng thêm không rõ. Thầm lâm tiên quay đầu nhìn chu đào liếc mắt một cái, nói quá rõ ràng ngươi cũng không biết, thông tục điểm giảng, cái kia hàn tú anh hẳn là mọi người thường nói âm dương tiên sinh Đây là nàng cung phụng thượng tiên thần vị. Ách! Chu đào trừng mắt xem những cái đó thần vị, trong đầu mơ màng, thường thường ở trước mặt hắn xuất hiện, ở nhà bọn họ sắm vai tiểu đáng thương hàn tú anh thế nhưng là cái âm dương tiên sinh. Này quả thực gọi người không dám tưởng tượng. Thẩm lâm tiên lại cẩn thận nhìn nhìn bản thờ thượng thần vị, nàng cung phụng chính là Hoàng Đại Tiên. Cái gì? Chu đào cảm thấy hôm nay chứng kiến quả thực điên đảo nhân sinh quan của hắn. Hoàng Đại Tiên, cũng chính là dân gian theo như lời Hoàng bị tử, trồn. Thẩm Lâm Tiên giải thích vài câu, mang theo Chu Đảo một bên đi ra ngoài một bên nói: Thông thường dân gian này đó âm dương tiên sinh đều sẽ cung phụng đại tiên. Sau đó thỉnh này đó đại tiên giúp nàng làm đủ loại sự tình, cung phụng nhiều nhất chính là hoàng đại tiên cùng hồ đại tiên. đương nhiên đông bắc kia khối cũng có cung phụng hùng đại tiên hồ đại tiên. Chu Đảo nghĩ nghĩ hiểu được, hoàng đại tiên là trồn, hồ đại tiên chính là hồ ly, hùng đại tiên là cẩu hùng, hồ đại tiên là lão hổ. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, mang theo Chu Đảo từ Hàn Tú Anh ra ra tới mới ra tới liền nghe được Hàn Tú Anh tiếng thét chói tai, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra, các ngươi sẽ không chết tử tế được, các ngươi. Thẩm Lâm Tiên Thuận Thanh xem qua đi, liền thấy Thẩm Cúc liều mạng bắt lấy Hàn Tú Anh, Hàn Tú Anh tắt liều mạng rẽ rủa, một bên rẽ rủa một bên, bên là to. Thẩm Lâm Tiên lạnh lùng cười, vài bước qua đi bắt lấy Hàn Tú Anh một bên một cái đại tát hai qua đi, phía nàng lập tức không dám lại động. Thẩm Cúc nhân cơ hội đá hai chân, nương, kính thật đúng là đại, thiếu chút nữa chảo không được ngươi. Bên cạnh vây xem có cùng hàng tú anh quan hệ cũng không tệ lắm, liền thế nàng bên vực kẻ yếu, các ngươi sao có thể như vậy à, này không phải khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ sao. Thầm lâm tiên mắt lạnh xem qua đi, do người kia lập tức xúc xúc cổ không dám ngôn ngữ. Thầm lâm tiên nhìn về phía chu đảo đại biểu ca, ngươi trong chốc lát cấp những người này nói nói, rốt cuộc là ai khi dễ ai. Nàng nắm chặt hàng tú anh, đối thẩm cúc nói, nhị cô, ngươi đi trong nhà đem đại cô cùng đại dượng kêu lên tới, hôm nay việc này cần thiết phải gọi đại dượng biết, bằng không, hắn thật đúng là cho rằng nhân gia là cái đáng thương tiểu quả phụ, cho rằng chúng ta khi dễ người đâu. Thẩm Cúc gật đầu, chạy chậm đến Chu gia đem Chu quân mấy cái kêu lên. Chu quân gia tới thời điểm héo ba tức, túi đầu, số vai, vừa thấy chính là ủ rũ bộ dáng. Chu Hải trên mặt mang theo bàn tay ấn, vành mắt hồng hồng, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Thẩm Lâm trên mặt còn mang theo sắc mặt giận dữ, đi đường đều mang theo như vậy vài phần cáu giận, mà Thẩm Mai đi ở cuối cùng cả người cũng hiện thập phần không tinh thần trong mắt còn có chút lệ quang lập lòe thẩm lâm tiên nghĩ này bốn người ở nhà khẳng định cãi nhau nhà mình ba ba lúc này tất nhiên là kiên cường một hồi cấp đại cô ra khẩu ác khí nhìn đến chu hải trên mặt bàn tay ấn thẩm lâm tiên thẩm nghĩ trong lòng nên đánh liền như vậy cái hồ đồ đồ vật giúp đỡ người ngoài khi dễ chính mình mẹ ruột không đem hắn đánh cái chết khiếp đã đủ tốt đồng thời thẩm lâm tiên cũng minh bạch chỉ sợ thẩm lâm càng muốn đánh chính là chu con đi bất quá Chu Quân rốt cuộc là hắn tỷ phu, hắn không thể động thủ đánh người, cho nên đành phải cầm hồ đổ Chu Hải hết giận, nói là đánh Chu Hải, kỳ thật mỗi một cái tát đều là ở đánh Chu Quân mặt. Chờ đến bốn người lại đây, Thẩm Lâm Tiên đối Chu Đào gật đầu. Chu Đào ôm bình đối với những cái đó láng giềng lớn tiếng nói: Các vị thúc thúc đại gia, đại nương thím, hôm nay việc này còn phải các ngươi tới bình phân xử. Từ khi hơn hai năm trước, Hàn Tú Anh liền lấy liễu liễu sinh bệnh vì từ, thường thường thượng nhà yên vay tiền. Tiêu Yêm Cha đưa Nữu Nữu đi bệnh viện. Yêm Cha tâm địa hảo, xưa nay lại thực thích Nữu Nữu, xem không được Hải Tử sinh bệnh chịu tội, cũng không có nghĩ nhiều quá, mỗi một hồi đều hoặc nhiều hoặc ít cấp hàn tú anh lấy tiền. Chu Quân nghe xong lời này có điểm không vui, xua mặt nói: Chu Đảo, nói này đó làm gì? Thẩm Lâm quay đầu trường hướng Chu Quân, vô nghĩa cái gì, thành thành thật thật nghe. Chu Hải ăn đả đảo là học ngoan, chạy nhanh giữ chặt Chu Quân. Cha, Tiêu Ca nói, Tiêu hắn nói, chúng ta nghe là được. Thẩm Ai tắc nghe nhăn chặt mày, nàng tưởng Chu Đào cùng Thẩm Lâm Tiên nhất định là phát hiện cái gì khó lường sự tình, như vậy tưởng tượng. Thẩm Ai nhìn về phía Chu Quân, phát hiện Chu Quân một chút đều không chuẩn dạng, liền nghĩ Chu Quân hẳn là cùng cái kia Hàn Tú Anh không có nháo ra chuyện gì tới. Con, Hàn Tú Anh kêu Thẩm Lâm Tiên bắt lấy, khóc thở hồn hển. Ai kêu im không bản lĩnh, im không có tiền, im cứu không được chính mình loa. May mắn Chu Đại Ca tâm địa hảo, bằng không nhà im lưu sướng hảo liền có thật nhiều người nghe xong lời này cũng đi theo rất nước mắt đối hàn tú anh thập phần đồng tình chu đào không để ý tới những người này tiếp tục nói từ hàn tú anh lần đầu tiên vay tiền ta liền cầm sổ sách nhớ xuống dưới ta lúc ấy nghĩ mặc kệ tương lai nàng còn không còn tiền dù sao cũng phải có cái số lượng liền tính tương lai hàn tú anh thật sự nghèo đến không xu dính túi chúng ta chính là không cần tiền cũng phải gọi nàng biết rốt cuộc thiếu nhiều ít kêu nàng bán nhà ta một tân tình có người nghe xong chu đào lời này gật đầu nói ngươi làm đối thân huynh đệ còn mình tính toán sổ sách đâu huống chi chỉ là lắng giềng hàn tú anh sinh hoạt khó khăn giúp một phen kia cũng đến giúp được bên ngoài thượng có người nói như vậy người khác cũng không cảm thấy chu đào làm kém đều gật đầu xưng đây là hẳn là chu đào nhẹ nhàng cười một tiếng vẫn là các vị thúc thúc đại gia hiểu lý lẽ này sổ sách ta nhớ hơn hai năm mấy ngày hôm trước nhảy ra tới vừa thấy ta chính mình đều dọa tới rồi ta thật sự không nghĩ tới hàn tú anh mấy năm nay đánh từ nhà của chúng ta mượn mấy vạn đồng tiền Chương sáu trăm chín mươi sáu vạch trần nhị, chương sáu trăm chín mươi sáu vạch trần hai, vẽ tháng bốn trăm năm mươi thêm cảng. Cái gì? Thiên, mấy vật thối. Hàn tú anh thứ này thật không phải cái gì hảo ngoạn ý. Nàng không phải là cùng Chu quân có một chân đi, bằng không Chu quân như thế nào cho mượn nàng nhiều như vậy tiền? Giống loại người này phóng tới trước kia là muốn kỵ ngựa gỗ trong lồng heo. Chu quân đều sợ hãi, trừng mắt không thể tin được, không có khả năng, không có khả năng, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tiền? ta như thế nào sẽ mượn cho nàng nhiều như vậy tiền Thẩm ai cười như không cười nhìn chu quân đối chu hải nói ngươi đoán trách ta không trở lại cho ngươi cái không phòng cưới không tức phụ hiện tại biết nên đoán ai đi ngươi nương ta tuy rằng không trở về còn nhớ thương các ngươi mấy năm nay tránh đến tiền đều cho các ngươi bưu trở về vốn dĩ tính toán kêu các ngươi đem nhật tử quá tốt ai biết cha ngươi ừ thế nhưng đem tiền đều mượn cho tiểu quả phụ chu hải ngươi không tân phòng trụ nên đoán cha ngươi này mấy vạn đồng tiền đủ cho ngươi cùng ngươi ca một người cái một tòa tiểu dương lâu đi. Chu Hải trột dạ không dám ngẩng đầu. Hắn cảm thấy thật sự thẹn với mẹ hắn, luôn tin vào người khác nói, oan trách hắn nương không ở nhà, tránh không tới tiền, nhưng lại không xem hắn cha là như thế nào dày xéo tiền. Hắn ca trước kia cũng nói qua hắn, nhưng như thế nào đều nói không tình hắn. Hắn hiện tại mới hiểu được vì cái gì cứu cứu như vậy hung tợn đánh hắn, hắn thật sự quá mức hồ đồ, hồ đồ tới rồi nửa sơ chẳng phân biệt, trong ngoài chẳng phân biệt nông nỗi hắn thật là đáng đánh đòn. Chu Quân nghe xong lời này, nhất thời cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Đồng thời, hắn chỉ cảm thấy mê mê đăng đăng, luôn là nhớ không nổi như thế nào mượn như vậy nhiều tiền. Chu Đào cầm sổ sách cấp vài vị ở trong thôn Đức cao vọng chúng lao nhân xem, chư vị đại gia, các ngươi nhìn xem, ta này sổ sách đều nhớ ngày, cũng nhớ Hàn tú anh là bởi vì cái gì nguyên nhân, giờ nào ở nhà ta lấy tiền, đầu đều nhớ rành mạch. Kia mấy cái lao nhân nhìn, đều gật đầu xưng là Sắc thật là mấy vạn đồng tiền. Đồng thời, này mấy cái lao nhân sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hàn tu anh, tu anh à, nhà ngươi níu níu sinh gì bệnh. Muốn tao nhiều thế này tiền. Nhiều như vậy tiền, là cái gì bệnh nặng cũng nên xem trọng đi. Hàn tu anh dùng sức khóc, một bên khóc một bên lắc đầu, ta không có, ta thật không mượn nhiều như vậy tiền, đều là chu đảo hãm hại ta, cái kia sổ sách là giả. Chu đảo cười lạnh một tiếng, là thật là giả ngươi trong lòng rõ ràng, lòng ta rõ ràng ta chu đảo dám ở nơi này thể ta theo như lời nói không có một câu là bịa đặt sinh sự không có một câu tạo giả như có một câu lời nói dối thiên lôi đánh xuống ngươi dám thể sao thẩm lâm tiên một cái tắt chụp ở hàn tú anh bối ngươi dám thể sao ngươi nói chu đảo hãm hại ngươi vậy ngươi nhưng thật ra phát cái thể a thẩm lâm tiên cùng chu đảo là kiển định rồi hàn tú anh không dám thể bởi vì hàn tú anh là cái âm dương tiên sinh nhà nàng còn hiện cung phụng hoàng đại tiên đâu như vậy một cái phong kiến mê tín đại biểu nhân vật Sao có thể dám đối với thiên thế đâu? Hàn Tú Anh quả nhiên không dám, nàng mặt trắng bệnh trắng bệnh, lại không dám nói một câu thể nói. Xem nàng như vậy, người khác nào còn không rõ, Hàn Tú Anh đây là chu đảo dạng, chỉ sợ chu đảo nói đều là thật sự. Trong đám người mấy cái chu ra buồn ra người xem Hàn Tú Anh ánh mắt thập phần thu hận, phải biết rằng, nàng mượn chính là chu quân tiền A, chu quân có này đó tiền cấp Hàn Tú Anh, thế nhưng không cho buồn ra người, thật sự đáng giận. Ta... Ta là thật không nghĩ tới sẽ mượn nhiều như vậy tiền. Hàn tú anh còn ở rào biện, ta chỉ lo lo lắng nữ nhũ, căn bản không nhớ chướng. Kia hiện tại đã biết đi. Chu đào hư lạnh một tiếng, đã biết đem tiền còn trở về, chúng ta đầu xuân còn tưởng cái tân phòng đâu. Ta cùng chu hải tuổi tắc cũng không nhỏ, tổng không thể lão như vậy chậm chế đi xuống đi, mặc kệ là ai, cũng không thể yêu cầu chúng ta cầm nhà mình tiền cho ngươi ra khuê nữ xem bệnh, ngược lại chậm chế chính mình cưới vợ sinh con đi. Chu đào lời này nói chính là, Hảo những người này đều gật đầu nói, đúng vậy, Hàn Tú Anh, ngươi chạy nhanh đem tiền còn cho nhân ra đi. Ta không có tiền. Hàn Tú Anh hét lên một tiếng. Thẩm lâm tiên cười nói, như thế nào sẽ không có tiền đâu. Các vị hương thân, chúng ta tới phía trước đã cùng bệnh viện tra quá chứng đơn. Hàn Tú Anh mấy năm nay cấp nữ nữ xem bệnh tổng cộng hoa 2.355 đồng tiền, kia dư lại tiền đâu. Dù sao cũng phải có cái giao đái đi. Người khác vừa nghe càng là nghị luận sôi nổi. Trong thôn cùng mấy cái trưởng bối ra mặt hỏi Hàn Tú Anh, giữ lại tiền đâu, trừ bỏ này hai ngàn nhiều, còn giữ lại bất lao thiếu đâu, ngươi chạy nhanh lấy ra tới còn cấp Chu Đào đi, nhân ra hải tử tuổi tắc lớn, khẩn chờ cưới vợ đâu. Còn có người lặng lẽ nhìn về phía Chu Quân, trộm thảo luận Chu Quân như thế nào sẽ ngu như vậy. Chu Quân cũng nghe đến những lời này, càng là xấu hổ tưởng chạy nhanh trốn về nhà đi. Chu Đào thấy thời điểm tới rồi, đem cái kia bình lấy ra tới, Hàn Tú Anh nhìn đến bình kêu to tưởng đoạt lại. Nhưng thẩm lâm tiên sao có thể kêu nàng động gian, một chân đem nàng đá ngã xuống đất, lại đi một chân dâm trụ, mặc kệ nàng như thế nào dây rủa đều tránh không khai. Chu đào đem bình mở ra, đối với kia vài vị lao nhân nói, các vị đại gia, đây là từ Hàn Tú Anh ra lục soát ra tới, nơi này đầu có một cái sổ tiết kiệm, tài khoản tiết kiệm là Hàn Tú Anh tên, nơi này đầu là 8 vạn nhiều đồng tiền, còn có. Chu đào một bên nói, một bên đem sổ tiết kiệm còn có bình thỏi vàng cùng với các màu đá quý trang sức trở lấy ra tới. Đưa mọi người nhìn đến kia nửa bình các màu trâu đáo trang sức, còn có kia mấy cái thỏi vàng thời điểm, trong đám người nổ tung nổi. Đây là có chuyện gì, con Hàn Tú Anh luôn khóc than, như thế nào có thể có nhiều như vậy tiền. Hàn Tú Anh hôm kia còn từ nhà ta mượn hai khối tiền, nói là đánh mua ăn, ta còn xem nàng đáng thương nói từ bỏ đâu, không nghĩ tới. Nàng mấy ngày hôm trước từ nhà ta mượn mấy cái chén, đến bây giờ cũng chưa còn đâu. Năm trước nàng kêu ta hỗ trợ bối lúa mạch, liền khẩu cơm cũng chưa quản. Ta còn nói nàng nghèo, quản mặc kệ cơm đều thành đâu, không nghĩ tới nàng như vậy có tiền, sớm biết rằng nên cứ gọi nàng bảy thực mặt. Một chữ tự, từng câu đều chát ở Hàn Tú Anh thân, đồng thời cũng chát ở Chu Quân Tâm. Chu Quân đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thập phần bất thiện nhìn về phía Hàn Tú Anh, hắn cảm thấy hắn bị lừa gạt, hắn bị Hàn Tú Anh trở thành ngốc tử chơi. Thấm ai này trong lòng tức cảm thấy thông khoái, lại cảm thấy thực hụt ứng, nàng lạnh mặt nói, có chút người bạch nhiều năm tuổi không dài đầu góc chết không được bị người trêu đùa đâu, Chu Quân tao sắc mặt bò bừng, nỗ lực ra bên ngoài tễ, hắn tưởng về nhà lặng lặng. Thẩm Ai bắt lấy hắn, sự còn chưa nói rõ ràng đâu, ngươi cũng không thể đi, trong chốc lát ngươi còn phải cấp Tiểu Đào làm chứng đâu, ngươi đi rồi kêu Tiểu Đào làm sao bây giờ? Ta không đi, ta không đi, Chu Quân không dám nhìn Thẩm Ai, mặt cơ hồ mau tao xuất huyết. Thẩm Ai lúc này mới buông ra hắn, Chu Quân, khó trách cánh rừng mắng ngươi hồ đồ, ngươi thật đúng là hồ đồ a chu quân đều muốn khóc càng cảm thấy đến ở thê tử trước mặt lộng cái không mặt mũi đồng thời trong lòng cũng có chút oán hận hàn tú anh chu đảo cùng mấy cái trưởng bối đã điểm xong rồi bình đồ vật hàn tú anh khóc la phía sau bắt đầu mắng thẩm lâm tiên mắng chu quân mắng chu đảo mắng kêu kêu một cái khó nghe thẩm cúc khí mày liễu dựng ngược lúc ấy không quan tâm đem đầu tóc mang giả cổ chân bạc tử nhổ xuống tới vài bước đi đến hàn tú anh trước mặt một cây châm chắt đến hàn tú anh miệng lúc ấy chắt ra huyết kêu ngươi lại mắng ngươi lại mắng a ngươi mắng một câu ta chắt một chút đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới chương sáu trăm chín mươi bảy thượng thân nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương nếu ban đầu thẩm cúc chắc hàn tú anh nói hoặc là trong thôn người còn sẽ giúp hàn tú anh khuyên can hoặc là trực tiếp ngăn lại thẩm cúc nhưng hiện tại mọi người đều đứng bất động ai cũng không có khuyên một câu tính toán thật sự là đoàn người đều bị hàn tú anh vô sỉ cấp kinh tới rồi ai cũng không nghĩ tới ở trong thôn mặt ngoài thoạt nhìn quá nhất gian nan sinh hoạt nhất keo kiệt tiểu quả phụ thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy tiền, còn ẩn giấu như vậy thật tốt đồ vật. Được rồi, vẫn là Thẩm Mai ra tiếng ngăn trở Thẩm Cúc. Lúc này Thẩm Cúc đã chát hàng tú anh trên mặt chạy thật nhiều huyết, nàng trong miệng cũng là huyết, cả người nhìn chật vật cực kỳ. Thẩm Mai nhìn về phía Thẩm Cúc, ngươi cùng loại đồ vật này chấp nhặt làm gì, không kéo thấp chính mình cách liệu, chạy nhanh trở về. Thẩm Cúc thu hồi cây trâm, lui bước đi đến Thẩm Mai bên cạnh. Thẩm Mai đối Chu Đào nói. Ngươi lấy sổ tiết kiệm đem nàng thiếu nhà ta tiền lấy ra, giữ lại còn cho nàng đi, về sau, đừng cùng nàng lui tới là được. Chu đào mới phải đáp ứng, lại nghe thẩm lâm tiên nói, đại cô, trước chờ một chút, chuyện này chúng ta không làm chủ được, còn phải báo nguy, tiêu cảnh sát tới xử lý. Không cần đi. Tiểu Chu Trang vài cái lao nhân vừa nghe lời này đều đứng dậy, chính là thiếu tiền không còn, không cần phải báo nguy đi. Rốt cuộc cảnh sát tới, chúng ta tiểu Chu Trang thể diện thượng cũng khó coi, lại nói, Năm nay là chủ tịch, nhân gia cảnh sát cũng vội thực a. Thẩm lâm tiên cười cười, không có việc gì, ta ở cục công an có người quen, lại vội bọn họ cũng tới. Lời kia vừa thốt ra, không còn có người dám nói chuyện. Thời đại này, dân chúng thiên nhiên sợ hãi làng quan, càng sợ hãi cảnh sát, cái nào trong thôn tới xe cảnh sát, làng trên xóm dưới đều phải truyền một lần. Ai kêu cảnh sát cấp mang đi, trở về lúc sau mặc kệ chuyện gì, tất nhiên ở trong thôn không đứng được chân. Mọi người nghe thẩm lâm tiên nhận thức cảnh sát. Sợ thẩm lâm tiên hiệp tư trả thù, ai còn dám thế hàn tú anh nói chuyện. Thẩm lâm tiên cũng minh bạch thôn dân tiểu tâm tư, nàng cười cười, túi đầu chỉ vào hàn tú anh, này không phải quang thiếu ta đại cô ra tiền sự, đoàn người ngắm lại, hàn tú anh một cái tiểu quả phụ, lại không có gì tới tiền đứng đắn môn đạo, nàng này đó tiền lại như thế nào tới. Cũng đừng nói là nàng trượng phu lưu, nàng trượng phu nếu là thực sự có nhiều thế này tiền, chỉ sợ sớm tại trước khi chết liền đem trong nhà phòng ở sửa chữa lại đi càng sẽ không vì nhiều kiếm tiền đi ra ngoài cho người ta khiêng việc nặng cấp đâm chết, ta nói lời này có lý như sao? Mọi người tưởng tượng xác thật là như vậy cái đạo lý, đoàn người liên tục xưng là. Thẩm lâm tiên nói, không phải nàng từ đứng đắn môn đạo thượng tránh, cũng không phải nàng trượng phu lưu, vậy đáng ra suy nghĩ sâu xa, ta nghĩ, chỉ sợ nàng có cái gì tà môn ma đạo, nói không chừng đã làm cái gì phạm pháp sự tình, này đó không thể xác định, tự nhiên muốn đưa đến cục công an giao cho cảnh sát xử lý, tình bạn nhất thật sự nháo ra sự tới Liên lụy đến toàn bộ thôn mọi người, ta cũng là một mảnh thành tâm thế đại gia suy xét, các ngươi nếu là thật không muốn báo án, vậy quên đi. Dù sao ta đại cô gia tiền phải về tới, chúng ta cũng không sợ bị liên lụy, không đáng xen vào việc người khác. Mấy cái thượng số tuổi cụ ông nghĩ nghĩ, lập tức đối thẩm Lâm tiên nói, "Chu quân hắn chất nữ a, vẫn là báo nguy đi, tựa như ngươi nói, cái này Hàn Tú anh không biết phạm quá tội gì, không báo nguy nói, vạn nhất về sau nhảy ra tới, chúng ta tiểu Chu trăng người đều đến không mắt mũi." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, lấy ra to con tới ấn cái dây số, đây là chấn đồn công an dây số. Sau một lát, điện thoại chuyển được, Thẩm Lâm Tiên đem hàn tú anh đại khái tình huống nói một lần, bên kia nói sẽ lập tức phái người lại đây. Báo xong cảnh, Thẩm Lâm Tiên gọi người lấy dây thừng đem hàn tú anh cấp trói lên. Nàng ban đầu nói kêu đại gia không cần vây xem, từng người về nhà chuẩn bị làm vằn thán ăn tết, nhưng ai biết trong thôn người xem náo nhiệt thành tập tính, đều không vui về nhà, còn nói muốn ở chỗ này giúp Thẩm Lâm Tiên coi chừng hàn tú anh thẩm lâm tiên vô pháp chỉ có thể từ đoàn người vây quanh ở nơi này chờ đến đem hàn tú anh bó hảo chu đào có điểm không yên tâm đem hàn tú anh cầm một cây trường dây thường buộc đến trên cây hắn ở bên cạnh thủ chẳng những thủ hàn tú anh còn thủ kia vại tài bảo này nhưng đều là tăng vận cần thiết đến bảo vệ tốt thẩm lâm tiên xem hàn tú anh trong mắt mang theo tức giận nhìn về phía nàng nàng đối hàn tú anh khiêu khích cười cười như thế nào bị vạch trần rất khó chịu sao cũng là ngươi tự làm tự chịu ai kêu ngươi mê hoặc ta dựa, tưởng đem ta đại cô của cải đảo sạch sẽ đâu người a không thể quá lòng tham quá tham phải xảy ra chuyện thầm lâm tiên không nói những lời này còn hảo nói ra những lời này đem hàn tú anh toàn bộ cấp kích thích mất đi lý trí nàng một đôi mắt chậm rãi biến sắc trong miệng phát ra một loại khó nghe tiếng kêu cái loại này tiếng kêu tuy không cao nhưng lại không biết như thế nào gọi người nghe xong trong lòng khó chịu thực hàn tú anh kêu vài tiếng liền có vài cái thôn dân chịu không nổi đổ lỗ thai Thẩm Lâm tiên mắt lạnh đảo qua đi, lại không để ý tới Hàn Tú Anh, cũng không ngăn cản nàng, chỉ là ở nhà mình thân nhân trên người chuộng vài cái. Từ Thẩm Lâm đến Chu đảo, sau đó chính là Thẩm Mai cùng Thẩm Cúc, lại duy độc kéo Chu Quân cùng Chu Hải. Hàn Tú Anh trong miệng phát ra thanh âm lớn một ít, mấy cái thượng tuổi che lại ngực ngồi xổm xuống dưới, không một lát liền bỏ tới rồi trên mặt đất. Chu Quân cũng là đầy mặt trắng bệnh, mồ hôi không được đi xuống rớt, mà Chu Hải đã sớm trên mặt đất lăn lộn lên. Tiểu Hải, Tiểu Hải! thầm ai vẫn là đau lòng nhi tử qua đi liền phải đỡ chu hải thầm lâm tiên một phen túm chặt nàng không có việc gì không chết được người kêu hắn chịu điểm ráo hơn đi tỉnh về sau lô thai mềm vạn nhất lại tin vào người khác nói cùng ngươi phân cao thấp còn không được lại sinh ra sự tới thầm ai thở dài không có lại đi đỡ chu hải mà lúc này chu quân cũng đã ngã ngồi trên mặt đất đây là có chuyện gì chu đau ngốc một bộ vô thố trạng thầm lâm tiên cười không có gì nàng đây là hoàng đại tiên thượng thân cái gì thẩm cúc hoàng sợ cái gì hoàng đại tiên lời này ý gì thẩm lâm tiên nhỏ giọng giải thích chính là chồn cái này hàn tú anh còn có điểm môn đạo trong nhà cung phụng hoàng đại tiên thường xuyên thông qua hoàng đại tiên làm ra sự tới lúc trước nàng mỗi lần đi đại cô ra vay tiền đều mang theo hoàng đại tiên đâu con tiểu hoàng đại tiên mê hoặc trụ đại dượng lúc này mới có thể vay tiền thành công chờ mượn tiền lại kêu hoàng đại tiên đem đại dượng kia đoạn thời gian ký ức lộng hốn Tiêu đại dượng không đi để ý nàng rốt cuộc mượn bao nhiêu tiền. Đáng giận. Thẩm Mai cùng Thẩm Cúc cùng nhau cắn răng. Thẩm Mai tinh tế cân nhắc một lát, nàng bình tiền cùng đồ vật khẳng định cũng là dựa vào Hoàng đại tiên được đến đi. Thẩm Lâm tiên gật đầu. Chắc không được đâu. Thẩm Mai bừng tỉnh đại ngộ, Hàn Tú anh vẫn luôn dưỡng gà, nhưng gì thời điểm cũng nhìn không tới nàng dưỡng gà lớn lên, cũng không gặp gà hạ quá trứng, hơn nữa, cùng nàng ai gần nhân gia cũng thường ném gà, hiện tại ngẫm lại, chồn nhưng còn không phải là yêu nhất ăn gà sao? A, Chu Hải thật sự chịu không nổi, trong miệng phát ra vài tiếng kêu thẳng thiết. Cùng hắn giống nhau cũng có thật nhiều người, những người đó tất cả đều phát ra đủ loại kêu thẳng thiết, còn cầu xin Hàn Tú Anh, đường tê, đường tê, chúng ta không báo nguy, không dám. Hàn Tú Anh trong mắt hiện lên một tia đắc ý, rối ra tay, liền đem bó nàng dây thừng cấp lộng chặt đứt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng. Chương 698 buổi tiền hóa, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất chương hàn tú anh tránh thoát dây thừng đột nhiên nhào hướng chu đảo nàng tưởng đoạt chu đảo ôm mình a cẩn thận thầm ai dọa kinh hô ra tiếng thầm cúc cũng lấy ra châm bạc tử nhào hướng hàn tú anh thầm lâm tiên một phen một cái túm chặt hai người kia nàng một bước liền mại tới rồi hàn tú anh bên người một tay bắt lấy nàng tóc trong miệng lạnh giọng mắng Súc sinh quả nhiên thu tính khó thuần còn muốn thương tổn người không thành hàn tú anh hét lên một tiếng thanh âm sắc nhọn khó nghe nàng xoay người vươn mang theo nhọn nhọn móng tay tay trực tiếp cào hướng thẩm lâm tiên trên mặt thẩm lâm tiên một cái tát chụp qua đi nàng một đôi tay mềm mại dụ đi xuống hàng tú anh trong mắt thù hận chi sắc càng thêm nồng đậm trong miệng đều tiểu tiện nhân buông ra lão tử lão tử liều mạng với ngươi ngươi hỏng rồi lão tử đường khẩu còn muốn cấp lão tử tiền câm miệng thẩm lâm tiên lại là một cái tát phiến qua đi phiến hàng tú anh trong miệng lại chảy ra huyết tới đồng thời mấy cái răng bị phiến rơi trên mặt đất thẩm lâm tiên mãn nhãn lạnh lẽo Ngươi muốn vẫn là không biết hối cải, ta trực tiếp lấy đánh thần quất ngươi chết bầm sự. Đánh thần tiên, đánh thần tiên. Lần này, Hàn Tú Anh sợ. Thẩm Lâm Tiên đem trên người thuộc về phù sư uy nghi bày ra tới, Hàn Tú Anh thân mình mềm mại ngã trên mặt đất vừa động đều không thể động. Thẩm Lâm Tiên duỗi tay nhắm hướng đông búng búng, liền nghe được một tiếng thét chói tai, theo sau lại không có thanh âm. Nàng nhìn ngất xỉu Hàn Tú Anh liếc mắt một cái, duỗi tay vô vỗ, một ít nhìn không thấy tinh quang tràn ra đi nằm trên mặt đất những cái đó thôn dân đều chỉ cảm thấy trên người buông lỏng ban đầu đau gọi người dục tiên dục từ đầu cũng đột nhiên không đau bọn họ xử lực bỏ dậy vài cái tính tình bạo liền qua đi đã đánh hàn tú anh thẩm lâm tiên cũng không ngăn đón thẩm ai qua đi nâng dậy chu hải đối với chu quân cười một tiếng hiện giờ biết hàn tú anh là cái cái gì ngoạn ý đi trước kia ta không gỡ gọi ngươi vay tiền ngươi còn cùng ta xảo hiện tại nhưng hối hận một câu nói chu quân thẹn thùng không thôi liên tục cùng thẩm ai xin lỗi chu hải cũng cảm thấy thật sự là hổ thẹn khó làm bộ mặt cũng không dám xem thẩm ai liền ở ngay lúc này xe cảnh sát tới một cái trung niên cảnh sát từ trên xe cảnh sát nhảy xuống ai báo cảnh thẩm lâm tiên chạy nhanh qua đi là ta báo cảnh cảnh sát vừa thấy vây quanh nhiều như vậy thôn dân lại còn có có một cái phụ nữ ngã trên mặt đất liền biết việc này khẳng định tiểu không được hỏi thẩm lâm tiên một chút sự tình lại hỏi chung quanh thôn dân một ít vấn đề đã kêu thượng thẩm mai còn có chu quân này toàn ra lại áp lên hàn tú anh đi đồn công an mới đem hàn tú anh áp đến trên xe liền nghe được một cái nho nhỏ tiếng thét trói thai thẩm lâm tiên theo thanh âm xem qua đi liền nhìn đến hàn tú anh nữ nhi nữu nữu không biết khi nào tỉnh đại khái là không thấy được người đi liền để chân trần đi ra nương nữu nữu một bên rủi mắt một bên nhìn phía hàn tú anh chờ nhìn đến hàn tú anh bị cảnh sát bắt lấy khi tức khắc lớn tiếng khóc lên thẩm lâm một trận đau đầu hàn tú anh có sai Nhưng này Nữu Nữu lại không có làm sai quá sự tình, lại còn có như vậy tiểu, nếu Hàn tu anh thật phán hình, Nữu Nữu liền không ai quản. Nàng đang muốn tưởng cái biện pháp thời điểm, lại nghe đến Nữu Nữu nói, cảnh sát thúc thúc, các người, các người bắt ta nương sao, có thể hay không không cần bắt ta nương. Nàng, nàng lấy nước lạnh tới ta, tiêu ta đi trong viện ai đông lạnh, có đôi khi trả lại cho ta uống đau khổ dược, nàng làm sai thật nhiều sự, nhưng nàng rốt cuộc là ta nương. Ông một tiếng. Lúc này còn lưu lại không đi thôn dân tất cả đều nghị luận khai. hàn tú anh thật là heo chó không bằng, đối thân sinh nữ nhi đều hạ thủ được. Không nghĩ tới nàng tâm như vậy hắc, nữ nữ đứa nhỏ này nhiều hiểu chuyện a, nàng làm sao dám. Nữ nữ, tới, đại nương mang ngươi chơi à, ngươi nương như vậy nên thiên đau vạn quả, chúng ta đừng lý nàng. hàn tú anh nâng nâng mí mắt, ha ha cười, các ngươi một đám, một đám đều chỉ biết nói đến ai khác, các ngươi chính mình đâu, ai mong phía dưới không dơ, ha ha. Chúng ta thôn này nhà ai chuyện gì ta nhưng đều biết đến rõ ràng, đừng cứ gọi ta nói ra đại gia không mặt mũi. ừ, nói ta làm hết tác sự, ta vì cái gì, còn không đều là vì tiền sao. Nếu không phải bởi vì không có tiền, nhà ta nữ nữ nàng cha có thể bởi vì đi ra ngoài thủ công bị người đâm chết sao. Ta đến nỗi thành quả phụ sao. Ta phải tích có tiền, ta phải nhiều hơn tích có tiền, chỉ cần có tiền, liền không ai dám khi dễ ta, nữ nữ cha ở bên kia cũng có thể quá hảo. Vì tiền, ngươi là có thể như vậy đối níu níu. Thầm lâm tiên thật không hiểu được hàng tú anh đầu vóc là như thế nào lớn lên, tiền chẳng lẽ so thân sinh khuê nữ càng quan trọng sao. Như thế nào không thể, như thế nào không thể. Hàng tú anh hoàn toàn điên cuồng lên, đầy mặt giữ tận đều, nàng chính là cái bồi tiền hóa, chính là cái nha đầu, chết thì chết, có cái gì đáng tiếc. Nương. Níu níu hiện tại cũng có thể nghe hiểu được lời nói, thực có thể minh bạch tốt xấu, nghe được hàng tú anh lời này, tức khắc kinh hách tới rồi trừng mắt một đôi tròn tròn hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn hẳn tú anh, cặp mắt kia trung nước mắt không ngừng đi xuống rớt, thoạt nhìn thật sự đáng thương thực. Người không đau níu níu sao? Níu níu lớn tiếng hỏi, một bên hỏi một bên khóc, vì cái gì mắng ta? Ta nào làm sai sao? Ta sửa còn không được sao? Nương, đừng, đừng không cần ta, a ta không phải bồi tiền hóa, ta sẽ cho nương kiếm tiền. Hai từ lời này gào hảo chút phụ nữ đều rất nước mắt, nhưng hẳn tú anh vẫn là kia phó điên cuồng bộ dáng đừng gọi ta nương Nếu không phải bởi vì ngươi là khuê nữ, ta gì đến nỗi như vậy, ngươi nếu là đứa con trai thật tốt, nếu là đứa con trai thật tốt, hừ, xem ở ngươi còn có thể thay ta giành được đồng tình, thay ta kiếm ít tiền phân thượng, ta mới quản ngươi ăn uống, bằng không ai lý ngươi, ngươi cái nha đầu thúi, sớm chết sớm đầu thai, ngươi đã chết ta liền không trói buộc, ta là có thể mang theo những cái đó tiền tái giá, ta là có thể sinh nhi tử. Nghe được nàng như vậy ăn nói không điên, hảo những người này đều cấp tức điên. Liên tính là hiện tại nông thôn đa số người đều là trọng nam khinh nữ khá vậy không có đến hàn tú anh này phân thượng la đa số người là thích nam hải nhưng là trong nhà nữ hải cũng không có ngược đại a ăn mặc gì đó cũng không thiếu quá học cũng làm theo thượng cũng không có bởi vì nữ hải liền ném tới một bên mặc kệ hàn tú anh như vậy con thật đúng là kêu đại gia mở rộng ra tầm mắt đâu vài cái phụ nữ đều hướng về phía hàn tú anh nổ nước miếng thật là cái hôn chướng bà nương Còn có đem níu níu ôm vào trong ngực nhỏ giọng an ủi. Thẩm Lâm Tiên cũng coi như là phụ, nàng chỉ cảm thấy Hàn Tú anh tư tưởng thật sự là có vấn đề, tâm thái cũng vặn vẹo tới rồi cực hạn. Nghe nàng ở nơi đó giống to kêu to, Thẩm Lâm Tiên không kiên nhẫn, cũng mặc kệ cảnh sát có ở đây không, qua đi chính là một chân, đủ rồi, một ngụm một cái nha đầu, một ngụm một cái bồi tiền hóa, ngươi lại là cái thứ gì, ngươi chẳng lẽ liền không phải bồi tiền hóa? Ngươi con mẹ nó không phải bồi tiền hóa sinh. Con nhi tử nếu là trên đời này chỉ có nam nhân không có bồi tiền hóa kia ly thiên hạ diệt vong cũng không xa thầm ai chào phúng nhìn chu quân thấy được không có nếu không phải bởi vì ngươi vay tiền mượn thông khoái nữu nữu cũng không đến mức chịu như vậy nhiều tội nguyên nhân chính là vì ở ngươi nơi này đếm tới rồi ngon ngọt hàng tú anh tài lần lượt đem nữu nữu lộng bệnh vì chính là có thể nhiều kiếm tiền nàng chính là đem hải tử trở thành kiếm tiền công cụ đừng nói nữa đừng nói nữa chu quân ôm đầu ngồi sổm xuống như vậy đại nam nhân ô ô khóc lên xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng chương sáu trăm chín mươi chín cô đơn nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương được rồi được rồi thẩm cúc có chút không kiên nhẫn nói khóc cái gì khóc chạy nhanh cùng cảnh sát qua đi đem sự tình nói rõ ràng tết nhất cũng không gỡ gọi người sống yên ổn thẩm lâm tiên đi lái xe đem xe khai lại đây thời điểm liền thấy cảnh sát đã mang theo hàn tú anh cùng níu níu thượng xe cảnh sát nàng cùng cảnh sát nói nói mấy câu chính mình lái xe chở thẩm ai chu quân cùng chu đảo còn có thẩm lâm đi đồn công an thẩm cúc tắc đi đưa tiền thanh văn gọi điện thoại kêu hắn tới tiểu chu trang tiếp người vào đồn công an cảnh sát phân biệt cấp vài người ghi lại khẩu cung thẩm lâm tiên lại lấy người đồn công an đồng chí hứa hẹn chờ thêm năm liền đem hàn tú anh sổ tiết kiệm thượng tiền lấy ra một bộ phận còn cấp chu ra hàn tú anh nơi đó cũng giao đái một chút sự tình nàng bình châu áo đều là nàng trộm từ trước kia đại địa chủ gia phế trong nhà đảo đến nôi nói tiền có chút là nàng lừa tới có chút là nàng nghe nói nhà ai có tiền nửa đêm chạy đến nhân ra trong nhà trộm tới bởi vì nhân số quá nhiều hàn tú anh cũng nhớ không rõ lắm cảnh sát liền đem này đó tiền đường tiền tham ô xử lý bởi vì hàn tú anh hãm hại lừa gạt cùng với vào nhà hành trộm này đó tội danh tự nhiên là muốn trước câu lưu hàn tú anh trực tiếp đã bị nhốt lại nhưng nàng bị đóng nữ nữ liền không tốt lắm làm như vậy tiểu nhân hải tử đến giao cho ai a nữ nữ cha là con trai độc nhất Nàng ra ra mãi mãi lại đều đã chết, trong nhà một cái thân thích đều không có, đưa đến thôn dân trong nhà, lại sợ nhân ra không vui, cảnh sát đều phạm vào sầu. Chu quân nhìn xem nữ nữ, há miệng thở dốc, ban đầu còn tưởng nói mang về nhà dưỡng hai ngày, nhưng nhìn đến thẩm mai lạnh một khuôn mặt. Lại thấy thẩm lâm cùng thẩm lâm tiên cũng không nói mang nữ nữ, hắn đem những lời này đều nuốt đi xuống. Hôm nay ra những việc này, hoàn toàn đem chu quân đả kích tới rồi. Đã biết hàn tú anh gương mặt thật, biết hắn bị người đương cầu chơi. Chu Quân lại phẫn nộ lại hối hận, đồng thời, đối mặt Thẩm Mai thời điểm thực chột dạ, hơn nữa lúc trước Thẩm Lâm mang hắn máu chó phun đầu, lại lấy ly hôn uy hiếp, Tiêu Chu Quân rất không dậy nổi lưng, tự giác so Thẩm Mai lùn một đầu, hiện tại có gì sự, đều trước xem Thẩm Mai, Thẩm Mai không tỏ thái độ, hắn cũng không dám nói gì. Thẩm Lâm Tiên nhìn khẩu cung Lục Hảo, liền yêu cầu rời đi. Hiện tại đều qua buổi trưa, mắt thấy từng nhà đều bắt đầu làm vần thắn làm cơm tất nhiên, cảnh sát khẳng định cũng không nhiều lắm lưu bọn họ đem thẩm lâm tiên mấy cái đưa ra môn đi phía sau không có biện pháp một cái cao tuổi lão cảnh sát đem liu liu mang về nhà mình ăn tết đi từ đồn công an ra tới thẩm lâm tiên lái xe đưa thẩm mai cùng chu quân về nhà chu quân ở trên xe nhỏ giọng hỏi thẩm lâm tiên liu liu cũng không có làm sai sự tình vì sao chúng ta không thể giúp đỡ dương hai ngày thẩm lâm tiên hiện tại nhưng thật ra lòng dạ bình xem chu quân như vậy thật cẩn thận bộ dáng khó được hảo tâm tình cho hắn giải thích rốt cuộc dưỡng mấy ngày à hàn tú anh đó là muốn hình phạt phán mấy năm còn nói không chuẩn hắn vào ngục giam nữu nữu nhưng chính là cái mệt mỏi ngươi có thể giúp đỡ dưỡng bao lâu thời gian tổng không thể dưỡng cả đời đi chu quân há miệng thở dốc không nói lời nào thẩm lâm tiên cười nói ta biết đại cô cùng đại dượng vẫn luôn muốn cái khuê nữ nữu nữu nhìn lớn lên cũng còn hảo tâm tính cũng không tồi nhưng đại dượng phải biết rằng nữu nữu mẹ ruột tương đương là chúng ta thân thủ đưa vào trong ngục giam nữu bây giờ còn nhỏ sẽ không để ý chuyện này chính là chờ nàng trưởng thành đâu. Khó bảo toàn sẽ không hận nhà chúng ta người, ta không nghĩ các ngươi dưỡng nửa ngày dưỡng ra một cái bạch nhãn lang tới. Chu Quân nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, ta về sau cũng không dám lại lạm hảo tâm. Thẩm Lâm Tiên một bên lái xe, lại dặn dò một câu, đều nói cái gì dạng nương cái dạng gì nữ nhi, Hàn Tú anh dáng vẻ kia, nhíu nhíu không chừng là cái gì tâm tính đâu, có đôi khi bên ngoài là nhìn không ra tới. Thẩm ai nháy mắt minh bạch thẩm lâm tiên đây là ở nói cho nàng nữữu nữu cũng không giống bên ngoài thoạt nhìn như vậy nhu nhược đơn thuần đứa nhỏ này tâm nhãn khẳng định rất nhiều tâm kế rất sâu ngẫm lại nữu nữu như vậy tiểu nhân tuổi liền cấp thẩm lâm tiên phán định có tâm kế kia về sau đâu trường thanh đâu thầm ai quả thực không dám suy nghĩ nàng làm một cái làm việc chính đại quang minh người nhưng không nghĩ trêu chọc hàn tú anh kia chờ âm hiểm chu quân đợi trong chốc lát cũng suy nghĩ cẩn thận ánh mắt lộ ra một tia kinh sắc lại đợi trong chốc lát mới khôi phục bình tĩnh Chu quân quay đầu nhìn nhìn thầm ai, sau này nhà ta sự tình ngươi định đoạn, ta nghe ngươi. Thầm ai sắc mặt hòa hoán bài phần, ngươi muốn nghe ta, chờ thêm năm thu thập một chút, ngươi cùng hai nhi tử đều cùng ta đi mệ quốc đi một chuyến, trở về liền trực tiếp đi kinh thành. Này! Chu quân tâm thẳng buồn trồn, đồng thời cũng xa không giới từ nhỏ lớn lên cái này địa phương. Thầm ai hừ lạnh một tiếng không có lại để ý đến hắn. Chu quân cũng không dám đem nói đã chết, ta ngẫm lại, ngươi kêu ta cân nhắc một chút được không? thẩm lâm tiên tay cầm tay lái khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước gợi lên lộ ra một cái trí trâu nắm tươi cười tới đem chu quân cùng thẩm ai một nhà đưa trở về thẩm lâm tiên lái xe cùng thẩm lâm về nhà chờ bọn họ về đến nhà thời điểm quý cần cùng tiền quế phương đã bao sủi cảo thẩm vệ quốc huynh đệ ba cái ở phòng bếp chính bận rộn trong nồi hầm gà hầm cá bên cạnh còn thả chọn tốt các màu rau xanh cùng với một ít cắt xong rồi lô đồ ăn thẩm lâm tiên chạy nhanh thay đổi quần áo giặt sạch tay qua đi hỗ trợ nàng cùng thẩm lâm vội như vậy nửa ngày đến bây giờ còn không có ăn cơm trưa lúc này sớm đói bụng đều bẹp quý cần nhóm lửa cấp hai người nấu sủi cảo thẩm vệ quốc cắt một mâm heo tạp lấy hành ti quấy cho bọn hắn đoan qua đi cha con hai liền này một mâm đồ ăn các ăn hai chén sủi cảo mới xem như không như vậy đói bụng hai người cũng không dám ăn no còn phải lưu chữa bụng chuẩn bị ăn cơm tất nhiên đâu thẩm lâm tiên cơm nước xong giặt sạch tay mới tiến phòng bếp di động liền văng lên nàng tiếp nhận tới vừa nghe là hàn dương thanh âm Lập tức cầm di động vào phòng. Thân niên vui sướng. Hàn Dương nghe tới tâm tình còn rất không tồi, trong thanh âm mang theo cười. Thân niên vui sướng. Thẩm lâm tiên khỏe miệng dương lên, ngươi hiện tại ở đâu? Hàn Dương cười nói, ngươi đoán. Ta đoán không ra tới. Thẩm lâm tiên lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lắc hỏi, có phải hay không ở trọng ra? Không phải. Hàn Dương thanh âm nhẹ một ít, buổi sáng ta đi trọng ra nhìn mãi mãi, nàng hiện tại còn hảo, nhật tử quá rất thư thái. Ta lại uy hiếp Trương Yến một hồi mới trở lại Kinh Thành. Hiện tại ta ở nhà ngươi. a Thầm Lâm Tiên thật sự không nghĩ tới Hàn Dương thế nhưng ở Tây Sơn. Ngươi như thế nào đi qua? Gia Gia không đuổi ngươi sao? Hàn Dương lại cười. Tiếp nhất, ta là lẻ loi một mình. Gia Gia cũng là lẻ loi một mình. Tự nhiên sẽ không đuổi ta. Nói tới đây, hắn Thanh Âm biến chấm thấp, mang theo một ít khàn khàn gợi cảm. Lâm Tiên, ta khi nào mới sẽ không cô đơn một người? Thầm Lâm Tiên mặt đằng liền đỏ. Chi chi Ngô Ngô nửa ngày đắp không được, Hàn Dương có chút thất vọng. Bất quá sau một lát lại cười, ngươi hảo hảo suy xét, ta không nóng nảy. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng. Chương bảy trăm mọi mệnh, nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Vậy ngươi chờ xem. Thẩm Lâm Tiên đỏ mặt, có chút kiêu tình nói, dù sao ta còn nhỏ, lại chờ cái mười năm tám năm cũng không nóng nảy. Hàn Dương thấp thấp cười, tiếng cười xuyên thấu qua di động truyền tiến Thẩm Lâm Tiên lỗ tai chấn nàng lỗ thay có chút phát ngứa trong lòng cũng có một loại nói không nên lời ngứa còn có ấm áp cảm giác thẩm lâm tiên mặt so vải đỏ còn hồng người hảo hảo bồi ra ra ăn tết quá xong năm ta liền trở lại kinh thành suy nghĩ một chút thẩm lâm tiên lại nói ta tính toán thu đồ đệ nga hàn dương vẫn chưa quá mức giật mình thẩm ra có thể tu hành người đích sắc quá ít nên nhiều thu mấy cái tư chất tính tình đều không tồi người bằng không thật muốn cùng nhà ai xung đột lên khó tránh khỏi muốn có hại thẩm lâm tiên lừ một tiếng ta cũng là như vậy tưởng, vừa lúc đụng tới một cái chọn người thích hợp, Khác Phương ở đảo cũng đều thích hợp, chính là tuổi có điểm đại, bất quá ta nghĩ tuổi rất có tuổi đại chỗ tốt, học đồ vật lý giải năng lực sẽ cường một chút, hơn nữa năm gần đây hấu có thể ổn trụ. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hàn Dương cười cười, chợt nhìn, ta phải cấp đồ đệ chuẩn bị lễ gặp mặt. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, lễ gặp mặt cũng không thể mỏng. Tự nhiên. Hàn Dương ngừng một chút mới nói, nếu là mỏng, ta nhưng thật ra không mặt mũi làm hắn kêu ta sư công. Theo sau, Hàn Dương lại hỏi, ngươi tính toán khi nào kêu hắn bái sư? Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, không hỏi quá hắn, ta kêu hắn sơ sáu tới tìm ta, đến lúc đó hỏi lại hắn có nguyện ý hay không đi, hắn nếu nguyện ý, ta lại hảo hảo xem hắn tâm tính như thế nào, sau đó lại nói bái sư sự tình, nếu là hắn không muốn liền tính, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hàn Dương trầm mặc trong chốc lát, sơ sáu ta đi tìm ngươi. Thẩm Lâm Tiên ứng thừa một tiếng, sau đó nghĩ đến một việc, nàng chính mình nhịn không được cười ra tiếng tới. Hàn Dương nghe ra có gì, chạy nhanh đi hỏi, Thẩm lâm tiên đem kia chuyện nói cho Hàn Dương nghe, giảng đến cuối cùng, đem Hàn Dương đều chọc cười. Ngươi là cố ý đi. Hàn Dương nhìn như đang hỏi, bất quá đã thực kiển định rồi. Thẩm lâm tiên gật đầu, tự nhiên, chỉ có như vậy hắn mới có thể xuất đầu, bằng không, vẫn luôn tránh ở mai rùa đen không dám lộ diện, ta đại cô chẳng phải thương tâm, ta đại cô nguyện ý cho hắn cơ hội, hắn không đi cũng đến đi. Lòng dạ hẹp hỏi cũng thật nhiều. Hàn Dương tán một câu bất quá ngươi lưu tâm điểm, đừng trêu chọc thị phi. Thẩm Lâm Tiên một tay cầm di động, một tay theo bản năng quấn lấy tóc dài, lòng ta hiểu rõ, sẽ không xảy ra chuyện. Mới nói đến nơi đây, bên ngoài quý cần kêu Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên đáp ứng rồi một tiếng, vội vội vàng vàng cùng Hàn Dương nói nói mấy câu liền treo điện thoại. Nàng chạy ra đi, quý cần đem nàng tốn đến phòng bếp, người ca mới vừa làm đường giấm viên, còn nóng hồi đâu, cho ngươi để lại mấy cái, ngươi chạy nhanh nếm thử. Thẩm Lâm Tiên vừa nghe cười cầm chiếc đũa kẹp lên tới liền ăn ăn hai cái viên thẩm lâm tiên nhìn xem trong phòng bếp dọn xong thái sắc đơn giản cầm trái cây cùng dao nhỏ vài cái tử cắt ra hảo chút đa dạng tới lấy cái đại đại hình vương bạch sứ mâm hảo hảo bày biện lộng cái rất xinh đẹp trái cây thập cẩm nang phùng trái cây thập cẩm cùng quý cần hiến vật quý mẹ đẹp không đẹp quý cần cười khen một câu mắt nhìn trời đã tối rồi quý cần kêu thẩm vệ quốc đi phong tháo Nàng cùng thẩm lâm tiên hướng phòng khách bày biện tốt vòng tròn lớn trên bàn bưng thức ăn. Năm nay cơm tất niên tương đương phong phú, bởi vì người không nhiều lắm, thái sát chuẩn bị lại nhiều, cho nên mỗi bản đồ ăn lượng liền nhỏ điểm, đều là dùng tiểu bản tiểu đĩa lượng đầy, số một mấy chục tám đồ ăn, tràn đầy một bản lớn. Dọn xong đồ ăn, toàn ra bao quanh viên ngồi, thẩm lâm tiên dẫn theo một bình lớn rượu trắng cùng một bình lớn rượu vang đỏ lại đây, cấp mọi người đầy ly, toàn ra ăn, ăn uống uống, nói nói cười, cười bất chi bất giác nửa đêm liền đi qua, quý cần lại đứng dậy hạ sủi cảo, an qua sủi cảo đem cơm tất nhiên thu thập, bắt đầu thượng bàn đánh lên mặt trở tới. nay một tá, một đêm liền hôn đi qua. ngày hôm sau thẩm lâm tiên mặc hảo đi theo thẩm vệ quốc ở trong thôn xoay chuyển, cấp một ít trưởng bối đã bái năm, nhưng thật ra thu hoạch rất nhiều quả khô đậu phộng linh tinh, nàng cũng không chối từ, ai cấp đều tiếp, bất quá trong chốc lát công phu trang một đại túi quả khô. chờ đem quả khô chứa đầy thẩm lâm tiên trở về cởi quần áo ngã đầu liền ngủ. Một giấc này vẫn luôn ngủ đến nửa buổi chiều, nàng tỉnh lúc sau thấy chung quanh im áng, đứng dậy đi phòng bếp dạo qua một vòng, nhìn đến phòng bếp không có phát cáo dấu hiệu, liền biết đêm qua gác đêm khẳng định đều mệt muốn chết rồi, hiện tại chỉ sợ đều ngủ đâu. Nhìn đến còn có chút đêm qua thừa sủi cảo, cùng với rất nhiều bàn đồ ăn, Thẩm lâm tiên dứt khoát đem sủi cảo nhiệt nhiệt, lại đem thích ăn đồ ăn cũng đi theo nhiệt, bưng cái chén, trước mặt bày bảy tám đĩa đồ ăn, liền như vậy một người ở trong phòng bếp ăn ngấu nghiến lên, ăn xong rồi cơm thẩm lâm tiên ngao một ít cháo lại đem trước kia trứng tốt bánh mật cùng với bánh nhân đậu gì đó lựu lựu lại lộng mấy cái thức ăn chay cắt một mâm thịt kho liền đi kêu quy cần bọn họ rời giường chờ ăn qua cơm chưa thêm cơm chiều quý cần lại bắt đầu bận việc lên ngày mai chính là đầu năm nhị là xuất giá khuê nữ về nhà mẹ đẻ nhật tử thẩm ai tam tỷ mọi đều phải tới kia từng nhà đều là dịu già rắt trẻ nhân số cũng không ít hơn nữa lúc ấy lưu hành một thời quản tam bữa cơm nấu cơm chính là một cái vấn đề lớn cần thiết đến sớm chuẩn bị lên bằng không khẳng định muốn chậm trễ sự thẩm lâm tiên giúp đỡ quý cần đem ngày mai đãi khách dùng đồ ăn đều chuẩn bị tốt ngày hôm sau xảo một chút liền thành lại cùng mặt quái nhân trời tối lúc sau người một nhà bắt đầu ngồi xuống bao ngày hôm sau dậy sớm sủi cảo nay lại bận việc thật dài thời gian mới đem sủi cảo bao hảo quý cần đều đoan đến một cái không sinh máy sưởi trong phòng đông lạnh thượng mới có thể nghỉ ngơi trong chốc lát đại niên mùng một buổi tối thẩm lâm tiên một nhà đảo đều ngủ thực hảo thực sống yên ổn Ngày hôm sau toàn gia đại buổi sáng lên, liền lại bắt đầu bận việc, mắt thấy mới 6 giờ nhiều không đến 7 giờ, bên ngoài thiên còn sát hắt đầu, trong nhà đại môn đã bị người chuột bạch bạch vang. Thậm chí quốc đứng dậy mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng vài người khi, tức khắc kinh hãi, đại cô, đây là sao? Tới sớm như vậy. Tiên Quế Phương ở trong phòng nghe được tức khắc lo lắng lên, không phải là quả mơ hai vợ chồng lại cãi nhau đi. Thẩm lâm nghĩ nghĩ, sẽ không, đại tỷ phu nói bất hòa đại tỷ xảo. Hắn người này nói chuyện vẫn là rất có số. Chính khi nói chuyện, thậm chí quốc mang theo thẩm mai ra bốn người vào phòng. Thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn nhìn, uống, này một nhà bốn người như thế nào hiện như vậy chật vật, không chỉ sắc mặt tiểu tụy mang theo quầng thâm mắt, còn mặt mang sợ hãi, hình như là đã xảy ra cái gì khó lường sự tình giống nhau. Nghĩ đến một loại khả năng, thẩm lâm tiên túi đầu âm thầm cười trộm. quá mơ, các ngươi, các ngươi sao tới sớm như vậy? Tiên Quế Phương nhìn đến một nhà bốn người bộ dáng này, Tức khắc lo lắng lên, thầm mai cường cười một tiếng, tiêu chu hải cùng chu đào đem mang đến lễ vật lấy ra tới, cũng không gì thứ tốt, chính là chút thuốc lá và rượu, còn có cấp nương mua dinh dưỡng khẩu, cấp cần tử mang theo chút nàng thích ăn quả khô. Chu đào cùng chu hải mỗi người trên tay sách theo một đống lớn đồ vật, hai người bọn họ đem đồ vật phóng tới trong phòng liền ngồi đến trên sofa, ngồi xuống hạ liền chịu đựng không nổi ngủ gật lên. Tiền quế phương xem càng thêm lo lắng, lôi kéo thầm mai tay hỏi, này hai hải tử sao? sao như vậy không tinh thần ngày hôm qua là đại niên mùng một theo lý thuyết cũng không tuân thủ tuổi như thế nào không ngủ hào gia ca nàng nhìn xem thầm ai nhìn nhìn lại chu quân quả mơ quân tử hai ngươi cũng sao như vậy không tinh thần ai thượng nhà ngươi tìm sự đi là chu gia bổn gia huynh đệ sao xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết võng chương bảy trăm linh một hoàng bị tử nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương không có không có thầm ai chạy nhanh xua tay, không có người đi tìm việc. thầm lâm tiên giữ chặt tiền quế phương, nãi nãi, ngươi trước đừng hỏi, ta xem đại cô bọn họ hẳn là còn không có ăn cơm, trước cho bọn hắn hạ điểm sủi cảo ăn đi. tiền quế phương vừa nghe tâm tư liền chuyển tới đồ ăn thượng, chạy nhanh cùng quý cần đi ra ngoài nấu sủi cảo. thầm lâm lúc này mới cẩn thận hỏi chu quân, tỷ phu, rốt cuộc sao hồi sự? ai? chu quân thở dài, lôi kéo thầm lâm tay cầu xin, cánh rừng, tỷ phu cầu ngươi một sự kiện, nói đi thẩm lâm xem này toàn ra một đám ủ rũ cũng đi theo lo lắng chúng ta ở nhà ngươi ở nhờ mấy ngày thành không chu quân rất ngượng ngùng đại niên sơ nhị liền chạy đến mẹ vợ ra xin vay trụ lấy hắn tính tình nếu không phải bị buộc thật sự chịu không nổi cũng sẽ không nói như vậy cũng may mắn hắn biết thẩm lâm ra nhà ở nhiều chú đến hạ bọn họ một nhà bốn người mới nói ra nói như vậy thầm ai cũng đầy mặt khẩn cầu nói cánh rừng thì ở vài ngày đuổi qua năm chúng ta liền lập tức nhích người đi mễ quốc liền ở vài ngày Cái này kêu gì lời nói? Thầm lâm đem mặt lôi kéo, thầm ai đầu quả tim run lên, còn tưởng rằng thầm lâm không vui đâu, ai biết hắn lại nói, chú đi, trong chốc lát ta kêu cần tử thu thập mấy gian nhà ở, các ngươi chỉ lo trụ, ái trụ lấy gì thời điểm liền trụ đến gì thời điểm. Thầm ai cười cười, trước mắt quần thâm mắt càng hiện. Lúc này quý cần cùng tiền quế phương đem sủi cảo nấu hảo, thầm ai chạy nhanh đi hỗ trợ đoan sủi cảo thầm lâm tiên giúp đỡ đổ giấm, lại quấy hai cái ngon miệng tiểu thái đoan lại đây kia một nhà bốn người mới thành thật kiên định ngồi xuống ăn đốn cơm no. Tiền Quế Phương ngồi ở một bên nhìn đại nữ nhi một nhà kia ăn ngấu nghiến thật giống như nhiều ít tiên không ăn cơm bộ dáng đau lòng lau một phen nước mắt. chờ thầm ai một nhà ăn uống no đủ, Tiền Quế Phương mới lôi kéo bọn họ dò hỏi, mau cùng ta nói nói, rốt cuộc sao hồi sự à? Vừa rồi cánh rừng cùng ta nói các ngươi muốn ở tại trong nhà, ai? Dù sao qua đại niên mùng một, chú liền chú đi, nhưng dù sao cũng phải kêu chúng ta biết là sao hồi sự đi. Thầm ai cả kinh. Sắc mặt có chút khẽ biến. Nàng nhìn Chu Quân liếc mắt một cái. Chu Quân Tâm cũng có chút sợ hãi, nhưng hắn là một nhà chi chủ, là đại nam nhân, việc này còn phải hắn nói. Hắn điều chỉnh một chút tâm thái, nương, chúng ta cũng nháo không rõ là chuyện như thế nào, đại niên mùng một dậy sớm chúng ta muốn nấu sủi cảo, ai biết bao tốt sủi cảo toàn không có, quả mơ khắp nơi đi tìm, phía sau ở chuồng heo tìm được rồi, cũng không biết là cái nào thiếu đạo đức, đem nhà ta sủi cảo đều ném tới chuồng heo đi. Phía sau quả mơ nói không ăn sủi cảo, nàng đi xào hai đồ ăn lộng mấy cái màn đầu, nhưng xào rau thời điểm điểm không cháy, vàng không chính là phóng thượng du không. Nhiệt, nhiệt lên thời điểm hỏa châm nhảy láo cao, thật là dọa chết người, làm cho quả mơ cũng không dám nấu cơm. Chu Hải vừa nghe cũng đi theo nói, mô, chúng ta ngày hôm qua chỉnh đói bụng một ngày, tới rồi buổi tối ngủ cũng không yên phận, luôn nghe có người nói chuyện, ta nằm đến trên giường cũng không biết bị thứ gì từ trên giường đẩy xuống dưới, còn nghe được tiếng khóc vây cực kỳ cũng không ngủ được. Chu đào gật đầu, ta cùng Chu Hải tình huống không sai biệt lắm, chính là nằm đến trên giường lão cảm giác ma hồ hồ, giống như có cái gì đang sở ta giống nhau, đều mau ngủ chết. Chu quân chống đầu, đều không sai biệt lắm, chúng ta ngày hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại dậy sớm liền chạy tới, trong nhà thật sự là trụ đến không được, chỉ có thể chạy tới trước thấu cùng mấy ngày. Tiền Quế Phương cùng thẩm lâm nghe xong những lời này kinh hãi. Tiền Quế Phương rốt cuộc là sành sỏi lói đời lão nhân. Nàng sát mặt ngưng trọng nói, nghe các ngươi nói sự, hình như là chọc cái gì đại tiên, đại tiên ở trả thù các ngươi đâu, nghe nói hoàng đại tiên nhất mang thù. Các ngươi gì thời điểm chọc phải hoàng bị tử? Hoàng bị tử! Thầm ai lắc đầu, chúng ta nhưng không? Không đúng! Chu quân đánh gãy nàng lời nói, ngươi còn nhớ rõ hẳn tú anh cùng kia viện sao? Đó chính là hoàng bị tử hương đường. Nó đây là ghi hận chúng ta đối phó hẳn tú anh. Thầm ai nhíu mày, kia nhưng làm sao bây giờ? Hoàng bì tử không sợ, có rất nhiều thời gian cùng chúng ta lan lộn, nhưng chúng ta nào chịu được a? Trước tiên ở trong nhà trụ hạ đi. Tiên Quế Phương than một tiếng, theo sau lại trường hướng Chu Quân, xem ngươi gây ra đây đều là chuyện gì a? Chu Quân càng thêm hổ thẹn, căn bản không dám nói lời nào. Thẩm lâm tiên cũng sợ đem Chu Quân bức thật chặt khiến cho bắn ngược, chạy nhanh cười nói, việc này cũng không trách đại dượng, cái kia Hàn tú anh ỉ vào Hoàng bì tử mê hoặc đại dượng, đại dượng lúc này mới mượn như vậy nhiều tiền, lại nói tiếp. Đại dượng còn tính ý chí tương đối kiên định, nếu là đổi cái càng hồ đồ, không chừng đem ra sản đều giao cho Hàn Tú Anh. Chu Đào cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, đúng vậy, Hàn Tú Anh ở đồn công an giao đái, nàng lừa cũng không phải là chỉ có chúng ta một nhà, trừ bỏ chúng ta, còn có vài gia đâu. Chu Quân ngẩng đầu nhìn Tiền Quế Phương liếc mắt một cái, vẫn là ta sai nhiều điểm, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ta nếu là tâm trí kiên định, Hàn Tú Anh cũng không dám lừa gạt ta, vẫn là ta lỗ thai mềm tin vào người khác những cái đó lung tung rối loạn nói, là ta thực xin lỗi quả mơ. Chu Quân này nhận sai thái độ còn khá tốt, Tiền Quế Phương cũng liền không có lại hùng hổ do người, sự đi qua liền tính, xem về sau đi. Chính khi nói chuyện, Thẩm Cúc cùng Thẩm Trúc hai nhà người đều tới. Tiền Quế Phương đành phải trước kết thúc cái này đề tài, cùng quý cần đi phòng bếp cấp này hai nhà người nấu sủi cảo đi. Thẩm Lâm Tiên cũng qua đi hỗ trợ, Tiền Quế Phương đãi đem sủi cảo hạ nồi lúc sau, lôi kéo Thẩm Lâm Tiên đến một bên lặng lẽ hỏi, Lâm Tiên Ngươi có biện pháp đem hoàng bỉ tử đuổi đi không? Không thể kêu nó chiếm ngươi đại cô ra không đi a." Thẩm Lâm Tiên cười cười, tiến đến Tiền Quế Phương bên thai nhỏ giọng nói nói mấy câu, Tiền Quế Phương lập tức vui vẻ, "Ngươi a ngươi, được rồi, nãi trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm lỗi." Nấu hảo sủi cảo, Thẩm Cúc cùng Thẩm Trúc liền tới đây đoan sủi cảo. Tiền Quế Phương xoa xoa tay đối Thẩm Mai nói, "Trong chốc lát kêu vệ quốc lái xe đi nhà ngươi, đem các ngươi quần áo dùng đồ vật đều trước dọn lại đây." Có cái gì quan trọng ngươi cũng kêu hắn cho ngươi mang đến, liền trước tiên ở trong nhà trụ hạ đi, thật sự không thành, qua sơ năm các ngươi liền chạy nhanh đi, các ngươi đi mẹ quốc, hoàng bi tử tổng không thể đi theo đi. Thầm ai cũng nghĩ đến biện pháp này, nàng gật gật đầu, nương, ta đã biết, ta gọi điện thoại gọi người hỗ trợ đính vé máy bay, qua sơ năm chúng ta liền đi. Lần này, mặc kệ là chu quân vẫn là chu hải, đều lại không dám nói cái gì không đi mẹ quốc nói. chu quân liền suy xét đều không có suy xét, "Ân" có thể sớm đi liền sớm đi thôi. Thẩm Lâm Tiên hơi hơi hít mắt, trong lòng cười thầm. Này hết thảy đều là Thẩm Lâm Tiên cố ý làm ra tới. Muốn chiếu Thẩm Lâm Tiên ý tứ, Chu Quân cùng Chu Hải chính là thiếu giáo huấn, hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn liền thành thật. Nếu là lại không thành thật, vậy ly hôn. Hiện giờ này thế đạo, ai ly ai cũng có thể đem nhật tử quá đi xuống. Nhưng Thẩm Mai Niệm phu thê mẫu tử chi tình không muốn bứt bỏ hai người kia, nàng tưởng lôi kéo hai người kia một phen tưởng đem bọn họ mang đi ra ngoài trông thấy việc đời, tưởng cải tạo bọn họ. Như vậy, thầm lâm tiên liền phải tôn trọng thầm mai ý tứ, thầm mai muốn kêu bọn họ xuất ngoại, kêu bọn họ nhất định phải đi này một chuyến, không vui cũng đến đi. Chu quân ban đầu nhiều không muốn xuất ngoại, này không, một cái hoàng bì tử dọa liền tăng cường đi đâu, có thể thấy được, người không phải không thể thay đổi, mà là xem hắn có nguyện ý hay không thay đổi. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến đỉnh điểm tiểu thuyết vóng. Trưng 702 Sơ 6 nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương qua sơ nhị thẩm lâm tiên cầm chu quân phụ tử cơ bản tư liệu chạy một chuyến kinh thành thác hàn dương giúp đỡ làm thị thực nàng buổi sáng đi buổi chiều vội vàng lái xe trở về về đến nhà thời điểm liền nhìn đến trong viện ngừng vài chiếc xe đạp thẩm lâm tiên đem xe đình hảo vào nhà tiến phòng khách liền thấy nhà mình phòng khách biết mấy cái chu ra người trong đó một cái chính là chu hải đại bá chu trung lại có chu trung tức phụ mặt khác chính là chu trung tiểu nữ nhi chu khê lại xem thời điểm phát hiện thẩm ai sù mặt thoạt nhìn rất không cao hứng bộ dáng đại ca cái này chu quân xoa xoa tay cấp chu trung giải thích xuất ngoại không phải tiểu hoa phí mua vé máy bay đi dù sao cũng phải có trụ địa phương đi lại có dòng suối nhỏ đi có khả năng sao nang liên thượng một cái sơ chung liền cao chung cũng chưa thượng chu trung tức phụ nghe xong lời này liền rất không vui ngươi tức phụ còn không biết chữ đâu này không cũng xuất ngoại sao không phải nói thẩm mai mội mội ở mệ quốc gả cho cái đại phú hào sao trong nhà thừa dịp không đếm được tiền chẳng lẽ liền trương vé máy bay tiền đều lấy không ra sao dòng suối nhỏ đi cũng không cần tìm chỗ ở liền ở tại thẩm mai mội mội ra liền thành đến nơi nói làm gì chúng ta dòng suối nhỏ cũng sẽ làm quần áo tiêu nàng cấp thẩm mai phụ một chút này không khá tốt sao cái này cái này chu quân thật là không mặt mũi nói cái gì kêu chu khê đi theo phiền toái chu lan nói đại tẩu Tứ mội tuy nói cùng thẩm mai một mẹ đẻ ra Nhưng đánh tiểu nhân ra liền không ở nhà trường tỷ mội cũng không như vậy thân cận Chính là thẩm mai đi mẹ quốc Đều không có phiền thoái tứ mội Nàng chính mình cho người ta soát mâm rửa chén Sau lại cho nhân ra theo thừa đánh tạp công nuôi sống chính mình Chính là tứ mội giúp đỡ ra vé máy bay tiền Sau lại thẩm mai tránh tiền Cũng mua đồ vật còn nhân tình Đại tẩu, dòng suối nhỏ cùng tứ mội có quan hệ gì Dựa vào cái gì trụ đến nhân ra trong nhà Liên tính là nói có điểm quan hệ đi, nhưng ngươi đến ngắm lại, tứ mội là xuất giá nữ nhi, gả đến nhà người khác chính là nhân gia trong nhà người, nhân gia người nước ngoài lại không có chúng ta hoa hạ như vậy chú ý cái gì thân thích quan hệ, nhân gia nhận được dòng suối nhỏ là ai à. Chu quân lời này nói còn rất không tồi. Thầm ai trên mặt mang theo điểm ý cười, thâm giác hàn tú anh chuyện này kêu chu quân thay đổi không ít. Lão nhị, chu chung nghe chu quân như vậy chối từ có điểm không vui, dòng suối nhỏ nói như thế nào cũng là ngươi chất nữ. Bất quá chính là kêu ngươi mang suốt ngoại đi vừa đi ngươi liền như vậy chối từ. ngươi trong lòng còn có hay không ta cái này đương ca ca. Chu Trung tức phụ phiết miệng lạnh mặt, nhị đệ, thầm ai hiện giờ phát đạt, sau này nhà các ngươi nhật tử càng ngày càng tốt, có phải hay không liền khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo. Vẫn là nói không muốn nhà của chúng ta quá hảo điểm. Chu Khê ở bên cạnh mỉm cười khuyên nhủ, cha mẹ, các ngươi đừng nội. nhị thúc cũng chưa nói không mang theo ta đi à. Nàng lại nhìn về phía Chu Quân, nhị thúc ta cũng chưa nói không làm việc ăn không ngồi rồi nhị thẩm lúc trước là thế nào ta cũng thế nào ta cũng tẩy mâm soát chén cũng hảo hảo học đồ vật chờ tương lai ta tránh tiền liền đem các ngươi hoa ở ta trên người cũng còn trở về được không này chu khê đem nói đến cái này phân thượng chu quân thật đúng là không biết muốn như thế nào chối tử thầm ai sắc mặt liền càng khó nhịn chu khê là người nào nàng so với ai khác đều rõ ràng đây là cái lại lười lại thèm không biết nỗ lực cả ngày hảo tưởng bầu trời rất bánh có nhân thật đem nàng cấp mang đi ra ngoài không chừng gặp phải chuyện gì đâu thẩm lâm tiên nghe đến đó cười đi qua đi cô cô dựa chính là các người muốn mang chu khê đi mệ quốc chỉ sợ cũng không thành như thế nào chu trung tức phụ nhún mày lạnh mặt nhìn về phía thẩm lâm tiên có ngươi chuyện gì à ngươi cùng này xen mồm Thẩm ai vừa nghe nổi giận mới muốn cùng chu trung tức phụ nói vài câu thẩm lâm tiên xua tay ngăn lại nàng chu ra đại bá mẫu nơi này có chuyện của ta đâu Trước kia ta đại cô lâm trở về phía trước liền thác ta cấp đại dượng còn có hai vị biểu ca cầm tư liệu làm thị thực, các ngươi không biết này thị thực thật sự khó làm, có người chỉ là làm thị thực liền phải chạy không biết nhiều ít hồi, một hai năm đều làm không được, ta cũng là lấy hảo chút quan hệ, hoa hảo chút tiền, này không, không. Ngưng đẩy nhanh tốc độ còn làm hai cái tháng sau đâu, chu khê nếu là lại làm nói, chỉ sợ còn phải chờ hai ba tháng, này đều khó giữ được chuẩn, có này hai ba tháng thời gian. Ta đại cô đều đi mẹ quốc một cái qua lại. Thẩm Ai vừa nghe lời này lập tức cười, đúng vậy, đúng vậy, thị thực thật sự quá khó làm. Này vẫn là ta ở mẹ quốc bên kia có người đảm bảo. Sau đó Lâm Tiên lại lấy thật nhiều người, cầu không ít tình mới làm xun dưới. Chúng ta sơ sáu muốn đi, hôm nay liền sơ tam, căn bản không có khả năng làm được xuống dưới. Chờ thượng mấy tháng, ta mẹ quốc bên kia sự tình đều lộng thỏa đáng. Chúng ta liền trở lại kinh thành, sau này chỉ sợ sẽ không đi mẹ quốc, chu khê việc này không thành a chu trung cùng chu trung tức phụ lập tức thay đổi sắc mặt bọn họ sống lớn như vậy số tuổi liền huyện thành cũng chưa như thế nào ra quá nào biết xuất ngoại yêu cầu làm cái gì a thị thực gì nghe cũng chưa nghe nói qua bọn họ ban đầu chỉ biết thẩm mai xuất ngoại rất dễ dàng hơn nữa thẩm mai thân mội mội liền ở nước ngoài nghị xuất ngoại liền đi theo tỉnh thành đi kinh thành không kém bao nhiêu nào biết còn có cái gì thị thực sự a liền không thể liền không thể cầu người làm nhanh lên chu khê vẫn là không muốn từ bỏ Thẩm Lâm Tiên nhún nhún vai, tết nhất, thượng chỗ nào cầu người đi, bằng không chính ngươi thử xem, ta nói cho ngươi yêu cầu mang thứ gì, muốn tới nào xử lý, ngươi đi kinh thành thử xem, nếu làm được xuống dưới đại cô khẳng định sẽ mang ngươi đi." Chu Khê cắn môi. Thẩm Lâm Tiên nói đến nước này, nàng trong lòng rõ ràng, khẳng định không dễ làm, cầu người khác hoàn thành, tiêu nàng chính mình đi, Chu Khê nhưng không, cái kia lá gan. Chu Trung Dương trưởng kéo xuống mặt tới, "Được rồi, được rồi, không đi liền không đi thôi." chờ ngươi nhị thẩm trở về kinh thành ba đưa ngươi đi kinh thành tìm nàng đi chu trung tức phụ túng chu khê liền đi ra ngoài trước khi đi thời điểm còn đem đặt ở bản trà bên cạnh một dương dinh dưỡng phẩm cũng sách đi rồi đi về nhà đi ngày mai còn phải đi ngươi gì ra chúc tết đâu chu trung thở dài cũng đi ra ngoài nay một nhà đi rồi thẩm ai mặt lập tức lạnh xuống dưới đối chu quân nói ngươi nhìn xem ngươi ca này đều người nào chưa thấy qua ăn tết thăm người thân trước khi đi còn đem lễ mang đi Chu quân cũng biết chu chung việc này làm không đạo nghĩa, bất quá đó là hắn ca, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể khuyên thẩm mai vài câu. Qua sơ tam, sơ tứ tiểu đồng lửa đến thẩm cúc cùng thẩm trúc ra chúc tết, cả gia đình người đều tiến đến thẩm trúc ra lại ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Sơ năm thẩm mai toàn gia bắt đầu thu thập hành lý đi Kinh Thành, thẩm vệ quốc lái xe đưa bọn họ đi tỉnh thành ga tàu hỏa, ngồi xe lửa đi Kinh Thành, ở Kinh Thành ở một đêm thượng, sơ sáu liền xuất phát đi mệ quốc. Thẩm Lâm Tiên sơ năm cấp Hàn Dương gọi điện thoại, tiêu hắn đi nhà ga tiếp Thẩm Mai một nhà. Sơ sáu thời điểm đưa bọn họ thượng phi cơ, đem những việc này đều giao Đái Hảo. Thẩm Lâm Tiên mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ sáu sáng sớm thượng, Thẩm Lâm Tiên còn muốn ngủ một lát lười ra đâu, liền nghe được trên cửa lớn mới an chuông cửa vang lên. Ở phòng bếp làm cơm sáng quý cần một bên đi ra ngoài một bên đều. Ai à, chờ một chút, này liền tới. Thẩm Lâm Tiên mơ mơ màng màng nhớ tới nàng têu tảo kỳ hôm nay lại đây liền chạy nhanh mặc quần áo rời giường đem đầu tóc chắt lên lung tung rửa mặt trơ nàng thu thập hảo đi phòng khách liền nhìn đến tào kỳ đoan đoan chính chính ngồi ở trong phòng khách quý cần đang ngồi ở một bên cùng hắn nói chuyện nhìn đến thẩm lâm tiên lại đây tào kỳ chạy nhanh đứng lên đại tiểu thư thẩm lâm tiên xua xua tay ngồi đi tiếp theo thẩm lâm tiên ngồi xuống nàng ngồi tào kỳ tại ngồi xuống thẩm lâm tiên nhìn quý cần liếc mắt một cái mẹ ngươi phòng bếp còn ngao cháo đâu quý cần chạy nhanh cười nói đứng vậy thiếu chút nữa đã quên ta phải chạy nhanh qua đi nhìn xem nàng cười ra phòng khách nàng đi rồi thẩm lâm tiên mới hỏi tào kỳ nói vậy ngươi cũng biết ta có chút đặc thù thủ đoạn võ nhị ca hẳn là cũng cùng ngươi đã nói một ít về chuyện của ta đi tào kỳ lập tức gật đầu đúng vậy đúng vậy võ nhị ca thường thường nhắc tới đại tiểu thư ngài đối ngài chính là thực kính nghệ thẩm lâm tiên cười đứng lên đối tào ngạc nhiên nói ngươi cùng ta đi ra ngoài đi một chút tào kỳ không biết thẩm lâm tiên kêu hắn tới làm gì chỉ có thể đi theo thẩm lâm tiên từ thẩm gia ra tới lúc này tiên còn chưa đại lượng hơn nữa lại là ăn tết trong thôn người đều còn không có khởi đâu trên đường một người đều nhìn không tới thẩm lâm tiên đi ở đằng trước tào kỳ đi ở mặt sau vòng qua một cái đường nhỏ thượng sau núi vào sau núi thẩm lâm tiên dừng lại bước chân đối tào ngạc nhiên nói kế tiếp ngươi nhìn đến hết thảy đều không được cùng người khác nói bất luận kẻ nào đều không được bao gồm ngươi huynh đệ ngươi có thể làm đến sao tào kỳ gật đầu có thể ta kín miệng đâu Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, duỗi tay ở không trung một chút một chút phát hỏa. Lúc này Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo ôn nhu nghiêm túc tươi cười, cả người hiện thánh khiết vô cùng.